Tân Nương Tử có quần áo mới, Tân Lang cũng đến có quần áo mới, coi như làm đưa cho ngươi tân hôn lễ vật. Sợi tổng hợp. Bạch Trí Thành nghe thế ba chữ, so cầm nhị thúc 100 đồng tiền còn muốn cao hứng, làm chính hắn đi mua, hắn nhưng luyến tiếp, rốt cuộc về sau chính là có ra người, tứ tỷ, ngươi thật tốt, nếu là huyện Thành không có sợi tổng hợp, chúng ta liền đi thành phố mua. Thượng nào mua đều sẽ không thiếu ngươi, dù sao hiện tại mua ngươi lại không thể xuyên, kia đến thiên mát mẻ mới có thể xuyên. Bạch Lộ Châu vô vô tay. Trong nhà nhưng thật ra có sắc lương bố, bất quá đó là hạ gia trưởng bối đưa cho nàng, không thể lấy ra tới chuyển giao cấp đường đệ. Ai? Cảm ơn tứ tỷ. Bạch Trí Thành đem nhị thuốc ra ấm áp đều ghi tạc trong lòng, minh bạch thân nhân chi rằng cũng đến có tới có lui, chỉ là một phương phụng hiến không thể được. Các thường tuệ thở dài, cảm thấy kết hôn loại việc lớn này, thiếu cha mẹ sao có thể hành, nhưng cũng biết gia đình đặc thủ, không thể khuyên nhiều. Ngày hôm sau sáng sớm, Bạch Trí Thành trời chưa sáng muốn đi. Cát thường tuệ một đêm ngủ đến không yên ổn, sớm lên làm cơm sáng, lại khuyên hắn vài câu, làm hắn về nhà nói cho cha mẹ một tiếng hôm nay muốn đi cầu hôn. Bọn họ đều nói về sau ta kết hôn, giúp không được gì, còn không phải là làm ta chính mình giải quyết sao. Nhị Thẩm ngươi yên tâm đi, nói hay không đều giống nhau, nói bọn họ hiện tại không năng lực rút, ngược lại càng khổ sở. Bạch trí thành như vậy vừa nói, các thường tuệ liền không hề phiền nào chính mình, đương sự đều nghĩ thông suốt đấu, người khác không cần thiết nói cái gì nữa. Cung tiêu xa muốn tới 9 giờ mới mở cửa, Bạch Lộ Châu 8 giờ rưỡi liền phải đi làm, Tính toán chờ đường để trở về lại cùng đi xem. Kỳ thật có nghĩ tới bồi Bạch Trí Thành cùng đi ở nông thôn cầu hôn, nghĩ tới nghĩ lui, đại bá đại bá mẫu bọn họ cũng chưa đi, liền làm chính hắn đi. Đơn giản lập tức niên đại không nói phô trương, đính hôn kết hôn cơ hồ đều là làm thân quần áo mới đi ngang qua sân khấu, chờ ngày chính tử lại nhiều hỗ trợ cũng không muộn. Trong đoàn phòng hóa trang một đám tinh thần tương đối về vài người ghé vào trên bàn chậm gì gì ăn bữa sáng. các ngươi tối hôm qua làm gì? nghe được bạch lộ châu thanh âm, mọi người ngẩng đầu vốn định nhiệt tình chào hỏi, chờ nhìn đến nàng bạch lộ ra phấn hồng hảo tinh thần hảo bộ dạng, tức khắc lại không kính. lục mẫn mẫn ngáp một cái, ta tối hôm qua rửa mặt xong không nhịn xuống thử chính mình hóa trang, muốn nhìn một chút ta có thể hay không cũng thực tự nhiên lại gầy gầy mặt, một vội liền vội đến ban đêm một chút nhiều, không ngủ lo no liền, liền dậy. ta cũng là không nhịn xuống thử dùng. Chu Kỳ dùng khăn tay bao cắn một nửa đồ ăn bánh bao, không nghĩ tới tới lúc sau, mọi người đều giống nhau không nhịn xuống thức đêm. Ta đảo không như thế nào thức đêm, là bị ta bà ngoại sáng sớm kéo lên. Cố giai mộng xoa xoa huyệt Thái Dương, ngày hôm qua hoạt động hiện trường sự đều thượng nhân dân nhật báo, vốn dĩ tưởng cho các người mang báo chí, bà ngoại không chịu cho. Thật sự lên báo. Một đám người tức khắc tới tinh thần, Bạch Lộ Châu cũng kinh ngạc với cư nhiên nhanh như vậy, ngày hôm qua sự, hôm nay liền ra báo. Đi bảo vệ cửa tìm Chu Đại Gia, mỗi ngày đều sẽ có Tam Gia báo xã đưa báo chí lại đây. Chu Đại Gia khẳng định đều phóng lãnh đạo nhóm văn phòng đi tìm Trương Bộ trưởng hỏi một chút xem. Đoàn trưởng văn phòng khẳng định có, chúng ta đi tìm tìm xem. Báo chí tới. Đang lúc vũ đạo các diễn viên thương lượng đi nơi nào lấy báo chí thời điểm, Hướng Dương trong tay giơ báo chí vào cửa, chúng ta thượng thời sự bản khối đầu đề. Liên dừa gần quốc tế đại sự bên cạnh, tiền đồ hắc. Mọi người hoàn toàn đảo qua hệ ngoài. Tranh nhau cướp muốn bắt báo chí xem. Hoa cái này tiêu đề thật là lợi hại. Giang đồng thị hối nam thương trường khai trường. Bạch đại sư banh động toàn thành. Trực tiếp viết bạch đại sư. Mau làm ta nhìn xem. Hoa tắc. Lợi hại. Lộ châu cùng dai mộng trực tiếp thượng trang đầu báo chí. Bên cạnh chính là quốc tế thủ lĩnh nhân vật. Mau nhìn xem viết cái gì nội dung. Như thế nào cũng không có tới phỏng vấn chúng ta. Đều đừng xảo để cho ta tới đọc. Hướng dương chấn an đại gia chỉ có một phần báo chí mấy chục cá nhân xem, sao có thể thấy qua tới? Vừa nghe hắn muốn đọc, tất cả mọi người an tĩnh lại, đầy mặt chờ mong dựng lên lỗ thay chờ nghe. Tiêu đề: Giang Đồng Thị Hối Nam Thương Trường Khai Trường, Bạch Đại Sư Vênh Động Toàn Thành. Bốn Nguyệt mười sáu ngày, Giang Đồng Thị Hoài Hải Đường Cái, Tân Khai Trường Hối Nam Thương Trường bị quần chúng tệ đến chật như nêm cối, cuối cùng không thể không thỉnh ra giao cảnh tiến đến giữ gìn trật tự, tạo thành như thế phồn vinh cảnh tượng nguyên nhân là một vị họ Bạch chuyên viên trang điểm. Khai trương cùng ngày. Đồ trang điểm nhãn hiệu thiên hà riêng một ngọn cờ, đem quảy dọn tới rồi thương trường cửa trên quảng trường, mới lạ tiêu thụ phương thức làm người cảm giác mới mẻ. Bang vào bạch đại sư cao siêu hóa trang kỹ thuật trước hấp dẫn chủ quần chúng, tiến tới dùng mua sắm trang phục, tham dự rút thăm chúng thưởng đạt được thịt ba chỉ, móng heo, bột mì, gạo, trứng gà, dầu hạt cải trở phần thưởng, cùng với tuổi trẻ tiêu thụ viên ân cần chu đáo phục vụ thái độ, hoàn toàn lưu lại quần chúng bước chân. Phần 47 Hồi Nam Quảng trường cùng ngày nhân số cao tới 4.000 nhiều người thiên hà chuẩn bị 1.000 bộ đồ trang điểm toàn bộ bán Khánh khai trương ngày đầu tiên sáng lập cao tới gần 3 vạn nguyên buôn bán ngạch không hề danh khí tiểu thẻ bài ở trong một đêm nhà nhà đều biết hoành động toàn bộ Giang đồng thị thương vòng đã chịu quốc gia thương nghiệp tổng cục trọng điểm chú ý hoa vũ đạo các diễn viên không tự giác phát ra tán thường thanh mỗi người sắc mặt hỉ khí Dương Dương cảm thấy có chung vinh dự cái này phóng viên viết bản thảo hảo kích động nhân tâm A Đáng tiếc không đem Lộ Châu đại danh toàn bộ viết thượng. Phòng trưng không có trải qua đồng ý bảo hộ Lộ Châu cá nhân riêng tư, cho nên mới không viết đi lên, ngươi xem ảnh chụp chụp đều là xa màn ảnh, không có cấp cá nhân đặc tả. Thật là đáng tiếc, sớm biết rằng viết tốt như vậy, ta liền chủ động thò lại gần làm hắn nhiều chụp mấy chương ảnh chụp. Đừng xảo đừng xảo, còn không có đọc xong. Hướng Dương run run báo chí, xem đại gia an tĩnh lại, mới tiếp tục nói. Năm tháng thay đổi, tầng dưới chốt nhân dân sinh hoạt trình độ dần dần đề cao. Vị này Bạch Đại Sư Tân Triều tiêu thụ hình thức dẫn tới toàn dân điên đoạn, giống như kinh chập trước đệ nhất thanh sấm mùa xuân, ý nghĩa quốc gia của ta thương nghiệp sắp tiến vào hoàn toàn mới bay lên thời đại, làm chúng ta dùng tinh thần phân chấn bồng bột tư thái, nên đón biến chuyển thời khắc đã đến. Mọi người nghe xong lại nhìn không được qua vài thanh, nghe được chưa đã thèm, lại nghe mấy lần đều không cảm thấy phiền. Lục mẫn mẫn dùng sức xoa nắn Bạch lộ châu cánh tay, tiêu lên, Bạch Đại Sư, lợi hại bạch đại sư Bạch lộ châu bị nàng xoa được với nửa người không ngừng lay động, trong đầu lại ở cân nhắc cuối cùng một đoạn lời nói, trước mắt đích xác tinh thần phân chấn bồng bột, hoặc là càng phải nói là tinh thần phân chấn đều ở ngủ đông, mỗi người đều đã nhận ra một ít động tĩnh. Nhân dân nhật báo hôm nay như vậy một viết, xem như đâm thủng tầng thứ nhất giấy cửa sổ, cho quần chúng cường mà hữu lực hy vọng. Một phần báo chí làm đại gia cảm xúc tất cả đều phấn khởi lên, ở phòng hóa trang dịu rít nói cái không ngừng. Bạch lộ châu cầm đồ trang điểm hộp quà gõ vang đoàn trưởng cửa văn phòng. Tiến bảo, nghe được bên trong truyền đến thanh âm, đẩy cửa Tiến vào, đoàn trưởng chính đem áo khoác áo khoác treo ở trên giá áo, vừa quay đầu lại nhìn thấy là nàng, lập tức lộ ra một trương sán lạn gương mặt tươi cười. Lộ Châu tới rồi, hôm nay buổi sáng ta đến trong đoàn phía trước, liền ở nhà xem qua báo chí, xem đến trái tim ta bùn bùng nhảy. nguyên lai like ngày hôm qua hoạt động như vậy náo nhiệt, ngươi nhưng sáng lập hành động vĩ đại nha. Bạch Lộ Châu bị đoàn trưởng cao hứng cảm xúc cảm nhiễm, trong mắt mang theo điểm ý cười. Đem đồ trang điểm trang phục đặt ở trên bàn, đoàn trưởng, đây là riêng cho ngài mang về tới. Ai ra? Trang phủ Dung đang định đảo một ly nước gấm, nhìn sau vội vàng vông ly nước, đi đến cái bàn phía trước, nâng lên bạch hộp trang phục nhìn một vòng, kinh hỉ hỏi, đây là báo chí thượng bị toàn dân điên đoạt trang phục. Bạch Lộ Châu gật đầu, đúng vậy, bên trong đồ vật thực đầy đủ hết, ta lúc trước nói 30 bộ đồ trang điểm, cũng chính là cái này. Thật cảm ơn, Lộ Châu, người thật có lòng. Trang Phủ Dung cầm đồ trang điểm trang phục yêu thích không buông tay, ta đây liền không cùng ngươi khách khí, đây chính là toàn dân điên đoạt trang phục, ta cũng vô pháp cự tuyệt ta. Ngài đừng khách khí. Bạch Lộ Châu nhấp môi cười, đoàn trưởng, báo chí nếu đều thấy được, nói vậy kế tiếp ta muốn nói gì lời nói, ngài đại khái cũng biết đi. Trang Phủ Dung đem hộp thả lại trên bàn, hướng trong đầy đầy, một tay cầm chén trà, một tay ôm Bạch Lộ Châu bả vai, đi đến trên sofa ngồi xuống. Ngươi tưởng nói cái gì yêu cầu cứ việc đề. Trong đoàn sẽ tận lực phối hợp ngươi, lại nói tiếp lúc này đây đều là vì trong đoàn mới làm ra lớn như vậy động tĩnh, Lộ Châu, lòng ta vẫn luôn nhớ kỹ ngươi này phân tình. Không phải cái gì yêu cầu. Bạch Lộ Châu đứng dậy giúp đoàn trưởng pha trà, chính là ngày hôm qua hoạt động còn không có kết thúc thời điểm, bị rất nhiều nhà máy hiệu buôn ngăn đón, đưa ra đái ngộ ta cũng chưa phản ứng, sợ bọn họ tìm được trong đoàn tới, ảnh hưởng mọi người công tác. Ta buổi sáng nhìn đến báo chí thời điểm, liền nghĩ vậy một chút. Ngươi hiện tại đối với những cái đó nhà máy hiệu buôn tới nói, chính là sẽ sinh tiền hương bánh trái, nói vậy sẽ dùng hết phương pháp tới mượn sức ngươi, Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, từ xưa đến nay đó là như thế, chỉ cần có lợi nhưng đổ, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Bạch Lộ Châu gật đầu, là đạo lý này. Trang Phủ Dung đem khăn lửa bắt lấy gánh ở sofa trên tay vị, mắt lộ ra lo lắng hỏi, Lộ Châu, ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi, đến tột cùng là tưởng tiếp tục khiêu vũ, vẫn là muốn đi làm tiêu thụ viên, giọng nói rơi xuống, không đợi bạch lộ châu trả lời, lại thở dài nói, không nghĩ tới ngươi trừ bỏ vũ đạo thiên phú cao, tiêu thụ thiên phú cư nhiên như vậy cao, nếu ngươi thật muốn rời đi đoàn văn công, ta cũng duy trì ngươi, ngươi không cần ngượng ngùng mở miệng, chỉ là xem báo chí liền biết lộ châu nếu là rời đi đoàn văn công, liền có thể đi tiêu thụ ngành sản xuất tỏa sáng rực rỡ, kiếm không xong tiền, thời buổi này mọi người đều là vì kiếm ăn, nàng đau khổ kiên trì cái này đoàn. Là vì làm toàn đoàn người có cơm ăn, nếu là đoàn viên có càng tốt đừng ra, cũng không thể ngăn đón không thả người. Đoàn trưởng, ta không có nghĩ tới rời đi trong đoàn. Bạch Lộ Châu mới vừa nói xong, Trang Phụ dung đôi mắt tức khắc sáng ngời, làm trong đoàn nhất có thiên phú nhân tài, nếu có thể lưu tại trong đoàn, kia tự nhiên là cầu mà không được. Bất quá, đoàn trưởng ngài cũng biết, nếu ta không lựa chọn một nhà nhãn hiệu ổn định xuống dưới, liền sẽ có vô số người tìm tới môn, cả ngày không cái sống yên ổn. Bạch Lộ Châu nhìn lão lãnh đạo liếc mắt một cái, phát hiện nàng nhận đồng gật gật đầu, mới tiếp tục nói tiếp. Ta biết trong đoàn có quy định không cho phép thân kiêm hai chức, cho nên tính toán cùng Thiên Hà nói có quan hệ cổ phần sự tình, chủ yếu đi làm thời gian vẫn là ở trong đoàn, chống không thời gian đi hỗ trợ Thiên Hà ra một ít kế hoạch, làm một ít hoạt động, làm trợ cấp, về sau mỗi nửa năm ta sẽ giúp trong đoàn bắt lấy ít nhất 30 bộ đồ trang điểm. Trang phủ dung sửng suốt một chút, này, kỹ thuật đảo cũng không có gì thiết quy định không cho phép thân kim sống trước. Người thường có một phần công tác liền khó lường, trừ bỏ giống ngươi như vậy có bản lĩnh người nào còn có đệ nhị công tác cơ hội. Bạch lộ châu nghe xong vui vẻ, kia đoàn trưởng ngài là đồng ý. Quân khu bên kia nếu là đã biết có thể hay không có cái gì phiền toái. Tuy rằng biên chế thuộc về quân khu, nhưng ngày thường văn chức nhân viên vẫn là thuộc về địa phương quản, lại nói quân khu liền tính tìm phiền toái cũng tìm không thấy trên người của ngươi, đều sẽ trước tìm được ta. Nói xong trang phủ dung không biết nghĩ tới chút cái gì, thở dài trong đoàn còn không biết có thể kiên trì bao lâu. Lộ Châu, ngươi nếu là thật có thể giúp trong đoàn mỗi nửa năm cung cấp 30 bộ đồ trang điểm, cũng là giảm bất ta trong lòng áp lực, cho nên muốn làm liền làm đi. Ngươi đứa nhỏ này ổn thật sự, ta tin tưởng ngươi. Bạch Lộ Châu đã chịu cổ vũ, trong lúc nhất thời có tự tin, nhìn đoàn trưởng sắc mặt, lại hỏi, có phải hay không có cái gì tân tin tức. Chúng ta đoàn, động tính vẫn luôn đều có, xóa lệnh tựa như một cây đao để ở trên cổ, chúng ta ly quân khu quá xa Giang Đồng lại dựa vào thủ đô, lớn nhỏ đoàn văn công nhiều đếm không xuể, đánh giá lần này diễn xuất xong, Giai Mộng cũng chưa về, liền nhanh. Bạch Lộ Châu không lại tiếp tục hỏi, bởi vì trong lòng rõ ràng, cố Giang Mộng này một chuyến hơn phân nửa là lưu tại quân khu, sẽ không lại trở về. Nhưng nàng đã làm tốt quyết định, lần này vì lao đoàn trưởng, mặc dù là bị xóa, cũng sẽ không làm đoàn văn công giống đời trước giống nhau như vậy giải tán, biến mất ở thời gian sông dài. Luyện tập một ngày xuống dưới. Giữa trưa ăn cơm đến nhà ăn bị ngăn đón, buổi chiều tiến phòng luyện tập bị ngăn đón, những người này đều là có quốc doanh đại xưởng, khu cấp nhà xưởng huyện cấp nhà xưởng bối cảnh, bắt được một phong thư giới thiệu tiến bảo, phi thường dễ dàng. Mọi nhà tung ra các loại dụ hoặc người điều kiện, nói được ba hoa trích trẻ. Mặc cho bọn hắn nói toạc ngôi, bạch lộ châu cầm đều không điểm một chút, không biểu hiện ra bất luận cái gì tâm động ý tứ. Cuối cùng những người này đều bị đoàn trưởng thỉnh qua đi, chờ đến mau tan tầm khi. Đoàn trưởng để lộ ra rất nhiều người đều khách khách khí khí, nhưng có mấy nhà trong tối ngoài sáng uy hiếp, nếu không hỗ trợ, liền muốn tới quân khu đi cử báo. Này mấy nhà trực tiếp bị bảo an thỉnh sau khi rời khỏi đây, thẹn quá thành giận chửi ầm lên, công bố không bao giờ sẽ đến, muốn đi khác đoàn văn công thỉnh diễn viên hóa trang làm hoạt động. Bạch Lộ Châu không đem mặt sau sự để ở trong lòng, chỉ là đối đoàn trưởng cảm thấy phi thường xin lỗi, đồng thời nghĩ đến cha mẹ bên kia hẳn là cũng có không ít người qua đi quay giày, liền sớm trở về nhà. Mới vừa tiến ngõ nhỏ, liền nhìn đến cha mẹ đứng ở cửa cùng Trương Viễn Sơn nói chuyện, bên cạnh đứng Trương An Mỹ. Ba mẹ, Bạch Lộ Châu từ xe đạp trên dưới tới, Trương Sường Trường, như thế nào lúc này tới? Chờ hạ trời tối trở về không quá phương tiện đi. Trương Viễn Sơn trong tay ôm bao da, không quan hệ, ta ở nhà khách khai phòng, biết ngươi tan tầm vãn, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ở nàng trở về phía trước, Trương An Mỹ đã giới thiệu qua, biết lẫn nhau đều là ai. Hàn huyên hai câu. Trương An Mỹ biết bọn họ muốn liêu chính sự, liền xoay người rời đi. Cha mẹ chưa đi đến gia môn, trực tiếp quay đầu đi cung Tiêu xã mua đồ ăn, chuẩn bị buổi tối chiêu đái Trương Viễn Sơn. Bạch Lộ Châu dọn hai trường ghế đến trong viện ngồi xuống, đem tiểu bàn trà cũng dọn ra tới, cho hắn đổ ly trà, lại bắt một phen hạt dưa đậu phộng. Trương Viễn Sơn xoa xoa đầu gối, Bạch đồng chí, không nổi, lại vội ta đều ngượng ngùng, vốn dĩ chính là đột nhiên tới cửa quấy rầy. Bạch Lộ Châu cho chính mình vọt một ly sữa mật nha cầm hai khối trứng gà bánh ra tới, chuẩn bị biên lót bụng biên liêu, này nơi nào tính nội, căn bản không bắt người đường người ngoài. trương viễn sơn vừa nghe lời này, trong lòng tức khắc kiên định không ít, cười nói, bạch đồng chí, hôm nay hẳn là có không ít người đến trong đoàn đi quấy rầy ngươi đi. ta buổi chiều ngồi xe lại đây liền gặp được không ít quen thuộc gương mặt, có người sắc mặt vừa thấy chỉ biết ăn bế muôn canh, là không ít, phiền thật sự. bạch lộ châu không có nhiều rong dài, đi thẳng vào vấn đề nói, đại gia hợp tác đều là cùng ích lợi móc Nhưng là so với ích lợi, ta còn để ý giao tình. Ta hiểu ta hiểu. Đánh quá vài lần giao tế, Trương Viễn Sơn phi thường rõ ràng bạch lộ châu tính cách, có thể quyết đoán tuyệt không ngắc ác bẩn tính. Móc ra bao ra túi văn kiện đặt ở trên bàn trà, lại đẩy đến nàng trước mặt, "Bạch đồng chí, nếu ngươi có hứng thú rời đi đoàn văn công, liền trực tiếp đến Thiên Hà Đảm đường tiêu thụ tổng giám, một tháng 50 khối lương tạm, mặt khác khấu trừ 60% nhân công phí tổn, trực tiếp lấy 20% tiêu thụ trích phần trăm." Mỗi năm lại thêm vào cho ngươi tiền thưởng, về sau ta phụ trách sinh sản, sở hưu về tiêu thụ sự tình, ngươi toàn quyền làm chủ, đến nỗi phòng ở, trong xưởng có cán bộ lâu, ngươi nếu là không. hài lòng, có thể ở nhà thuộc viện bên cạnh mặt khác vì ngươi cái một đống ngươi vừa lòng phòng ở. Khấu trừ nhân công phí tổn 20% trích phần trăm, liền lấy ngày hôm qua buôn bán ngạch tới nói, 27.951 khấu trừ 60% nhân công phí tổn, chính là 3.354 đồng tiền. Đương nhiên ngày hôm qua cái loại này rầm rộ không có khả năng mỗi lần đều gặp gỡ húng chi bán càng nhiều thị trường liền càng bão hòa, muốn bán càng nhiều, phải ra bên ngoài mà phát triển, yêu cầu càng nhiều tài chính đầu đi ra ngoài, này bộ phận đương nhiên cũng sẽ tính ở phí tổn. Nếu nàng rời đi đoàn văn công, này xác thật là một cái đoạn thời kỳ nội phất nhanh cơ hội. Nhưng bởi vì tư nhân không thể đầu tư mua bán chính sách, kỳ thật điểm này tiền mặt cũng không đáng giá, đặt ở ngân hàng là ngốc tử mới làm sự tình chung chi nàng không tính toán rời đi đoàn văn công. Bởi vậy, như thế nào ở 2 năm trong vòng đem ích lợi lớn hơn nữa hóa, tiền giống tuyết cầu giống nhau càng lăn càng lớn, chờ đến chính sách mở ra, chính mình lập tức có thể đương ra làm chủ, mới là hẳn là suy xét sự tình. Bạch lộ châu ăn xong trứng gà bánh, lấy ra khăn tay xoa xoa ngón tay, ta thực thích khiêu vũ, không thể đi các người công ty đi làm. Trương viễn Sơn âm thầm thở dài, ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái bạch đồng chí ra tiểu viện tử. Lại nghĩ tới ngày hôm qua đi nhân dân ngân hàng tặng lễ hộ kỳ, nghe được về hạ đồng chí ra thế. Sớm có chuẩn bị tâm lý, này đó có thể làm đại bộ phận người nhảy dựng lên điều kiện, khả năng vào không được bạch lộ châu trong mắt. Nếu bạch đồng chí không tính toán rời đi đoàn văn công, chúng ta đổi một loại hợp tác phương thức, ngày hôm qua thông qua khu thương lượng, lấy ra ta sở có được 10% cổ phần hơn nữa khu giao ra đây 5% cổ phần, mời bạch đồng chí trở thành thiên hà cổ đông, đối với trong sưởng hết thể sở hữu sự tình có được quyền lên tiếng cuối năm trừ bỏ có thể đạt được tổng lợi nhuận 15% chia hoa hồng, còn có được cổ đông bầu chọn quyền. Loại này hợp tác phương thức, bạch đồng chí có thể không cần đến thiên hà tới đi làm, trong xưởng cũng sẽ không quản ngươi bên ngoài làm cái gì, nhưng là khu đưa ra một điều kiện, mỗi năm cần thiết vì thiên hà sáng tạo không thua kém 20 vạn nguyên buôn bán ngạch, không đạt được mục tiêu không thể chia hoa hồng. Bạch Lộ Châu xem xong trong tay văn kiện, đối trong xưởng tình huống có cái đại khái hiểu biết, nguyên bản trương Viễn Sơn chiếm cổ phần 55%. Khu mọi người thêm lên chiếm phần trăm chi 45%. Nhưng là khu 45% cổ phần ở Thiên Hà tiến vào thương trường lúc sau, 3 năm trong vòng cũng không tham dự chia hoa hồng, mỗi năm trực tiếp lấy 6 vạn nguyên lợi nhuận, trương Viễn Sơn tự chịu trách nhiệm lợi lỗ. Đi trừ giao cho nàng cổ phần sau, trương Viễn Sơn chiếm so 45%, khu chiếm 40%, vẫn như cũ là sưởng trưởng lợi nói quyền lớn hơn nữa. 3 năm hợp đồng, Bạch Lộ Châu ánh mắt hơi lóe, lại ngẩn đầu khi sắc mặt không kinh không mừng. Ngươi sẽ không sợ nuôi lớn bọn họ dạ dày, chờ đến hợp đồng sau khi kết thúc bị hư cấu. Trường Viễn Sơn sử sốt, ngay sau đó tự tin nói, kia không có khả năng, bọn họ không hiểu đồ trang điểm như thế nào sinh sản, cũng không hiểu đến như thế nào tiêu thụ, chỉ là lấy không tiền thôi, như thế nào sẽ đem ta hư cấu, hướng chi ta cổ phần càng nhiều. Ta đối với bọn họ tới nói, liền giống như ngươi đối với ta, thu tục điểm nói, đều là một khối đại thịt mỡ, sao có thể bỏ được nhà ra, ai sẽ phóng tiền mặt bạch bạch lưu đi. Thấy hắn như thế tự tin, Bạch Lộ Châu liền không hề nhiều lời. Trong lòng đối lập Hạ Trương Viễn Sơn đưa ra hai điều kiện. Một, đi làm nói, có thể phân đến một bộ hảo phong ở, lại an an ổn ổn đạt được 20% cá nhân tiêu thụ trích phần trăm, mỗi tháng ít nói kiếm cái bốn vị số. Hai, mỗi năm đạt được thiên hà tổng lợi nhuận 15%, tiền đương nhiên là nhiều đến nhiều, nhưng làm cổ đông trừ bỏ muốn gánh vắc nhất định kinh doanh nguy hiểm, còn muốn sáng tạo 20 vạn nguyên buôn bán ngạch. 20 vạn buôn bán nghịch cũng không phải 20 vạn nguyên lợi nhuận, nghe tới dọa người, đối với nàng tới nói không có bao lớn áp lực, cuối cùng đồng ý điều kiện này, ký xuống Trương Viễn Sơn đã sớm chuẩn bị tốt hợp đồng, trở thành thiên hà đồ trang điểm sưởng cổ đông. Một tiêm song Trương Viễn Sơn liền phù hoa mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai tay duỗi thẳng nằm liệt ghế trên, vỗ ngực nói, này trái tim rốt cuộc đông xuống. Cha mẹ mua thịt đồ ăn trở về, không có hỏi trước nữ nhi nói hảo không có, tiến vào phòng bếp bận việc cơm chiều Bạch lộ Châu cùng Trương Viễn Sơn ngồi ở phòng khách, nói chuyện về càng nhiều về đồ trang điểm vấn đề. Nếu đều tính toán muốn cùng nhau hợp tác rồi, liền muốn ninh thành một sợi dây từng cộng đồng đi phía trước hướng. Bạch đồng chí, ngươi không có đi qua ngoại quốc, cư nhiên cũng hiểu biết nhiều như vậy nước ngoài hóa, thật là quá kinh hỉ. Ta đối tượng tỷ phu là thủy thủ, thường xuyên từ hải ngoại mang đồ vật trở về, có đôi khi còn sẽ mang một ít về vũ đạo tạp chí, bên trong đều mang thêm diễn viên giả dạng. Ngẫu nhiên nhìn đến liền lưu ý. Càng đi hạ liêu trương viễn sơn liền nhịn không được thật sâu cảm thán thật sự cướp được bảo ăn cơm lộ châu cha mẹ biết có điểm chậm riêng từ tiệm cơm quốc doanh mua không ít món ăn mặn trở về nấu hảo cơm xào mấy cái thức ăn chay liền có thể bắt đầu ăn cơm một mâm đường phèn tương dò đậu nành nấu móng heo khoai tây đậu que thiêu sương sườn hấp một cái lươn ngư rau trộn củ cải ti, sang xào đậu xanh mầm thanh xào ngó sen phiến còn có ngày hôm qua dư lại thì kho nhiều như vậy hảo đồ ăn Trương Viễn Sơn cảm thấy đã chịu coi trọng, đối với cha mẹ liên tục không lưng, lần nữa nói cảm tạ. Ăn cơm trước Bạch Trí Thành tự ở nông thôn gấp trở về, đôi tay cắm ở quần áo khoát trong túi, đi được kêu kêu một cái thần thái phi dương, chờ nhìn đến Trương Viễn Sơn ở phía sau, lập tức chân chó tiếp đón. Phần 48 Bạch Lộ Châu tạm thời không hỏi hắn về đính hôn sự, đi cách vách đại viện Trương An Mỹ lại đây ăn cơm. Trong đại viện đều là ở hàng hiên thiêu đồ ăn, Trương An Mỹ đang cùng muội muội ngồi sổm dầu hỏa lò trước Nghe trong nồi thịt vị, trên mặt treo đồng dạng hạnh phúc tươi cười. Tỷ, ta hôm nay thật sự có thể muốn ăn nhiều ít thịt liền ăn nhiều ít thịt sao? Có thể, ta còn để lại thịt nạc, ngươi không phải nhất muốn ăn thịt tí mặt sao? Chờ ngày mai giữa trưa, liền cho ngươi làm mì thịt thái sợi ăn. Trương An Hảo nuốt một chút nước miếng, tỷ, Ta cảm giác sống ở trong ngộng giống nhau. Ngốc dạng. Trương An Mỹ vô vô muội muội chán, quá hai ngày ngươi đi đi học, mỗi ngày tan học trở về muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Trương An Hảo ôm lấy tỷ tỷ cánh tay cọ cọ khuôn mặt, tỷ, ngươi thật tốt. Gì? Lộ Châu tỷ. Hai chị em nói chuyện phiếm phi thường ấm áp, Bạch Lộ Châu tới rồi về sau không bỏ được ra tiếng quấy rầy. Con lên khỏe miệng bằng quan. Trương An Mỹ quay đầu lại, cười hỏi, Lộ Châu, nói hảo. Ân, vốn dĩ muốn cho ngươi qua đi ăn cơm, hiện tại có điểm do dự. Bạch Lộ Châu cười nói, các ngươi trước tiên ở ra ăn, ăn xong rồi lại qua đây. Nay hẳn là hai chị em lần đầu tiên rộng mở hoài ăn thịt. Bạch Lộ Châu không nghĩ phá hư loại này ấm áp cảm, cũng không nghĩ làm các nàng hôm nay không được tự nhiên. Trương An Mỹ vội vàng đứng dậy, có phải hay không sưởng trưởng con ở? Không có quan hệ. Trước làm An Hảo rộng mở cái bụng tự do tự tại ăn cái đủ. Bạch Lộ Châu đánh gây nàng lời nói, nhìn về phía nữ hài nói, bất quá An Hảo, nếu là đột nhiên thịt mỡ ăn nhiều, khả năng sẽ tiêu chảy. ngươi đến có cái chuẩn bị tâm lý. Trương An Hảo lộ ra ngượng ngùng tươi cười, tốt lộ Châu tỷ, ta đã biết. Chưa An Mỹ cảm nhận được Bạch Lộ Châu ý tứ, mỉm cười nói, hôm nay xào rau xanh, còn nấu củ cải canh, phối hợp ăn giải dầu mỡ, Lộ Châu, ta đây chờ một chút lại qua đi. Không cần suốt ruột, chỉ là hôm nay ta ba mẹ chuẩn bị đồ ăn thực phong phú, muốn cho ngươi qua đi xoa một đốn, thuận tiện cùng sưởng trưởng đánh giao tiếp. Bạch Lộ Châu chóp mũi thổi qua mùi thịt, tạm dừng một chút mới tiếp tục nói, bất quá tới cũng đúng, về sau có rất nhiều thời gian, hôm nay quan trọng nhất sự, chính là các ngươi ăn cái thông khoái. Ba người lộ ra giống nhau tới cười Bạch Lộ Châu xoay người xuống lầu. Mới ra đại viện, liền nên diện đụng phải vội vội vàng, vàng vàng Bạch Việt quang hai vợ chồng. chương 36 danh đạo tới cửa. Ai? Lộ Châu? Từ hôm mai nhìn đến nàng bước chân một đốn, tiếp theo lại vội vàng hỏi, Lộ Châu, Trí Thành đã trở lại sao? Đứa nhỏ này, nói đính thân liền đính hôn, liền cha mẹ đều không thông chi một tiếng. Bạch Lộ Châu lễ phép kêu hai người một tiếng, đã trở lại, ở nhà của chúng ta ăn cơm hắn còn có thể nuốt trôi đi cơm bạch việt quang hổ mặt đang muốn đi phía trước hướng liền nghe được bạch lộ châu nói trí thành đang ở bồi tân đơn vị sưởng trưởng ăn cơm các ngươi bộ dáng này qua đi là tưởng dảo hắn công tác sao hai người ngẩn người cùng têo lên hỏi sưởng trưởng sưởng trưởng là nhân vật nào đó là bọn họ tưởng đệ điếu thuốc đều đệ không đến trước mặt người tiểu nhi tử cư nhiên có thể cùng sưởng trưởng cùng nhau ăn cơm từ hôm mai dẫn đầu phản ứng lại đây trước sau như một thông minh một phen nắm lấy chất nữ tay Lộ Châu, ngươi cùng mẹ ngươi giống nhau có bản lĩnh, kỳ thật đại bá mâu trong lòng vẫn luôn nhất xem trọng ngươi, ít nhiều ngươi nghị trí thành cho hắn an bài công tác, nếu không hắn không biết còn phải ở đường phố hôn bao lâu. Nghe xong lời này, Bạch Việt Quang khụ một tiếng, lộ ra cười bộ dáng, hai người đánh tiểu cảm tình liền hảo, lớn lên trí thành vẫn là thích gián ngươi. Hai vợ chồng thái độ rõ ràng chuyển biến, đặc biệt là Bạch Việt Quang, hoàn toàn quên phía trước Bạch Lộ Châu đem hắn tức giận đến thiếu chút nữa dổ qua đi. Rốt cuộc hiện tại khó được có đại sưởng chiêu công. Liền tính chiêu công cũng muốn vượt 5 ải, chém 6 tướng, từ hơn 1.000 người bên trong chen vào đi, nếu chen không vào, mua một phần công tác ít nói cũng muốn 4-500. Chất nữ mang theo tiểu nhi tử đi tranh thành phố, liền đem công tác cấp giải quyết, trong lòng có thể nào không cao hứng, đối với trước kia về điểm này việc nhỏ, tự nhiên liền lật qua đi. Bọn họ thay đổi, bạch lộ châu lại một chút cũng chưa biến, miệng lưỡi vẫn như cũ không khách khí, nếu là không điều chỉnh tốt các ngươi này phó muốn đánh người sát mặt, liền không cần tiến nhà của chúng ta môn. Dọa tới rồi khách nhân, bồi đến khởi sao. Hai vợ chồng nghe xong lướt nhau, chẳng những một chút đều không tức giận, ngược lại lập tức trả sát mặt, dơ lên lớn hơn nữa tươi cười. Từ hôm mai phóng mềm thanh âm nói, chúng ta điều chỉnh tốt, phía trước chính là nghe nói Chí Thành chạy ở nông thôn đính hôn, nhất thời sốt ruột không khống chế được. Các người nghe ai nói? Bạch Lộ Châu mới vừa hỏi xong lại cảm thấy đáp án không quan trọng, khẳng định là Chí Thành buổi sáng đi thời điểm gặp ai, nhất thời khoe khoang nói khoan khoái miệng. Xem hai người trên người không có phía trước kia phó đằng đằng sát khí trạng thái, liền không lại ngăn đón, xoay người hướng trong nhà đi thời điểm nói, buổi sáng ta mẹ khuyên, làm trí thành đi nói cho các người, nhưng trí thành sợ ngươi lấy không ra tiền, giúp không được gì ngược lại khổ sở, liền một người chạy ở nông thôn đi. Sợ chúng ta khổ sở. Từ hồng mai hốc mắt đỏ lên, đứa nhỏ này là đem ta tối hôm qua lời nói yên tâm thượng, liền tính chúng ta ra không dậy nổi tiền, còn ra không dậy nổi lực. Giúp đỡ thu xếp, thu xếp cũng không cần hắn một người cô đơn đi xuống nông thôn cầu hôn. Bạch lộ châu nhìn nàng một cái không hề răng, nghĩ thầm ngươi tiểu nhi tử chính là trong lòng quá rõ ràng. Một khi ngươi hỗ trợ xuất lực, đính thân kết hôn tất nhiên liền không như vậy thuận thuận lợi lợi. Cho nên tình nguyện cô đơn. Bước vào môn thời điểm, nhìn đến trên bàn ba nam nhân đang ở cầm một lọ mau đài nghiên cứu, thường thường cười ha ha. Bạch lộ châu kinh ngạc hỏi ba, ngươi cư nhiên đem ẩn giấu lâu như vậy mao đài đều cấp lấy ra tới. Tứ tỷ. Chúng ta đều nghe nói, ngươi đã thành thiên hà cổ đông, nhị thúc vừa nghe xong cao hứng vô cùng, trực tiếp liền đem mau đài đem ra. Bạch trí thành phản ứng chậm nửa nhịp, vội vã nói hết vui sướng sau, mới nhìn đến mặt sau cha mẹ, xong rồi lại cao hứng đi qua đi, nhiệt tình nói, ba mẹ, các ngươi như thế nào tới. Muốn gác vừa rồi trạng thái nghe lời này, Bạch Việt quang một bữa liền hướng tiểu nhi tử trên đầu gõ đi qua, nhưng mà nghe xong chất nữ nói tiểu nhi tử là không nghĩ làm cho bọn họ khổ sở, hơn nữa sưởng trưởng ở đây. Ngạnh sinh sinh bài chữ tươi cười tới. Đến xem ngươi, không phải quá hai ngày liền đi rồi sao? Trượng phu nhịn xuống không hỏi xem, từ hồng mai nhịn không được, Chí thành, ngươi như thế nào không rên một tiếng liền chạy ở nông thôn đính hôn? Nhân ra bên kia có hay không cảm thấy ngươi thất lễ? Thân đính đến thế nào? Bạch trí thành vô tâm không phổi nói, khá tốt, hiện tại hôn nhân tự chủ, lại không chú ý ép, duyên, ta cùng nhị hoa chính mình đồng ý là được, bên kia có thể nói cái gì? Đều chạm cửa làm gì? Không nhìn thấy có khách nhân ở sao? Bạch Việt Minh kịp thời ra tiếng, giúp cháu trai giải vây, mấy người mới bước vào môn. Trong phòng liền một cái sinh gương mặt ở, tự nhiên biết hắn chính là xưởng trưởng, Bạch Việt Quang hai vợ chồng tươi cười mang theo một chút lấy lòng gật gật đầu. Đây là chúng ta đơn vị xưởng trưởng, đây là ta ba mẹ. Bạch Chí thành giới thiệu xong ngồi vào vị trí thượng, thúc dục nhị thúc, mở ra mở ra, là thuận kim đồng hồ ninh đi. Cát Thưởng Tuệ từ phòng bếp đi ra, liền thấy anh chồng đại tẩu tử Lăng đứng ở một bên. Không ai tiếp đón bọn họ ngồi xuống, vì thế dọn hai trường ghế rửa đưa qua đi, đại ca đại tẩu, ăn cơm sao. Cơm làm tốt, vừa nghe cách vách đại dũng nói buổi sáng gặp được Trí Thành, một ngụm không ăn liền chạy nhanh chạy tới. Từ hồng mai ngắm liếc mắt một cái trên bàn đồ ăn, chỉ là thịt liền có vài bàn. Trong nhà gần nhất thiếu chú em hai vợ chồng trợ cấp, trừ bỏ con dâu cả cùng lao thái thái có thể uống điểm canh cá, đã thật lâu không có ăn qua thịt. Quay đầu nhìn liếc mắt một cái trượng phu. Thấy hắn ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm rượu Mao Đài, đặc biệt là ở khai bình hương khí bay ra thời điểm, tiết hầu không ngừng lăn lột, rõ ràng cũng thèm. Nhưng mà hiện tại không thể so trước kia, vào cửa sau chú em liền không mở miệng qua mời hai người ăn cơm, tiểu nhi tử chỉ lo ăn cũng không tiêu hắn cha mẹ. Chư bỏ xưởng trường ở, lại bởi vì tiểu nhi tử tiền đồ trước mắt đều nắm giữ ở chất nữ trong tay, vừa rồi còn nghe được cái gì cổ đông, giống như lợi hại bộ dáng, bởi vậy không dám ra mặt dạy thưa bàn. người đều về đến nhà? nên tiếp đón còn phải tiếp đón một tiếng, cắt thường tuệ cười hỏi, bọn họ vừa mới bắt đầu ăn, chén rượu cũng chưa chạm vào lên, phỏng chừng đến một hồi lâu, các ngươi là tại đây ăn một ngụm, vẫn là về nhà lại nói. Giọng nói rơi xuống vài giây, hai vợ chồng cư nhiên không một cái hẹ răng. Muốn ăn khẳng định muốn ăn, rồi lại không dám đi ăn, sợ nói sai nói cái gì lại trọc sưởng trưởng không vui, càng sợ mới vừa ngồi xuống Bạch Việt mình cùng Bạch Lộ Châu trực tiếp không cho bọn họ mặt, nói một ít làm cho bọn họ nan khám nói Rốt cuộc hai người thật có thể làm ra tới. Thấy trượng phu còn không hề răng, từ Hồng mai chỉ có thể mở miệng, không ở này ăn, mẹ còn ở nhà chờ, chúng ta đi về trước, ngày mai buổi sáng lại qua đây. Các thường tuệ không ngăn đón, cười nói, hôm nay tan tầm đi thực phẩm phụ phẩm cửa hàng mua một cân trứng gà bánh, vừa lúc mang về cấp mẹ ăn. Nói xong xoay người từ phòng cầm một bao trứng gà bánh ra tới, đưa cho đại tẩu tử. Từ Hồng mai dư quang hướng trên bàn cùng phòng bếp nóng nó, trong lòng hơi hơi thở dài. Còn tưởng rằng đệ muội sẽ lấy hộp cơm trang thịt đồ ăn gì đó làm nàng mang về, không nghĩ tới chỉ là cho một bao láo thái thái ăn trứng gà bánh. Bạch Việt quang trong lòng nghẹn khí, rốt cuộc đem ánh mắt từ Mao đại thượng thu hồi tới, trầm giọng nói: "Đi thôi." Bạch Lộ Châu nhìn đại bá hai vợ chồng bóng dáng, khỏe miệng hơi hơi một câu, gấp một chiếc đúa củ cải ti phóng trong miệng, chậm rãi nhai, cho mâu thân tán thưởng ánh mắt. "Tới, Chí Thành, này ly rượu chúc mừng ngươi hôm nay đính thân, cũng chúc mừng nhà ta Lộ Châu thành thiên hạ cổ đông." Phòng khách tràn đầy tràn đầy không khí vui mừng, một bữa cơm ăn xong tới, ba người trừ bỏ phẩm rượu, chính là Trương Viễn Sơn hướng Bạch Việt Minh khen nàng tiêu thụ năng lực có bao nhiêu lợi hại, Bạch Trí thành phụ họa. Cho tới cuối cùng, Bạch Việt Minh còn từ trong phòng, lấy ra đã cắt xuống tới chuẩn bị đứng ở trong khung ảnh báo chí lấy ra tới, nhất biến biến lớn tiếng đọc diễn cảm. Cơm chiều sau khi kết thúc, Trương Viễn Sơn đi đường đều đánh phiêu, vẫn như cũ không quên đem trang 2000 đồng tiền phong thư giao cho Bạch Lộ Châu, hơn nữa uy hiếp nếu không thu liền phải nằm đến trên mặt đất xỏ lá, xem hắn thật sự kiên trì. Bạch lộ châu liền cười nhận lấy, bạch trí thành tiểu lượng thực hảo, trừ bỏ mặt có điểm hồng, không có bất luận cái gì say rượu dấu hiệu, khiến cho hắn đưa sưởng trưởng hồi chiêu đái sở. Trong nhà thanh tịnh, các thường tuệ đem cái bàn thu thập sạch sẽ, bạch lộ châu đổ hai ly nước gấm, múc điểm nhị hoa lần trước đưa mật ong, một ly bưng cho phụ thân, một ly lưu chưa chờ bạch trí thành trở về uống. Bạch đại sư hành động toàn thành, bạch việt minh ánh mắt say chuyên chóng nửa thanh tịnh. Vừa thấy liền biết hôm nay uống đến không tính nhiều, tựa lưng vào ghế ngồi, cầm báo chí còn ở đọc, Bạch đại sư là đệ nhất thanh sấm mùa xuân. Cắt thưởng tuệ giặt sạch rẻ lau ra tới sát cái bàn, được rồi, làm chúng ta lỗ thai nghỉ ngơi một chút đi. Hắc hắc, có mấy người khuê nữ có thể làm nhân dân nhật báo như vậy khen, có mấy người khuê nữ có thể tuổi còn trẻ liền thành đồ trang điểm xưởng cổ đông. Bạch Việt Minh ngồi dậy uống một ngụm mật tông thủy, mỹ nói, Lộ Châu, ngươi là bà bà kiêu ngạo. Bạch Lộ Châu lỗ thai giật giật Biểu tình bình tĩnh. Mở ra thật dày phong thư, móc ra một sấp mới tinh đại đoàn kết, tùy ý bấm tay bùng búng, đệ nhất số tiền kiếm được tay. Lợi hại. Các thường tuệ cười ngồi xuống, trong lòng phi thường thừa nhận trượng phu lời nói. Giống nhau giống nữ nhi lớn như vậy tiểu cô nương, một năm ở đơn vị tránh cái hai ba trăm khối, có thể tránh đến bốn năm trăm khối đều là đặc biệt khó lường. Các nàng ra lộ châu gần làm một hồi hoạt động liền tránh tới rồi hai ngàn, còn nhân tiện giúp hai người an bài hảo công tác. Càng quan trọng là trực tiếp thành đồ trang điểm công ty cổ đông, làm cha mẹ, như thế nào có thể không tự hào. Bạch Lộ Châu đếm 2 phân 500, một phần phóng tới phụ thân trước mặt, một phần phóng tới mẫu thân trước mặt. Mẹ, ta lưu 1.000 ngàn, cho các ngươi một người 500 cầm đi hoa, tưởng mua cái gì mua cái gì. Hai vợ chồng đầu tiên là ngẩn ra, nhìn trước mặt tiền, mũi không tự chủ được chậm rãi phiếm toan. Tiết hầu cũng bị ngạch trụ, nửa ngày nói không nên lời lời nói. Bạch Việt Minh lau một phen mặt, đem tiền còn đến nữ nhi trước mặt. Lộ Châu, chính mình kiếm tiền chính mình thu hảo, ba không cần ngươi tiền, ngươi lưu trữ tưởng mua cái gì mua cái gì. Đúng vậy, chính ngươi tồn. Các thường tuệ khỏe mắt đỏ bừng, phiếm lệ quang, đem tiền cũng còn cấp nữ nhi, nếu không bao lâu, ngươi liền phải kết hôn thành ra, không đương ra không biết tuổi gạo quý, một đương ra liền phát hiện nơi này phải bỏ tiền, nơi đó cũng muốn tiêu tiền, trong tay nhiều tồn điểm tiền, nhật tử mới có thể quá kiên định. Ai ra, biết. Bạch lộ châu vươn hai tay lại đem tiền đẩy đến cha mẹ trước mặt, lần đầu tiên tránh đồng tiền lớn, các ngươi liền cầm đi, ta chính mình để lại một nửa, các ngươi liền tận tình hưởng thụ nữ nhi hiếu tâm. Nói xong sợ hai người không bỏ được hoa, đối mâu thân nói, mẹ, ngươi nếu là luyến tiếc hoa, ta liền sẽ lại từ này một ngàn đồng tiền bên trong, tiêu tiền cho các ngươi mua đồ vật trở về. Đừng đừng đừng. Các thường tuệ vội vàng xua tay, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trợ phụ nghĩ nghĩ nói, như vậy, ta và ngươi ba một người lấy một trăm ngươi không phải muốn đi cung tiêu xã cấp trí thành mua quần áo sao. Ngày mai sớm một chút tan tầm, chúng ta vừa lúc cùng đi đi dạo, lại thuận tiện đi dạo thương trường, liền chỉ này 200 đồng tiền hoa, thế nào? Bạch Lộ Châu ngáp một cái, kêu hành đi, về sau có rất nhiều cơ hội, ta liền chính mình tổn chứ. Bạch Việt Minh lưu lại 100, đem dư lại tiền vội vàng đẩy đến nữ nhi trước mặt, nhanh nhanh, đều cho ngươi, chính ngươi tổn đi. Các thường tuệ trong mắt chất đầy ý cười, cũng đếm đem tiền cầm lấy tới phóng tới nữ nhi trước mặt, hai vợ chồng trong lòng mềm đến rối tinh rối mù, khỏe miệng căn bản khép không được, cảm thấy trên đời không còn có so nữ nhi càng có năng lực, càng hiếu thuận người. bạch lộ châu gối tiền ngủ một đêm, rời giường sau mới đưa tiền bỏ vào tiểu kim cố, nhìn cổ lang lang áo khoác túi, phỏng chừng nhiều nhất lại trang cái một hai lần liền trang không được, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên giá bối man lâu màu đen nghiêng vác tiểu bao ra, quyết định buổi chiều đi dạo phố, một lần nữa mua cái tân khoản bọc nhỏ bối. Cũ bao gia liền lưu chữ đương tiểu kim cố dùng, về sau tiền khẳng định là càng ngày càng nhiều, chờ đến bao gia tắc đến tràn đầy thời điểm, lại bắt được ngân hàng đi tuần lên. Trong túi có tiền, tâm tình không tự chủ được đi theo biến hảo, bạch lộ châu hử tần tên vợ kịch bối cảnh âm nhạc mới vừa đi ra khỏi phòng, liền phát hiện cha mẹ so nàng tâm tình còn muốn hảo. Phần 49 Cư nhiên sáng sớm lên chuyên môn cho nàng tạc bánh gián đường. Bánh gián đường mặt chính là muốn phát, hao phí thời gian không nói, chỉ làm một hai cái nói. Còn muốn lãng phí rất nhiều du đi tặng, tuy rằng du còn có thể lại thiêu đồ ăn ăn, nhưng tóm lại không có tân du cảm giác hảo. Cho nên giống nhau chỉ có ở chủ nhật nghỉ ngơi thời điểm, các thường tuệ mới có thể trước tiên một đêm hòa hảo mặt, phóng phòng bếp phát ra, ngày hôm sau lên không cần vội vàng đi làm, có thể chậm rãi làm. Thời gian làm việc từ trước đến nay là nấu điểm trứng gà, trưng điểm mặt đầu, uống chén cháo liền dương muối, như thế nào phương tiện như thế nào tới. Bạch Lộ Châu ủy ở phòng bếp khung cửa thượng, Bạch đồng Chí. Các đồng chí, các ngươi này tính đôi mắt danh lợi, vẫn là tính cái gì? Bánh rán đường đều làm thượng. Đi đi. Các thường tuệ trong mắt ý cười còn không có tan đi, cầm chiếc đua đem tạc tốt bánh rán đường từ trong chảo dầu vớt ra tới sau, mới nói, tối hôm qua thượng ta cùng ngươi ba lăn qua lộn lại ngủ không được, trong lòng căn bản vô pháp yên tĩnh, đơn giản rời giường cùng mặt cho ngươi làm bánh rán đường. Bạch Việt Minh chính lấy chén nhỏ thịnh cháo, ngươi không phải yêu nhất ăn bánh rán đường. Hôm nay làm người cùng nhau dường là có thể ăn đến mới ra nổi xốp giòn xốp giòn vị. Ngày hôm qua mới vừa biểu đạt xong hiếu tâm, hôm nay lập tức là có thể ăn đến bánh rán đường, lần sau muốn lại nhiều biểu đạt điểm, chẳng phải là cùng nhau tới là có thể ăn đến mới ra nổi bảo ngư. Bạch Lộ Châu nói xong liền chạy tiến phòng 8. Đứa nhỏ này, Bạch Việt Minh liệt miệng nói xong, đỡ đỡ tức phụ bà vai, hai chúng ta hình như là có điểm đôi mắt danh lợi. Các thường tuệ mắt trợn trắng, nếu là ngươi là, ta cũng không phải là chờ đến bạch lộ châu rửa mặt xong, bữa sáng đã đoan tới rồi trên bàn, toàn ra ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, cắn một ngụm nóng hổi xốp giòn bánh rán đường, bạch lộ châu tâm tình mỹ đến không gì sánh kịp, không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. bạch trí thành rời giường nhìn đến bánh rán đường cũng hoảng sợ, nhưng một chút đều không có chậm trễ ăn, lập tức ăn ba cái, nhị dạ dày đi ra cửa tổ dân phố làm hộ khẩu rời đi sự tình, vũ đạo các diễn viên cảm tình càng ngày càng hài hòa, luyện tập một buổi sáng, không ra cái gì đừng dễ. Chỉ đạo viên đều nói đại gia trạng thái phi thường hảo, chỉ cần vẫn luôn bảo trì như vậy trạng thái, tới rồi quân khu, cho dù là gặp gỡ tổng đoàn cũng sẽ không chiếm hạ phong. Ăn xong cơm chưa đang ở phòng hóa trang nghỉ ngơi khi, trang đoàn trưởng làm người kêu nàng đi văn phòng. Bạch Lộ Châu còn tưởng rằng là muốn nói gì về vũ đạo sự, kết quả vừa vào cửa liền nhìn đến một trường quen mắt gương mặt, lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua, thiếu chút nữa nếu muốn đến đời trước đi, liền nghe nam nhân tự giới thiệu nói. Bạch Đại Sư ngươi hảo ta là thủ đô điện ảnh sản xuất nhị xưởng đạo diễn, cổ phùng. Bạch Lộ Châu mới bừng tỉnh đại ngộ, căn bản không phải ở đâu gặp qua, mà là nàng nhận thức nhân ra, nhân ra không quen biết nàng. Cái này tương đối hiếm thấy hai cái tên họ tự, đã từng ngoanh động toàn bộ 80-90 thời đại, không đơn giản ở quốc nội mọi người đều biết, vẫn là quốc tế nhất cụ lực ảnh hưởng tam đại người hoa đạo diễn đứng đầu. Mặc dù nàng sớm đã chết, sau lại xem cốt truyện, vẫn cứ nhiều lần nhắc tới quá vai chính đi xem cổ phùng tân chiếu điện ảnh giới thiệu vào cái nào quốc tế giải thưởng lớn vì Trung Quốc điện ảnh giới lấy về tới nhiều ít danh dự đương nhiên cổ phùng hiện tại mới chụp một hai bộ điện ảnh danh khí chỉ có một tí xíu ở quốc nội còn bài không thượng hảo càng miễn bản quốc tế ngươi hảo cổ đạo diễn ta là bạch lộ châu mau ngồi xuống đi đừng đứng trang phủ dung tiếp đón hai người ngồi xuống chủ động hỗ trợ thuyết minh cổ phùng ý đồ đến cổ đạo diễn gần nhất ở chủ bị một bộ điện ảnh bởi vì trang dung phương diện vấn đề đang lo mi không triển Nhìn đến báo chí thượng ảnh chụp sau, nhiều mặt nghe được chúng ta đoàn, từ thủ đô riêng chạy tới. Bạch Lộ Châu có điểm nghi hoặc, cổ đạo diễn muốn nói nhất sẽ hóa trang nhân tài, cơ bản đều bị các nơi điện ảnh sửa người chào đi qua, như thế nào còn sẽ tìm tới ta. Cổ phùng lớn lên mày dẫm mắt to, màu da thiên hoàng, tuổi đánh giá 31-32, chủ yếu là mắt túi có điểm sưng, còn sắm xịt, vừa thấy chính là vì nghệ thuật không thiếu thức đêm, không biết chân thật số tuổi rốt cuộc nhiều ít. Này sẽ lại không tự giác cau mày nói. Thở dài, thủ đô bốn cái xưởng chuyên viên trang điểm đều tới thử qua, liền nơi khác đều đã tới, không đạt được diễn viên yêu cầu. Không đạt được diễn viên yêu cầu. Bạch Lộ Châu kinh ngạc hỏi, thời buổi này diễn viên không giống mặt sau vài thập niên như vậy có quyền lên tiếng, đặc biệt là ở đóng phim thượng, không phải từng bộ lấy thủ lao đóng phim, mà là cùng sở hữu công nhân giống nhau, một tháng lấy cái 3-40 đồng tiền ổn định tiền lương, trừ bỏ chụp tạp chí hòa báo, thêm vào có thể lấy điểm trợ cấp, căn bản không cho phép lén đi tiếp hoạt động. Bởi vậy, không trách nàng nghi hoặc kinh ngạc, như thế nào liền biến thành không đạt được diễn viên yêu cầu. Cổ phung ngẩng đầu nhìn đến hai người sắc mặt nghi hoặc, giải thích nói, chúng ta nữ chính đóng vai giả là kinh nghiệm thực phong phú đại hoa đán, nhân ra sắc thật là có thật bản lĩnh, bắt đầu nàng nói không được, chúng ta không tin, thử mấy lần sau phát hiện thật là không được, bạch bạch lãng phí phim nữa. Là cái gì Trang Dung? Bạch Lộ Châu sắc mặt chấn định, không có tự đại, như vậy nhiều chuyên nghiệp hóa trang sư đều làm không được sự. Ta nghiêm túc lại nói tiếp chỉ xem như cái nghiệp dư, hơn phân nửa cũng không được. Ta là tìm được nhân dân nhật báo bảo nghị phong viên, nhìn đến người hỏa nữ công trang trước trang so đối lập, kỹ thuật phi thường kinh diễm, mới ôm hy vọng lại đây. Cổ phùng từ bao gia lấy ra mấy chương ảnh chụp ra tới, đây là chúng ta hóa trang tổng giám viên đình bản chép tay, bên trong ghi lại mỗi một lần thí trang vấn đề, này bộ diễn là thành cung diễn, giảng thuật từ hy cả đời, đóng vai giả là Chu Lị Tình. Chu Lị Tình. Trang đoàn trưởng kinh hô một tiếng, nàng diễn kịch thật là lợi hại, Tiểu Hồng Hoa cùng Khiên Kỳ diễn đến đặc biệt cảm động, thật là đại hoa đáng a. Bạch Lộ Châu thường xuyên xem điện ảnh, biết vị này chính là ai, cơ hồ cả nước dân chúng đều nhận thức nàng mặt, tên như sấm bên hai, sáu mấy năm liền ra tới diễn kịch, tay cầm nhiều bộ hảo danh tiếng điện ảnh. Bạch đại sư, tiêu ta tiểu Bạch hoặc là Bạch đồng chí, Lộ Châu đều được. Cổ Phùng nghe xong cười cười, sửa lời nói, "Tiểu Bạch đồng chí, các ngươi cũng đều biết" Lý Tinh đồng chí xuất đạo rất sớm, hơn nữa đã hơn 30 tuổi, làn ra trạng thái đi diễn mười mấy tuổi còn không có tiến cung tiểu cô nương, phấn nền soát đến mỏng sẽ hiện pháp lệnh văn, suốt đến hậu lại quá rõ người, thay đổi hảo chút thẻ bài đồ trang điểm, vẫn như cũ đều trị không được, nay còn không phải khó nhất. Khó nhất thu phục chính là hơn 70 tuổi lão niên từ hy, lão niên trang đối với toàn bộ điện ảnh giới tới nói đều là việc khó, dấu vết quá nặng chẳng những sẽ sai lệch, còn sẽ che giấu diễn viên bản thân dung mạo. Mặc dù là người già, Làm nữ chính, vẫn như cũ đến bảo đảm nhất định mỹ cảm, cho nên đặc biệt đau đầu, ta tưởng tiểu bạch đồng chí làm vũ đạo diễn viên, hẳn là có thể lý giải. Lý giải. Bạch lộ châu phiên hóa trang tổng giám bản chép tay, chờ một lát, chờ ta trước đêm này bộ phận xem xong. 32. Từ nước Pháp nhờ người mang về phân cao, sử dụng sau hiệu quả dày nặng, lị tình đồng chí cảm thấy trang dung quá lão thượng kính hậu quả nhiên càng khoa trương, thất bại. 38. Thượng hải điện ảnh xưởng như hồng đồng chí tới nhị xưởng. Vận dụng liên xô điện ảnh hóa trang thủ pháp, rán sát mặt bộ kết cấu, lấy được tương đối tiên tiến hiệu quả, đáng tiếc thượng kính không kéo dài, mép tóc bên cạnh dễ dàng lột khởi, thất bại. 324, Nguyên Bình đồng chí tổng quân khu điện ảnh xưởng gấp trở về, sử dụng vệ sáng thay thế kem nền tô màu, dẫn tới lị Tình đồng chí đôi mắt bị kích thích rơi lệ, làn da dị ứng, thất bại. Vẫn luôn phiên đến tháng tư trung, có thể thấy được đoàn đội cơ hồ dùng hết lập tức niên đại trong ngoài nước sản phẩm, kỹ thuật thủ pháp Thậm chí có thể thấy được kỹ thuật tổng giám càng ngày càng nóng nảy, cũng bởi vì nóng vội vài lần ra đường rẽ, dẫn tới nữ chính dị ứng, mang bệnh ra chợ. Bạch lộ châu đem nổ tệ vụ còn cấp cổ phùng, nhìn đến đối phương tràn ngập mong đợi ánh mắt, gật đầu nói: Ta xác thật có hai loại phương pháp, một cái có thể thử xem thiếu nữ trang, một cái có thể thử xem lão niên trang. Thật sự. Cổ phùng đột nhiên đứng lên, trong mắt thần thái tựa như nắm chìm thức nghệ thuật ra bắt được hiện ra linh quang, kích động đến cả người đánh run. Cho người ta cảm giác dây tiếp theo không phải điền chính là chết đột ngột Tiếp theo nắm lên bản chép tay nhanh chóng phiên Tiểu Bạch đồng chí, ngươi xác định sao? Ngươi phương pháp này bổn bản chép tay thật sự không có ghi lại quá sao Không có ghi lại, nhưng ta cũng không dám trăm phần trăm xác định nữ chính có thể hay không vừa lòng Các ngươi thượng kính sau lại sẽ thế nào Nhìn hắn trạng thái, Bạch Lộ Châu hơi chút do dự hạ Vẫn là tiếp tục mở miệng, bất quá gần nhất đều không có thời gian Bởi vì cuối tháng liền phải đi Châu Quyến diễn xuất Yêu cầu tập luyện vũ đạo, bản chép tay thượng viết dự tính tháng 5 khởi động máy, chờ trở về nếu tới đến cọp, ta có thể đi thử một lần, xem có thể hay không giúp đỡ. Cổ phung mặt lộ vẻ thất vọng ngồi xuống, trong tay gắt gao nhéo nổ tẹp bụng, trầm mặt một hồi lâu, nhìn về phía trang phủ dung nói. Trang đoàn trưởng, có thể hay không phối hợp một chút? Có điều kiện gì, các ngươi cứ việc đề, bộ điện ảnh này toàn tổ chỉ cần vì trang dung liền háo hơn 2 tháng, nếu là tháng 5 còn không có biện pháp khởi động. Liền phải đem quay chụp chàng nhường cho những người khác, một khi làm, bắt đầu quay liền xa xa không hẹn, nơi sân đương kỳ đều bài đến sang năm cuối năm đi, ai đều chờ chủ, sẽ không lại nhường cho chúng ta. Trang phủ Dung khó xử nói, cái này, nếu là thay đổi người khác, ta sẽ tận lực giúp ngươi vội, chính là Lộ Châu là chúng ta diễn xuất tên vợ kịch nữ chính, thật sự không có biện pháp phối hợp. Vừa nghe nữ chính, cổ phùng sắc mặt đã không thể dùng thất vọng tới hình dung, giống như là trời sập giống nhau nghiêm trọng. Bạch Lộ Châu cảm thấy hắn mắt túi giống như trong nháy mắt lại đi xuống rơi 23 cm cả người càng thêm giàn ua. Kỳ thật nhưng thật ra thực lý giải hắn, trước một giây mới vừa cảm giác được hy vọng, sau một giây lại gấp bội thất vọng, nhưng lại không phải thất vọng hoàn toàn, một đinh điểm hy vọng đều không có. Ngược lại giống như là khát đến mau hồng mất, rõ ràng trước mặt có xô nước có thể cứu mạng, lại nhân cách một tầng đánh không phá pha lê, mặc cho như thế nào ruột gan cồn cào, cũng chỉ có thể chơ mắt chờ khát chết. Cho nên không hy vọng liền thôi rõ ràng có hy vọng lại không chiếm được, chết đều mình không được ngủ. Bạch Lộ Châu cùng đoàn trưởng liếc nhau, nhìn đến đối phương trong mắt khó xử, các nàng trên người cũng đều chịu trách nhiệm trách nhiệm, không thể cố đồng tình người khác, đem người một nhà đói chết. Cổ Phùng đôi tay chống chính mình huyệt Thái Dương, suy nghĩ nửa ngày, ngẩng đầu nói, Tiểu Bạch đồng chí, nếu ta dùng xe tải đem máy móc cùng nữ chính đều đưa tới các ngươi trong đoàn tới, ngươi có thể rút ra một ít thời gian giúp đỡ sao? Bạch Lộ Châu ngẩn ra, cái này nhưng thật ra có thể. Ta buổi chiều trước tiên kết thúc luyện tập, buổi tối lại thêm xe ban, bất quá nơi sân điện phí vẫn là muốn đoàn trưởng đồng ý. Cổ phùng nghe xong tinh thần đã trở lại, ánh mắt lại lần nữa tràn ngập mong đợi nhìn về phía trang phụ dung, trang đoàn trưởng, nơi sân cùng điện phí chúng ta đều sẽ ra tiền, trừ cái này ra, ta sẽ nhớ rõ này phân tình, về sau có chuyện gì cứ việc đến điện ảnh sưởng tới tìm ta. Không cần khách khí như vậy, chính là dùng cái nơi sân, không cần cấp phí dụng. Trang phụ dung cười nói, dùng điện nhiều nói. Liền xem máy đo điện cấp là được, đây là quân khu chi trả, ta không thể làm chủ. Cổ phung lòng một mồm to khí, hướng bên cạnh di di, nắm lấy trang đoàn trưởng tay, cảm ơn, cảm ơn đoàn trưởng. Cảm tạ xong lại kích động nhìn về phía bạch lộ châu, tiểu bạch đồng chí, ta. Ta thật là không biết nên như thế nào cảm tạ, ta biết người một hồi hoạt động phí dụng khẳng định không thấp, lần này cần có thể thành công. xác thật là đã cứu chúng ta toàn tổ 100 lắm lời người, nhưng trang hóa đã siêu chi. Ta cũng không phải bán đáng thương. Cái này rồi nói sau. Bạch Lộ Châu giơ tay đánh gãy có chút nói năng lộn xộn hắn, ngươi đều đem toàn bộ tổ cùng đại minh tinh kéo tới Hưng Dương, còn không biết có thể hay không thành công, nếu là không thể thành công, lại là uổng phí sức lực uổng phí thời gian. Cổ phung bắt lấy cái hốt, "Tiểu Bạch đồng chí, ngươi ngàn vạn không cần cảm thấy có áp lực, đây là chúng ta cầu ngươi hỗ trợ, liền tính kéo tới, còn phải ngươi xuất lực, thật là hổ thẹn thật sự." Bạch Lộ Châu cười cười, "Ngươi ít nhất 3 ngày sau lại qua đây, ta còn cần định chế một kiện công cụ." Đồ trang điểm ta chính mình sẽ bị hảo, nữ chính có cái gì gì ứng nguyên ngươi có thể trước tiên nói, mặt khác thí trang xuất diễn kịch bản, ngươi cùng ngày đến mang một phần lại đây. Cổ phùng từ trong túi lấy ra mang khóa kéo quân màu xanh lục gấp tiền bao, móc ra 100 đồng tiền, tiểu bạch đồng chí, hôm nay trên người chỉ dẫn theo nhiều như vậy, ngươi yêu cầu cái gì công cụ, trước cầm này tiền đi chuẩn bị, không đủ nói chờ ta tới lại bổ. Không cần, công cụ cũng là định chế cho ta chính mình, là tư nhân vật phẩm. Bạch Lộ Châu không tiếp án tiền, nâng lên thủ đoạn nhìn thời gian, không còn sớm, cổ đạo diễn, ngươi trở về định có đủ thể thời gian, gọi điện thoại cho chúng ta đoàn trưởng, ta hảo trước tiên chuẩn bị. Thật cảm ơn, thật sự là thật cảm ơn. Cổ phùng tinh thần hoàn toàn tỏa sáng, nắm xong Bạch Lộ Châu tay, lại cầm trang đoàn trưởng tay, tiếp theo lại tới nắm một lần tay nàng, liên thanh nói lời cảm tạ. Cuối cùng đối phương không đi, Bạch Lộ Châu trước ra văn phòng, trở về luyện tập. Hôm nay nói tốt đi mua mua mua Bạch Lộ Châu tan tầm không cùng các đồng sự nhiều lao, nhanh chóng đổi xong quần áo, cưới xe đạp hướng ra cụ cửa hàng bán lẻ đuổi. Xa xa liền nhìn đến phụ thân trên tay dẫn theo một cái màu trắng bệnh rổ, đứng ở ra cụ cửa hàng bán lẻ bậc thang cùng người tán gẫu. Bạch Lộ Châu cưới xe qua đi, lắc lắc lục lạc. Đinh linh đinh linh. Bạch Việt Minh nghe được thanh âm quay đầu, nhìn thấy nữ nhi sau lộ ra gương mặt tươi cười đi xuống bậc thang, cọ tới cọ lui, có phải hay không không nghĩ tiêu tiền đi mua. Rổ đều xét tới ta không đi ngươi có thể để cho ta. À. Bạch lộ châu cùng phụ thân đánh thú, chân sau đảo qua xuống xe. Đang định dừng xe, liền nhìn đến mâu thân cũng xách theo một cái rổ đi ra, biên đi còn biên quay đầu lại cùng đồng sự cáo biệt, công đạo một ít cửa hàng bán lẻ sự tình. Không thấy được có mặt khác công nhân ra tới, hiển nhiên cửa hàng bán lẻ bên trong có khách nhân. Các thường tuệ mới vừa đi đến trước mặt liền nói, đi thôi, trí thành đối tượng tới, mang theo hảo vài thứ. Người đâu? Bạch Việt Minh tò mò hỏi. Tiểu cô nương một người tới, cha mẹ không theo tới. Chí thành cươi ta xe mang đi dệt đại viện thấy cha mẹ, tiểu cô nương liền một người có một cái sọt thịt khô trái cây, còn có mật ong, trước đưa đến ra cụ cửa hàng bán lẻ tới, khẳng định là ngày hôm qua biết chúng ta đưa tiền, là cái có tâm hài tử. Các thường tuệ nghĩ đến lớn lên trắng trẻo mập mạp, tính cách ngượng ngùng tiểu cô nương, không tự chủ được lộ ra tươi cười, lớn lên man hảo, vợ chồng son nhìn thực xứng đôi, nói là người nhà quê, cảm giác điều kiện một chút đều không kém. Trên người quần áo vải dệt đều là hảo nguyên liệu, đại tẩu muốn lại ghét bỏ liền không nên. Bạch Việt Minh hừ lạnh một tiếng, tìm cái thiên tiên, nàng trong lòng đều sẽ cảm thấy không xứng với hắn hai cái nhi tử. Bạch Lộ Châu không nhịn cười ra tới, mẹ, kia Chí thành còn tới hay không? Chúng ta đi trước thương trường, vẫn là đi trước cung tiêu xã. Các thường tuệ ý bảo trượng phu đi xe đẩy, chờ xe tới sau, ngồi trên ghế sau, mới nói, ta làm Chí thành vội xong đến cung tiêu xã chờ, đi trước kia hội hợp, chế chút lại đi thương trường đi. Một nhà ba người cưới xe đi vào cung tiêu xã. Bạch Trí Thành đang cùng Diêm Nhị Hoa ngồi ở đối diện thạch xây lan can thượng. Hai người chi gian ai đến không tính gần, nhưng xem đối phương ánh mắt hai đều biết là đang yêu đương. Trí Thành, Nhị Hoa. Bạch Lộ Châu đợi một hồi, mới ra tiếng quấy rầy tiểu tình lữ. Hai người đồng thời quay đầu, lại cùng nhau nhảy xuống dưới. Bạch Chí Thành bước đi ở phía trước, Diêm Nhị Hoa thấy người vẫn là có điểm ngượng ngùng, Bước chân rất chậm dịch lại đây, theo sau lại đi theo từng cái kêu người. Bạch Lộ Châu lần đầu tiên thấy tiểu cô nương liền rất có hảo cảm, ôn nhu hỏi, chờ thật lâu đi. Diêm nhị hoa đôi tay cùng nhau bãi, không có không có, không có chờ thật lâu. Vậy cùng nhau vào đi thôi. Bạch Lộ Châu nói xong nhìn thoáng qua vô tâm không phổi đường đệ, túm túm hắn góc áo, nhỏ giọng hỏi, ngươi không phải là tưởng hôm nay buổi tối đem nhị hoa lưu tại trong huyện đi. Phần 50 Không có, nhị hoa là đi theo công xã máy kéo tới, 5 giờ chung đến cách ủy hội cửa tập hợp, tứ tỷ, ta chính là người đứng đắn. Nhìn đường để khoe khoang bộ dáng, Bạch Lộ Châu trợn trắng mắt, thiên hạ không có so ngươi sửa đúng cái người. Công nhân đều còn không có tan tầm, lúc này cung tiêu xã là người ít nhất thời điểm, đặt ở quay thượng trường mâm vừa mới một lần nữa lấp đầy đủ loại đồ vật, thực phẩm phụ phẩm khu bay tới trứng gà bánh mùi hương, đang chờ khách hàng tới cửa. Bạch Việt Minh vừa vào cửa liền vọt tới trước quay hỏi, có hay không bỏ túi khoản radio? Bạch Lộ Châu bọn người sửng sốt, không nghĩ tới phụ thân gần nhất liền hỏi trước đại kiện. Cắt thường tuệ đi đến trưởng phu bên người hỏi, người có phiếu? Có, tìm trưởng ga đều phiếu. Các nàng ra sớm đã có radio. Bạch Việt Minh nói từ trong túi mặt móc ra một trương radio phiếu. Ba, người không phải vẫn luôn ghét bỏ radio chiếm địa phương? Nghe cũng không có gì ý tứ sao? Như thế nào đột nhiên tưởng mua? Bạch lộ châu mới vừa nói xong, liền nhìn đến người bán hàng từ trên quầy hàng mặt lấy ra một con gạch lớn nhỏ radio, đích xác so bình thường radio nhỏ ba bốn vòng. Lấy ở trên tay sẽ càng phương tiện, hơn nữa bộ dáng đẹp, màu đen, cái hộp nhỏ, hai cái màu bạc chuyển vạn, đơn giản thời thượng, vừa thấy chính là tân khoản. Này gấu trúc nhãn hiệu tân ra tới khoảng, cầm phương tiện, tín hiệu tiếp thu hảo, quan trọng nhất chính là âm sắc đặc biệt hảo, nghe được so mặt khác ra đi ô muốn rõ ràng. Người bán hàng giới thiệu xong, Bạch Việt Minh Biên lược hiện kích động nói, chính là cái này, ngày thường ở đơn vị trưởng ga sẽ lấy ra tới cho đại gia nghe, âm sắc sắc thật hảo thật sự, cái này có thể thượng tin còn có thể nạp điện Trừ bỏ buổi sáng lên nghe tin tức, còn có thể nghe ca, nghe tướng thanh, nghe chuyện xưa, ta mấy ngày hôm trước còn ở bên trong nghe được thủy hử chuyện tới, bao nhiêu tiền, có phải hay không 100 nhị? Đúng vậy, chính là 120 đồng tiền. Người bán hàng xác định xong, Bạch Việt Minh móc ra tiền bao, số xong tiền đặt ở quầy thượng, may mắn khuê nữ hiếu thuận, mới có thể tưởng mua liền mua, kỳ thật ta đều nhịn thật lâu. Trước đây trong nhà tồn tiền, hơn phân nửa đều lấy ra tới cấp khuê nữ tăng thêm của hồi môn dư lại không nhiều ít, chuẩn bị lại tích cốt một đoạn thời gian, kết quả trí thành lại kết hôn. Vốn dĩ cho rằng muốn tới sang năm mới có thể mua, không nghĩ tới khuê nữ hiếu thuận nàng 100 đồng tiền, làm hắn tưởng mua cái gì liền mua cái gì, hắn nhất tưởng mua này khoản ra đi ô, không chút do dự thêm 20 đồng tiền, bắt lấy cảm nhận chung muốn nhất đồ vật. Người ba thật đủ tốc độ. Các thường tuệ biết trượng phu nghĩ muốn cái gì, không có đi ngăn trở. Nhìn đến phụ thân bỏ được tiêu tiền, bạch lộ châu so với hắn chính mình đều cao hứng. mẹ ngươi có cái gì tưởng mua? Ta không đổi, hỏi trước hỏi có hay không sợi tổng hợp, hôm nay không phải phải cho Chí Thành mua quần áo mới sao? Cát Thường Tuệ nhìn về phía vợ chồng son, ngươi ngày hôm qua cấp nhị hoa mua bài sao? Bạch Trí Thành lắc đầu, còn không có mua, ta nếu là chọn khó coi, nàng không thích không phải uổng phí, cho nên nói tốt hôm nay lại đây làm nàng chính mình chọn. Bạch Việt Minh ghé vào quầy thượng, đang theo người bán hàng học tập như thế nào thao tác radio, một bộ có radio vạn sự đủ không tính toán lại quản mặt khác sự bộ dáng khó được nhìn thấy hắn như vậy cao hứng bạch lộ châu mẹ con đều không có quấy giày hắn ngạnh tiêu hắn lại đây đi đến một khắc gian vải vóc khu có hay không sợi tổng hợp bán hỏi thời điểm bạch lộ châu là không ốm hy vọng loại này vải dệt là lập tức nhất đoạt tay đồ vật chẳng những đoạt tay còn hút hàng một khi cung tiêu xã để lộ ra sợi tổng hợp đến hóa cửa sáng sớm liền sẽ bài khởi trường long rốt cuộc đây là duy nhất không cần bố phiếu còn xinh đẹp thời thượng vải dệt Kết quả người bán hàng nâng nâng mí mắt, từ phía dưới hai bó bố đi lên, chỉ có màu thủy lam cùng thủy phấn sắc, muốn sao? Muốn muốn muốn. Bạch trí Thành kêu chạy tới, nhìn chằm chằm giảng đạo, màu thủy lam liền rất hảo, sấn màu ra không nói, tới rồi mùa hè xuyên nhìn còn đặc biệt thoải mái thanh tân, tứ tỷ, ta liền phải cái này. Liên tính chỉ có hồng nhạt, ngươi cũng sẽ nói muôn muốn muốn. Bạch Lộ Châu từ trong bao móc ra tiền tới, cảm thấy cái này màu thủy lam thật đúng là khá xinh đẹp, quay đầu hỏi, mẹ Ngươi muốn hay không lấy cái này nhan sắc làm điều váy liền áo? Khó được gặp gỡ có hóa. Các Thường Tuệ đến gần, sắc mặt rõ ràng thích, nhưng cảm thấy có điểm quý, một cái váy liền áo ngồi xuống ít nhất đến muốn hai mươi mấy đồng tiền, đang muốn lắc đầu khi, liền nghe được nữ nhi nói: "Trước xả sáu thước màu thủy lam bao lên, lại xả 10 thước màu thủy lam mặt khác bao một phần." Quá quý nha, người đứa nhỏ này. Nhìn đến Mâu thân ngữ khí tuy ở đoán giận, sắc mặt lại rất vui sướng, Bạch Lộ Châu cười nói: "Khó được có bán." Về sau tưởng mua còn không biết ngày nào đó mới có thể mua được, cái này là ta lấy tiền, không bao hàm ngươi kia 100 khối, chờ một chút ngươi tưởng mua cái gì liền tiếp tục mua, không cần suy xét, không đủ nói toàn bộ ta tới phó. Nữ nhi nói, các Thường Tuệ nghe xong trong lòng thoải mái cực kỳ, đặc biệt ở đối mặt người bán hàng truyền lại lại đây hâm mộ ánh mắt sau, sống lưng tử càng là không tự chủ được thẳng thắn, thần sắc tràn ngập tự hào. Ngoài miệng giận nữ nhi một câu, nhìn ngươi ngang tàng dạng. Bạch Lộ Châu cười hắc hắc, lại cảm thấy thủy phấn sắc cũng rất đẹp, mặc vào chẳng những hiện khí sắc, còn sẽ đem khí chất sấn thật sự ôn nhu, vì thế nhìn về phía đường đệ hỏi, ngươi hoặc là đem bố phiếu lưu trữ mua khăn trải giường trong chăn tử, trực tiếp cấp nhị hoa mua sợi tổng hợp đương quần áo mới. Bạch Trí thành mày chậm rãi nhăn lại tới, lâm vào rối rắm bên trong. Chương 37 thần kỳ thủ pháp trấn trụ đại minh tinh. Không cần không cần. Diêm Nhị Hoa vội vàng xua tay, cái này vải dệt quá quý, ta hôm nay đều không tính toán mua quần áo mới, trong nhà làm tốt tân trang. Mua hai điều áo gối, lại mua một cái khăn trải giường là được. Như thế nào có thể không mua, mua. Nghe được đối tượng như vậy biết sinh sống, bạch trí thành ngược lại không dối dám, đồng chí, phiền toái lại cho ta xả năm thước thủy phân sắc. Không cần, không cần xả. Diêm nhị hoa lo lắng, trực tiếp bổ nhào vào quầy thượng ngăn trở. Đều phải đương tân nương tử, như thế nào có thể không mặc kiện tân y hề phủ. Các thường tuệ cười nói, trí thành hiện tại có công tác, về sau còn có thể tiếp theo kiếm tiền. Không cần tỉnh tại đây nhất thời. Nhìn đến người bán hàng đem hai khoản bố trước bao hảo, bạch lộ châu tiếp nhận tới đặt ở một bên, tố xác sợi tổng hợp 2.1 một thước, đến 33 khối 6 mao tiền đưa qua đi. Hậu đặt ở mẫu thân trong rổ, mỏng giao cho đường đệ, người muốn thật muốn mua còn đoạt bất quá một cái tiểu cô nương. Đừng keo kiệt bùn xịn, cả đời liền kết hôn một lần. Cái này trước phóng nhị thẩm trong rổ, ta không mang bao tới. Bạch trí thành không tiếp, từ trong túi móc ra một chương 10 đồng tiền lại cầm một ít tiền lẻ ra tới đồng chí trực tiếp xả năm thước chúng ta tính toán kết hôn xuyên chúc mừng a tìm cái như vậy hiểu chuyện tức phụ ai đều thích dính điểm không khí vui mừng người bán hàng nghe xong lộ ra tươi cười cầm màu đen đại kéo một tài năm thước không nhiều không ít thời buổi này cung tiêu xã người bán hàng trên người đều là có điểm bản lĩnh bằng vào xúc cảm liền biết một khối bố có vài thước mấy tấc, thực phẩm quầy người bán hàng điệp một tay hảo đóng gói bao chỉnh chỉnh tề tề lại đẹp còn sẽ không lầu Nghe nói tham gia công tác phía trước muốn luyện vài tháng mới có thể đến cửa hàng bán lẻ một mình đảm đương một phía. Nhìn người phục vụ tài xong rồi, Diêm nhị hoa lo lắng sung cũng vô dụng, chờ bắt được bố lúc sau trên mặt lộ ra cái lún đồng tiền, nhất thời thượng phong cách tây vải rệt, nào có nữ hải tử sẽ thật không thích. Chờ một chút cùng đi may vá nơi đó. Cát thường tuệ cười, lại tìm người bán hàng tài một loại rất mỏng thực trong suốt vải dệt, loại này vải dệt giống nhau không có gì người mua, bởi vì đơn xuyên không được, đều là mua tới làm váy nội s liền bố phiếu đều là chết hơn phân nửa thu lấy sợi tổng hợp làm váy liền áo quá mức phiêu giật liền yêu cầu ở thêm một tầng nội sấn phòng ngừa xuân mùa hè gió thổi đi quang mua xong bài dệt bạch lộ châu cùng mẫu thân lại chọn mấy cái tân màu sắc và hoa văn khăn tay tám bao tiền một cái mua bốn điều nhìn đến có theo cây trúc lại cấp hạ kỳ thâm cũng mua một cái đi đến thực phẩm phụ phẩm bách hoa khu trước xưng một bọc nhỏ mức vỏ hồng toàn bộ cắm ở trong túi lột ra lúc sau chậm rãi ngay Nhìn Mẫu thân chọn lựa trong nhà đồ dùng sinh hoạt. Từ đèn tin mua được cái đê giày bộ dáng xương đường trắng đường đỏ, lại mua du quả ma bánh, hương mềm hoa quế bánh in, người phục vụ tốc độ tay ma lưu bao hảo, đôi nửa rổ. Phụ thân không biết khi nào học giỏi radio, trên tay dẫn theo trong rổ nhiều nửa phiến sương sườn, Ly gần nhìn đến bên trong còn có một con cột lấy chân hồng mao gà trống, mười mấy điều tiểu cá trích ở túi lưới tung tăng nhẹ nhót. Lại xem Mẫu thân cầm hai cái song hỉ thau trắng men, một bộ tính toán xuống tay bộ dáng Bạch Lộ Châu nhịn không được nói. Hai vị đồng chí, các ngươi có phải hay không đã quên chúng ta chờ một chút còn muốn đi bách hóa thương trường? Ai sẽ cầm chậu rửa mặt, dẫn theo nửa phiến sườn heo cốt đi dạo thương trường? Thật là phụ. Hai người lúc này mới phản ứng lại đây, cắt thường tuệ bật cười nói, nhìn ta, thật đúng là đã quên, chủ yếu ta ngày thường cũng không hướng kia đi, này một có thể rộng mở hoài mua, liền phát hiện này cũng thiếu kia cũng thiếu, cái này hảo cái kia cũng hảo, căn bản đình không được tay. Bạch Việt Minh dẫn theo rổ khoe ra nói, "Ngươi xem ta mua cái này là bài thật tốt. Thiên Không Lượng đuổi tới thịt trạm đều mua không được như vậy phì sương sượn, còn có này tiểu cá trắng cỏ, phóng điểm đậu hủ cùng nhau nấu, đừng để nhiều tiền, chúng ta tới sớm, không mua bạch không mua." Bạch Lộ Châu duỗi đầu nhìn thoáng qua, "Ba, ngươi không phải đều hoa siêu chi sao?" "Không có việc gì, tìm mẹ ngươi chi trả, mẹ ngươi khẳng định hoa không xong." Bạch Việt Minh chuyển tới tức phụ trước mặt, nhìn thoáng qua trong rổ đồ vật, "Xem, ta liền biết gì, Đây là sợi tổng hợp. Các thường tuệ biểu tình có một chút tiểu khoe khoang, nữ nhi mua, mua 10 thước cho ta làm váy liền áo. Bạch Việt Minh nhìn đến trong rổ còn có chính mình thích gan điểm tâm sau, cười nói, đẹp, ngươi xuyên khẳng định đẹp. Mắt thấy hai người lại liêu đi lên, Bạch Lộ Châu tức giận nói, ba, ngươi chờ hạ chính mình đưa trở về. Nghe xong nữ nhi nói, Bạch Việt Minh vui tươi hớn hở nói, ta chờ hạ đưa trở về, liền không đi tìm các ngươi, ở nhà xử lý tiểu ngư. Cát Thường Tuệ vẫn là không nhịn xuống mua hai cái buồn trắng men, điệp ở bên nhau sau đường rổ dùng. Quả lê quả táo lại cắt xương nhị cân, hai cái rổ tắc đến tràn đầy mà, tân chậu rửa mặt cũng đôi đến tràn đầy, mới đi ra cùng tiểu xã. Cát Thường Tuệ cười đến vẻ mặt thỏa mãn, ai nha, năm đó kết hôn cũng không hôm nay cao hứng. Nói cái gì đâu, Bạch Việt Minh sửa đúng, năm đó kết hôn là một loại tâm tình, hôm nay nữ nhi hiếu thuận lại là một loại tâm tình, như thế nào có thể đặt ở cùng nhau so? mới vừa nói xong nhìn trong lòng ngực radio, mị đến không được, khê nữ hảo a, vẫn là dưỡng khê nữ hảo a. Hôm nay một hồi đi, cách vách đại viện người nếu là nghe được radio thanh âm, khẳng định tất cả đều chạy tới nghe. Tranh tiền chính là muốn cả nhà vui vẻ, Bạch Lộ Châu hướng trong miệng phóng một cái dưa hấu kẹo cao su, cao cao kiểu khỏe miệng chấm ngay. Bạch Việt Minh dùng dây thường đem bệnh rổ đôi ở chậu rửa mặt mặt trên, cùng nhau cột vào ghế sau, một cái khác phóng tới phía trước xe trong rổ mặt, lại đem túi lưới xe móc đem trên tay tinh thần phấn chấn cười xe đạp hướng ra đi dọc theo đường đi gặp được quen thuộc người lại lớn tiếng lại nhiệt tình chào hỏi bạch trí thành nghe được các nàng còn muốn đi trước thương trường không có đi theo tới mang theo diêm nhị hoa gấp không chờ nổi hướng may vá cửa hàng đi tam sóng người các đi một đường bạch lộ châu cưỡi xe đạp trở mẫu thân đi vào huyện thành duy nhất một nhà bách hóa đại lâu vào đại môn thẳng đến dương bao khu bố phiếu sở dĩ hút hàng là bởi vì cả nước đông lượng sản xuất yếu giống túi du lịch bao gia linh tinh Liền dùng không bố phiếu, bất quá giá cả cũng tiên quý, đối với bình thường tiền lương người tới nói vẫn là luyến tiết mua, có nảy tiền tình nguyện đi đoạt lấy sợi tổng hợp. Không nghĩ lại mua màu đen, chọn một cái màu vàng cam túi sách, đường cong giản lược, bao hình lập thể, so với phía trước tiểu bao da lớn hơn một chút, chủ bao mặt trên có một tầng khoa kéo, bên trong có tường kép ám túi, còn có một cây trường dây lưng có thể tùy ý điều tiết nghiêng vác. Trung hào giá bán 22 đồng tiền, mẫu thân cũng cảm thấy đẹp, bạch lộ châu cầm một cái trung hảo. Lại cho nàng cầm một cái giống nhau như lúc đại hảo Khai đơn thời điểm cắt thường tuệ không phát hiện Thẳng đến Bạch Lộ Châu phó xong tiền trở về Người bán hàng cho hai cái Mới tức khắc xứng sốt, Chờ phản ứng lại đây Lập tức vô vô nữ nhi bả vai Ta muốn cái gì bao ra Mỗi ngày đi làm tan tầm trang không được thứ gì Mẹ, cái này kêu mẹ con tỉ muội bao Hai ta một người một cái thật tốt Ngươi không phải nói tốt xem sao Bạch Lộ Châu hủy đi túi giấy đóng gói Trực tiếp xách ở trên tay Mua đều mua cắt thường tuệ cũng không thể làm cho người mặt chàng đi cấp lui, làm nữ nhi khó xử, lại nói đích sắc rất đẹp, liền không dối dám, không có học nữ nhi đem đóng gói hủy đi trực tiếp liền dùng đi lên, không bỏ được hủy đi đóng gói, đương bảo bối dường như dùng tay ôm. Dạo đến trà cụ quầy, mặt bàn thượng bãi một bộ tử sa ấm trà, bốn cái viên nhĩ ly, tròn dẹp nút, nhị con lưu, bộ dáng khả quan, thủ công tinh tế, người bán hàng nói là Hoàng Long Sơn Quảng Thô Tử Sa Bùn, giá bán 66.66, .66, làm đến thực cắt lợi nghĩ đến phụ thân nằm ở ghế bập bên thượng, nghe radio, phẩm trà, nhàn nhã thích dí bộ dáng, tuyển một bộ phúc lộc khắc văn trang phục, lại từ pha lê nhìn đến có khắc trúc diệp, tươi mát lịch sự tao nhã tần quyền hồ, phối hợp là lướt tiểu sảo, doanh tay nhưng nắm tiểu viên ly, thực phù hợp hạ kỳ thâm gia phong cách, liền lại nhiều mua một bộ. Từ người bán hàng biểu tình, có thể thấy được kinh ngạc hẳn rồi, không nghĩ tới sẽ có người liền mua hai bộ như vậy quý đồ vật. Cát thường tuệ xem đến liên tục tấp lưỡi, lại không ra tiếng nhiều nữ nhi hứng thú. Rốt cuộc trừ bỏ có một chút đau lòng tiền, đạt được càng nhiều vẫn là vui sướng ấm áp tâm. Bạch Lộ Châu một chút đều không đau lòng, bởi vì này hai bộ hồ đế viết Trung Quốc nghi hương 4 chữ, là từ nghi hương xưởng ra tới, hàng thật giá thật. Lại quá 2 năm, liền phải bắt đầu đổi thành công nghệ sư lưu danh giá, giá cả bảo chứng, chú ý danh ra tay nghề, trở lại vào thập niên 90, lại tưởng mua chân chính tử xa hồ liền khó khăn, thị trường tạo giả nghiêm trọng, nhiều đến là đảo tương hồ lừa gạt người liên tính là hiểu công việc người đều có khả năng tài. Không nói đến loại này cải cách trước công nghệ, về sau sẽ giá trị con người phiên vài phiên. Bạch lộ châu mua này hai bộ, chính là vì dùng yên tâm, một bộ thuần khiết từ xa, dùng đến càng lâu, bao tương càng mượt mà, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra vỡ vụn, có thể vẫn luôn dùng đi xuống. Cuối cùng mua một đôi hồi lực tiểu bạch giày, nghĩ cuối tháng ăn mặc đi nơi khác, hơn nữa châu quyến khu vực, thời tiết vẫn luôn thiên ấm, các nàng hiện tại còn ăn mặc áo đông nhân gia bên kia đã sớm liền áo lông đều không mặc hai mẹ con lại lần nữa thu hoạch lớn mang về mới vừa tiến đường phố liền nghe được đặc biệt vang dội ra đi ô thanh âm ly gần nghe được bên trong chính sướng nam bù loan cửa nhà vây quanh hảo những người này rất nhiều lao thái thái bắt lấy hạt dưa dọn tiểu băng ghế ngồi ở cửa cười tủng tìm dựng lên lỗ thai nghe. có người nhìn đến các nàng trở về cười nói lên phố mua đồ vật đi lộ châu nghe nói lại muốn đi nơi khác diễn xuất lộ châu Ngươi thật là cái hiểu chuyện hài tử, nghe ngươi ba nói, này ra đi ô là ngươi tích cóp vài tháng, cố ý hiếu thuận cho hắn. Phần 51 Thường tuệ, lại mua gì? Nghe nói lộ châu còn cho ngươi mua 10 thước sợi tổng hợp. Ta tích ngoan ngoãn, ngươi này nữ nhi không phí công nuôi dưỡng A. Các thường tuệ cười cùng chung quanh hàng xóm chào hỏi, bạch lộ châu ứng mấy cái trưởng bối sau, đẩy xe vào cửa. Vừa vào cửa nhìn vài vòng, không phát hiện ra đi ô ở đâu, theo thanh âm tìm. Mới phát hiện cao cao bái ở tường viện thượng. Bạch lộ châu tức khắc dở khóc dở cười, sống hai đời, mới biết được phụ thân cũng như vậy có thể khoe khoang. Có lẽ phải nói, mỗi cái cha mẹ đều nhịn không được tưởng khoe ra hải tử hiếu tâm, đời trước toàn thân tâm đều sống ở dãy rua, rất ít chân chính chuẩn sắc quan tâm đến cha mẹ yêu cầu, tổng cảm thấy bọn họ cái gì cũng không thiếu, xem nhẹ quá nhiều. Ngươi cũng thật có thể khoe khoang. Các thường tuệ giặt sạch tay liền khai mắng, ngươi như thế nào không lộng căn cột quải đến bầu trời đi đem toàn bộ hương dương huyện người đều đưa tới, làm đến toàn đường phố liền người mua nổi giống nhau. Bạch Việt Minh đã đem tiểu ngư xử lý hảo, đang ở rửa sạch sẽ, nghe vậy đóng vòi nước nói, nơi nào là ta khoe khoang, vừa đến ra thời điểm, ta còn không quá sẽ ruồng địch. Đột nhiên một phóng, thiếu chút nữa cho ta lô hai trời biết, vừa lúc cũng đem các ngươi sưởng mới vừa tan tầm người dứt lấy. Phóng trên tường đó là mấy cái lao thái thái làm làm, nói là phóng đến cao, nghe được vang dội mới vừa nói không hai câu bên ngoài tiến vào hai ba cái bưng bát cơm hàng xóm. Việt Minh, người cái này ra đi ôn là thật rõ ràng, đuổi minh ta cũng thích có tiền đi mua một cái. Cầm cũng phương tiện, như vậy tiểu một cái, không chiếm địa phương. Thường tuệ có khả năng, cũng dạy ra tới cái có khả năng hải tử, nhân ra đều là cha mẹ cấp hải tử chuẩn bị tam chuyển một vang, nhà các ngươi lộ châu trái ngược. Nào có sự, nàng ba chính mình còn thêm điểm tiền, lúc này mới mua tới. Các thường tuệ khiêm tốn nói, không có trước mặt ngoại nhân thổi phồng nữ nhi. Cách vách phụ nữ hỏi, Lộ Châu hẳn là đi trong huyện cho người ta làm hoạt động tránh tới tiền, không phải chính mình tích cót tiền đi. Đúng đúng, ta nhìn đến báo chí, báo chí thượng đều khen ngươi là Bạch Đại Sư, bán ra như vậy vài thứ, đều khiến cho quốc gia tổng cục coi trọng. Bán ra nhiều như vậy, ít nói một ngày đến cấp cái 50 đồng tiền đi, bằng không không phải Bạch làm. 50 sao có thể, không cho cái 100 đều không thể nào nói nổi. Lộ Châu, rốt cuộc cầm nhiều ít. Bạch Lộ Châu cười cười, không có không kiên nhẫn. Đi tham gia hoạt động là trong đoàn ăn bài, giúp trong đoàn căn sự. Vừa nói trong đoàn, đại gia tức khắc liền không hiếu kỳ. Nguyên lai like là ngoại phái làm việc, kia khẳng định là không có gì tiền nhưng lấy, liền đi theo nơi khác diễn xuất giống nhau, nhiều lắm lấy điểm trợ cấp. Từ đại gia phản ứng, biết trương an mị không có hướng chung quanh người để lộ ra muốn đi thành phố đi làm sự, đảo tạm thời tỉnh một phen miệng lưỡi. Máy ghi âm lý chính phóng thủy hử chuyện, đại gia nghe xong đều không nghĩ đi, trong đại viện trụ đều là bình thường tiền lương. Không, có kế hoạch hóa gia đình, một hai phân tiền lương muốn dưỡng vài há mồm, tích góp điểm tiền cũng là cầm đi mua xe đạp máy may càng lợi ích thực tế đồ vật, ra đi ô thuộc về tinh thần hưởng thụ, xếp hạng cuối cùng, không, có gì người đi mua. Trước kia đều là nghe đường phố đại loa phóng điểm đồ vật nghe, nói kết thúc liền kết thúc, còn không thể chính mình sân khấu quay, này sẽ nghe xong không bao lâu liền rác ra chỗ tốt tới. Mới vừa nghe xong ca, vừa chuyển đài liền đến tin tức kênh, lại vừa chuyển đài liền đến chuyện xưa kênh. Hơn nữa Bạch Việt Minh hào phóng, liền phóng cấp mọi người nghe, không giống trong đại viện có người nhà, thường xuyên là giấu đi chính mình nghe, làm điều lớn một chút thanh âm, liền nói thanh âm lớn phí điện, điếc tai đó, thấu tiền mua tin cho hắn cũng không làm. Vừa rồi nhìn đến Lộ Châu ra thả, tất cả mọi người ra tới nghe, kia người nhà lại đem ra đi ối chạy đến lớn nhất, tựa hồ là tưởng thi đấu giống nhau, tưởng đem người đều gọi trở về đi. Nhưng mà sản phẩm điện tử, lão khoản sát thật không bằng tân khoản công năng cường, loa đều không phải một cái cấp bậc. Hơn nữa phía trước nguyên nhân, không ai rời đi, tất cả đều tụ ở bên này, bên nghe bên liêu. Bạch Lộ Châu không biết này đó tính toán, người đều tới, nghe liền nghe bái, dù sao đều phải phóng, nàng đang ở đem tất cả đồ vật đều lấy ra tới phóng hảo. Nha! Này cái gì? Thử xa hồ! Bạch Việt Minh thấy quả nhiên kinh hỉ, ấm chả còn có thể mua cho ai, khẳng định là mua cho hắn dùng, khuê nữ, này nhưng giá trị không ít tiền, hai tháng tiền lương đi. Bạch lộ Châu đang ở phòng tắm đánh xả phòng rửa tay, ra bên ngoài hồ. Phúc Lộc kia một bộ là của ngươi. Ba, ngươi không phải vừa lúc mua đậu hũ sao? Lưu một khối khai hồ dùng. Buổi tối phóng trong ấm trà nấu, đến nấu 2-3 tiếng đồng hồ mới có thể đi trừ bùn đất vị, còn phải lại dùng lá trà nấu một lần. Ta hiểu, đơn vị lao tào liền thích mấy thứ này, nghe hắn nói khởi quá. Bạch Việt Minh hưng phấn hào rồi, tiểu tâm cẩn thận đem ấm trà cái ly dịch đến phòng bếp, chuẩn bị chờ một chút liền cấp nấu khai hồ. Bạch lộ châu nhìn thoáng qua bên ngoài người, mọi người đều rất có chừng mực cảm, nhiều nhất bước vào sân, không có tiến vào phòng khách, biết người trong phòng ở vội cơm chiều. Đi vào phòng bếp, phụ thân chính hử vừa rồi ra đi ô phóng nam bùn loan, từng cái đem chén nhỏ cầm lấy tới xem cái cẩn thận. Bạch lộ châu thúc giục ba, ngươi nhanh lên nấu cơm, nhân gia đều ăn xong rồi, nhà của chúng ta còn không có khai hỏa. Ai? Khuê nữ nói bụng ba ba này liền tới trên cá. Bạch Việt Minh đối tử xa hồ càng xem càng thích còn sợ một không cẩn thận chạm vào nát, riêng phóng tới tủ bắt thu, thu hào lúc sau, thứ ca khai hỏa nấu cơm, lấy tráng men chén múc nửa chén mì phấn, đem bàn tay đại tiểu ca chăm, cỏ hai bên đều dính lên bột mì, một đám bỏ vào nóng bỏng trong chảo dầu, tiểu hỏa chấm chiên, thật hương, bạch lộ châu vọt một ly sữa bò, ngửi được một loại cá nướng hương vị, đã cảm giác được bụng đói kêu vang, bạch việt minh dừng lại tiếng ca, cười nói, mà bánh tiểu du quả đều đặt ở đầu quầy nhất bên trái trong ngăn kéo. Người ăn trước chút lót lót bụng. Bạch lộ châu hít một hơi, mang theo mùi hương đi trở về phòng khách, còn không có ngồi xuống, liền nhìn đến lao thái thái trống cắn tới, mặt sau đi theo dẫn theo túi ra rắn đại bám ấu. Ba mẹ, ngài nói tới. Bạch Việt Minh ở bên trong chiên cá không nghe được, cắt thường tuệ nhanh chóng từ trong phòng đi ra, nghi hoặc hỏi, mẹ, như thế nào như vậy vãn lại đây. Lão thái thái từ tới cửa bắt đầu, liền đã chịu hàng xóm nhóm nhiệt tình tiếp đón, lúc này mặt mang tươi cười, thoạt nhìn tâm tình không tồi chống căn đến phòng khách ngồi xuống, chỉ vào bên ngoài nói. Nhiều thế này người đều tới nghe ra đi ô à, náo nhiệt, ta lại đây trụ hai ngày. Khuyên như thế nào đều khuyên không được, đột nhiên liền phải tới bên này trụ. Từ hôm mai sầu đến không được, các ngươi đều phải đi làm, ban ngày trong nhà không cá nhân, nếu là có chuyện gì nhưng làm sao bây giờ. Bạch lộ châu ngoại ý muốn nhìn lao thái thái liếc mắt một cái, một chốc một lát không thể tưởng được là muốn làm nào ra, như thế nào lại đột nhiên muốn lại đây ở. Không có việc gì. Cách vách đại viện hảo chút thím đều cùng mẹ số tuổi không sai biệt lắm, ban ngày có thể tán gấu, giữa trưa ta lái xe đưa cơm trở về. Bà bà muốn tới trụ, các thường tuệ không có bất luận cái gì không chào đón y tứ. Lão thái thái nghe xong cũng cao hứng, vừa rồi ở đường phố khẩu gặp được Chí Thành, làm hắn trở về cho ta dọn đệm chăn, ngủ thói quen, sợ trợt một đổi ngủ tiếc không. Mẹ, cá chiến hảo, ra nhập nước sôi chậm hầm sau, liền nghe được bên ngoài nói chuyện thanh, bạch Việt Minh lau khô tay đi ra. Xảy ra chuyện gì, người lớn như vậy buổi tối dọn lại đây. Từ hồng mai nhìn đến chú em ngữ khí không đúng, có loại chất vấn ý tứ, vội văng nói, không ra bất luận cái gì sự, cơm chiều vừa mới thượng cái bản, mẹ liền không vui, hai lời chưa nói, liền về phòng thu thập đồ vật, muốn chuyển đến bên này trụ. Bạch lộ châu túi đầu cười, đại khái biết là vì cái gì. Có phải hay không thiêu mẹ không thích đồ ăn. Bạch Việt Minh đi đến lao thái thái trước mặt, trong nồi mới vừa nấu cá. Không ăn cá. Lão Thái Thái vẻ mặt ghét bỏ đánh gãy Tiểu Nhi từ nói, một con cá nấu ba ngày canh, hợp với nấu nửa nguyệt, Hiện tại nghe thấy tới cá vị liền tưởng phun. Người trong phòng tĩnh một lát, Từ Hồng Mai mặt lộ vẻ xấu hổ. Mẹ, trong nhà điều kiện ngươi không phải không biết, liền chỉ vào hắn ba về điểm này tiền giấy. Chí thành Tứ Phụ mang thai, ăn canh cá nhất bổ, muốn ăn thịt, chúng ta cũng không phiêu à? Ta hiện tại nhìn đến ngươi, liền nghĩ đến canh cá vị, nhịn không được buồn ôn. Lão Thái Thái vô ngực, nhìn về phía Tiểu Nhi Tứ Phụ. Thường Tuệ, trong nhà còn có gì đồ ăn? Ta muốn ăn thịt. Buổi tối mua xương sườn, ngao cái rau xanh xương sườn cháo cho ngươi uống. Cắt Thường Tuệ nhìn mắt còn sống hồng mao gà trống, hoặc là sắt gà. Hoặc là ngươi muốn ăn cái gì, làm Việt Minh đi tiệm cơm quốc doanh nhìn xem, còn có hay không bán. Không cần lăn lộn, xương sườn cháo thực hảo. Lão Thái Thái nói xong hướng con dâu cả phất phất tay, ngươi về trước ra đi, ta liền tại đây chủ hạ. Từ Hồng Mai âm thầm sút ruột, Lão Thái Thái nếu là như vậy chủ hạ Liền gạo tế mặt cũng chưa, trong lòng không cấm bắt đầu hối hận, không nên làm những cái đó tiểu tâm tư. Nấu canh cá xác thật là có một chút cố ý, nếu là lao thái thái không vui ăn, khẳng định sẽ tìm mọi cách tới bên này lộng điểm tiền giấy trở về, nhưng không nghĩ tới, làm được quá mức, trực tiếp đem người đuổi đi đến bên này chủ hạ. Thật là ứng kia cái gì thổ ngữ, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Mẹ, trí thành tức phụ còn mang thai, kia chính là ngài chắc chai. Nhất thời canh ba ra không được, chờ ngươi ngày nào đó không lộng canh cá. Ta lại trở về. Lao thái thái thoạt nhìn thật là bị nị vai tàn nhẫn, quyết tâm không đi. Bạch lộ châu cái miệng nhỏ nhấp sữa bò, trong lòng suy đoán mãi mãi khẳng định không ngừng ăn nị canh cá việc này, nếu không phải tự cấp đại bá hai vợ chồng ra vai phủ đầu, chính là tự cấp bạch trí đình hai vợ chồng ra vai phủ đầu, có lẽ hai người đều có. Trọng sinh lúc sau, thật không nghĩ tới Lao thái thái cũng sẽ bị ảnh hưởng, cam tâm tình nguyện giúp đại nhi tử vài thập niên, lâm lão cư nhiên có thể không vui rút liền chắc trai đều mặc kệ. Đại bá mâu tới khóc vô dụng, mãi mãi nếu tới khóc, nói không chừng cha mẹ sẽ mềm lòng. Kết quả lao thái thái hai lời chưa nói trực tiếp dọn lại đây, phỏng trừng bên kia đều trận tròn mắt. Đảo không có gì không thói quen, chỉ là cha mẹ còn không có về hưu, một người ở nhà xác thật là thực nhàm chán. Bất quá lao thái thái ngày thường ở dệp đại viện, một ngày 24 giờ, có 16 7 tiếng đồng hồ đều là nằm ở trên giường. Nếu đệm chăn đều mang lại đây, bên này có ra đi nghe, cách vách còn có một đám bạn cùng lứa tuổi nói không chừng cảm thấy càng có tư có vị. chờ bạch trí thành đem đệm chăn khiêng lại đây, từ hồng mai không có cách, chỉ có thể rời đi. cơm chiều lao thái thái uống lên tràn đầy một tráng men chén xương sườn cháo, ăn xong rồi còn muốn ăn, bị bạch việt mình quên lại. lần này mua xương sườn rất phì, lao nhân sự trao đổi chất trưởng, sợ ban đêm bỏ ăn. radio đã chuyển thành ban đêm radio, cửa người đều về nhà ngủ, trong viện một lần nữa khôi phục can tĩnh. bạch trí thành ở trên cái giường nhỏ ngủ một đêm, sáng sớm lên. Liền trên lưng phô đệm chăn cuốn cùng Trương An Mị cùng nhau đi đường đi nhà ga, bắt đầu đến thành phố đi làm. Bạch Lộ Châu đứng ở cửa, nhìn theo hai người đón ánh sáng mặt trời rời đi ngõ nhỏ. Cách vách đại viện cửa, Trương Thục lau nước mắt, giữa mày lại không có một tia khuôn mặt u sầu, ngược lại mang theo một loại đối tốt đẹp hy vọng khắc ao, làm người nhìn không khỏi hiểu ý cười. Giữa trưa ăn cơm nghỉ ngơi thời gian, Bạch Lộ Châu đi trước ra cụ cửa hàng bán lẻ cầm tìm người định chế tốt đạo cụ, lại lái xe đuổi tới nhà ga. Trương Viễn Sơn riêng từ thành phố ngồi xe lại đây, đem nàng sở yêu cầu đồ trang điểm đưa lại đây, trước mắt cũng chưa đưa ra thị trường, còn ở thí chắc giai đoạn, là lần trước hai người liêu xong lúc sau, bạch lộ châu kiến nghị hắn đi làm một ít đồ vật. Tỷ như lông mi kẹp, lông mi cao, Trương Viễn Sơn vẫn luôn có chuẩn bị, nhưng trên thị trường không có, hơn nữa phía trước xem qua nước ngoài quảng cáo, người mẫu dùng xong lúc sau, có vẻ có điểm khoa trường, không thích hợp Trung Quốc chú ý một mạc, chú ý trang điểm nhẹ nhân dân quần chúng sử dụng liền vẫn luôn không đi đại quy mô sinh sản. Bạch Lộ Châu kiến nghị hắn trước ra mấy bộ nội chắc bản nhìn xem hiệu quả, vừa lúc hôm nay có thể dùng tới. Trừ cái này ra, so ngả voi bạch còn muốn bạch một cái sắc hào cao quang cũng ra tới. Chưa kịp cùng trương viễn sơn nhiều lời, cầm đồ vật chạy về trong đoàn. Khoảng cách luyện tập thời gian còn có vài phân chung, chạy đến nhà an đem trước tiên đánh tốt đồ ăn lấy ra tới. Đại sư phụ chi kỷ đặt ở lồng hấp, cho nên vẫn là nóng hổi. Đại sư phụ đứng ở cửa kính mặt sau cười hỏi, tiểu bạch. Chu Lệ tình khi nào tới? Chờ một chút là ở tập luyện tính trụ sao? Là ở tập luyện tính, ngươi chờ hạ muốn đi xem. Bạch Lộ Châu gấp một khối tỉ nấm đặt ở trong miệng. Từ khi hôm trước cổ phùng đạo diễn gọi điện thoại xác định thời gian, đoàn văn công mọi người sẽ biết Đại Minh tinh Chu Lệ tình muốn tới trong đoàn đóng phim điện ảnh, mỗi người kích động đến không được, mỗi lần nhìn thấy Bạch Lộ Châu đều phải hỏi cái vài biến đã xác định quá vấn đề. Hôm nay buổi sáng vũ đạo các diễn viên luyện tập đều không chuyên tâm. Đặc biệt là bên ngoài một chuyển đến xe thanh khi, một đám ánh mắt liền đều không trực giác ra bên ngoài ngó, muốn nhìn một chút rốt cuộc có phải hay không minh tinh tới. Đi, cần thiết là, ai nha ta quá thích nàng diễn hoa hồng. Đại sư phụ sắc mặt kích động, là chu lị tình đáng tin fan điện ảnh, mấy ngày nay đã hỏi vô số lần. Ăn cơm vội vội vàng vàng chạy về trang phục gian, thay luyện tập phục, tiến vào phòng luyện tập. Lộ châu, đại minh tinh khi nào tới a Lộ châu, chúng ta hôm nay luyện hai lần là được. Ngươi muốn hay không đi trước phòng hóa trang chuẩn bị chuẩn bị. Nếu là Hứa Văn hảo cũng tới thì tốt rồi, gần nhất đều không thấy diễn được ảnh. Hoa Ta cũng cảm thấy hắn lớn lên đặc biệt xoái, hảo có mị lực. Mắt thấy đề tài lại chạy thiên, hướng Dương mở ra âm nhạc, Bạch Lộ Châu vô vỗ tay, mau, luyện tập. Âm nhạc ngay từ đầu, vũ đạo các diễn viên lại không tình nguyện cũng đến tiến vào trạng thái. Luyện tập đến buổi chiều 3 giờ trung tả hữu, bắt đầu kết thúc khi, đoàn trưởng gõ gõ môn, vũ đạo các diễn viên hét lên một tiếng. Lập tức lại che miệng lại, bắt đầu sao động lên, một tổ hong đẩy bạch lộ châu đi ra ngoài, nhỏ giọng nói. Chu lị tinh tới, ta muốn nhìn cùng điện ảnh bên trong lớn lên có hay không cái gì không giống nhau địa phương. Đoàn trưởng không phải nói, đạo diễn đem máy móc gì đó đều chuyển đến sao, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút là như thế nào đóng phim điện ảnh, có phải hay không cùng chụp ảnh giống nhau. Phần 52 Lộ châu, ngươi như thế nào một chút đều không cần trường, ngươi chờ hạ chính là muốn hóa đại minh tinh ra. Lộ châu bị như vậy nhiều người nhìn đều khẩn trương, đại minh tinh cũng là người, khẩn trương gì, A, ta thấy được. Liên ngồi ở bên trong, nơi nào nơi nào, làm ta nhìn xem, hoa, wow, giống như không có gì khác nhau. Làm ta xem một cái, mau làm ta xem một cái. Khí chất vẫn là không giống nhau, nhìn càng phong cách tây một chút, không có như vậy thuần phát. Phòng hóa trang ngồi một vị thân xuyên mễ màu nâu áo khoác, trên tay cầm kính dâm nữ nhân, tóc tự nhiên xóa tung khoác trên vai, nhan sát thiên thiển sen vào màu đen cùng màu nâu chi gian, Lan da thực bạch, dáng người thực gầy, mặt là trứng lông hình, lông mày cùng tóc nhan sắc giống nhau thiên thiện, tương đối thưa thớt, không phải nồng đậm hình, giống nhau dài quá loại này lông mày thuyết minh đôi mắt sẽ không lớn đến chạy đi đâu. thiếu trên dưới nhạn tuyến, chu lị tình hai mắt không bằng điện ảnh như vậy có thần, như là hai trang rằm nha, thân vận chung vẫn như cũ có một cổ linh khí, đúng là này cổ linh khí mới làm nàng có như vậy cao người xem duyên. chu lị tình thân là đại minh tinh. Tố Nhan ra tới một chút đều không cảm thấy không được tự nhiên, ngồi ở chỗ kia tự mang khí chẳng. Tiểu Bạch đồng chí. Cổ Phùng mang theo hai người đi tới, liến đến thật xa liền vươn tay cánh tay, "Tiểu Bạch đồng chí, hôm nay liền vất vả ngươi, Lý Tinh đồng chí đã ở phòng hóa trang chờ, ngươi tùy thời có thể bắt đầu." Bạch Lộ Châu vươn tay hồi nắm, "Khách khí, kịch bản mang theo sao?" Bên cạnh một cái lớn lên tương đối thon thả nữ nhân đệ một sấp văn kiện lại đây, "Ngươi hảo, ta là thủ đô điện ảnh sản xuất Tam xưởng hóa trang tổng giám." Viên Đình. Bạch Lộ Châu tiếp nhận văn kiện, ngươi hảo, ta là Bạch Lộ Châu, trước hai ngày may mắn xem qua ngươi bản chép tay buồn. Hồ thẹn. Viên Đình cười cười, xin hỏi một chút Bạch đồng chí hôm nay hóa trang cho phép người ngoài quan khán sao? Có thể, tùy tiện quan khán. Bạch Lộ Châu mới vừa nói xong, liền phát hiện Viên Đình rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nhưng thật ra có thể lý giải, rốt cuộc đã tìm khắp khả năng cho phép cùng lực sở không thể cập phương pháp, vừa nghe nói còn có mặt khác hai loại phương pháp, khẳng định muốn nhìn xem. Vào phòng hóa trang trước gõ gõ môn, lị tình đồng chí, quấy rầy ta là hương dương đoàn văn công vũ đạo diễn viên Bạch Lộ Châu. Chu lị tình đứng lên, trên mặt mang theo thiện ý tươi cười, vươn tay nói, trước hai ngày ở báo chí thượng nhìn đến quá ngươi, lúc ấy còn nghĩ vị này nữ đồng chí thật là quá lợi hại, một ngày cư nhiên tiêu thụ hai ba vạn buôn bán ngạch, dẫn tới quần chúng như vậy điên cuồng, cho nên liền hướng đạo diễn đề cử ngươi, không nghĩ tới thật đúng là tìm được ngươi. Ở kịch Trung lăn lê bò lết nhiều năm thường xuyên tiếp xúc đủ loại màu sắc hình dạng người đã rèn luyện ra một bộ thuộc về chính mình nói thuật nhưng những lời này chu lị tình nói được thực thiệt tình bạch lộ châu cũng cảm giác được không nghĩ tới là lị tình đồng chí hướng đạo diễn đề cử cảm tạ tín nhiệm mau mời ngồi bạch lộ châu chỉ chỉ ngày thường chính mình hóa trang vị trí cầm một phen ghế rửa sau khi đi qua chỉ vào ghé vào khung cửa cách gần nhất lục mẫn mẫn nói mẫn mẫn lại đây giúp ta phụ một chút a lục mẫn mẫn xốt, tiếp theo thụ sủng nhược kinh đi vào tới Như thế nào giúp? Ngươi trước ngồi, ta yêu cầu thời điểm ngươi giúp ta một chút thì tốt rồi. Bạch lộ châu nói xong đi đến chu lị tình phía sau, từ trong gương quan sát nàng mặt bộ tiêu chuẩn cơ bản tuyến tam đỉnh năm mắt cơ bắp đi hướng tuổi rốt cuộc là lên rồi, có thể thấy được đã là tỉ mỉ bảo dưỡng, lại vẫn cứ không thể ngăn cản năm tháng ở trên mặt lưu lại dấu vết. Cánh núi hai sườn tương đối lỏng dẫn tới pháp lệnh văn có điểm thấy được, cảm duyên cũng hơi hơi xuống phía dưới tùng rũ trứng ngống mặt tự mang một chút trẻ con phì nhưng tuổi đi lên sau liền hình thành một ít sóng cảm Này đó đều là thực dễ hiểu ra cả dấu vết, năm tháng tự nhiên đi hướng đối với người thường trên người sẽ không cảm thấy nhiều khó chịu, đặt ở minh tinh trên người, đặc biệt đặt ở một cái tính toán diễn thiếu nữ 16 diễn viên trên người lại là tương đương trí mạng. Chu lị tình môi bộ không có tiền nhiệm gì sắc thái trước, là có chút khuyết điểm, nàng môi trên bên cạnh tuyến không quá rõ ràng, dẫn tới chỉnh thể ngũ quan thiếu một chút tinh xảo cảm. Nhưng nàng bản nhân cũng không có để ở trong lòng cũng không có vì này tự ti, bởi vì giống nhau đóng phim điện ảnh chuyên viên trang điểm sẽ dùng môi tuyến bút đem môi phong miêu ra tới, bổ thượng này phân khuyết điểm, làm cho cả ngũ quan trở nên tinh xảo. Làn da tương đối tới nói còn có thể, tinh tế bóng loáng, chỉ là thiếu collagen, không đủ no đủ. Sở dĩ vô pháp hóa đến càng tuổi trẻ, vẫn là bởi vì mặt bộ cốt cách đã hướng về thành thuộc trạng thái sinh trưởng, cơ bắp rủ xuống, chỉ dựa đồ trang điểm là không thể đủ che giấu dưới da đổ vỡ. Bạch lộ châu ở động thủ phía trước giải thích. Lị tình đồng chí, ta chờ một chút sẽ giúp ngươi làm lôi kéo, điếu khởi ngươi toàn bộ làn da cơ bắp, nhưng là có một cái khuyết điểm, chính là sẽ làm ngươi mép tóc da đầu đều ở vào căng chặt trạng thái, lâu rồi sẽ có đau đớn, hơn nữa càng lâu càng đau. Chu lị tình nghe xong tò mò hỏi, lôi kéo, đó là cái gì? Có tác dụng gì? Viên đình không biết khi nào đã đứng ở bên cạnh tới, đồng dạng cảm thấy nghi hoặc. Bạch lộ trâu dối tay vô về nàng đôi mắt. Lôi kéo chính là thông qua đem ngươi huyệt thái dương trùng quanh tóc treo lên đồng thời, đem ngươi toàn bộ mặt bộ cơ bắp, cả bên cạnh tuyến, xong cằm toàn bộ hướng lên trên để, lớn nhất tác dụng chính là làm ngươi tuổi trẻ 10 tuổi. Chu Lệ Tinh lập tức đã bị kinh sợ, lưng trong nháy mắt thẳng thắn, từ trong gương mặt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Bạch Lộ Châu xem. Tuổi trẻ 10 tuổi bốn chữ, đối với một cái đang ở cùng năm tháng đấu tranh, không cam lòng ra cả, vô pháp điều chỉnh tốt tâm lý nữ nhân tới nói có không cách nào hình dung đến lực hấp dẫn cùng trí mạng đến dụ hoặc lực bạch đồng chí a bạch đồng chí ta thật là không nhìn lầm ngươi ngươi thật là vừa lên tới còn không có động thủ liền ném cho ta một cái bom chu lị tình dơ tay vuốt nàng vừa rồi mơn trớn địa phương ta nhập hành mười mấy năm còn chưa từng có gặp được quá một cái chuyên viên trang điểm ở không có động thủ hóa trang phía trước liền dám nói làm diễn viên tuổi trẻ mười tuổi lôi kéo viên đình nghe xong muốn hỏi rồi lại ngượng ngùng cái giày về kỹ thuật mỗi người đều có một ít kỹ xảo mở miệng tìm hiểu là một kiện đặc biệt không lễ phép hành vi có thể tiến vào quan khán đã thuộc về bạch đồng chí làm người hào phóng, bởi vậy lại đem vấn đề nuốt trở vào, nghị thẩm chờ một chút khẳng định có thể nhìn đến, nhìn ra chu lị tình đặc biệt tâm động, bạch lộ châu lại lần nữa nhắc nhở, xe đau, nhưng cũng chưa nói tới rất đau, chính là có người vẫn luôn để lôi kéo người mép tóc, toàn bộ mặt toàn bộ đầu đều là căng chặt trạng thái, khó chịu là khẳng định khó chịu, nhưng là hiệu quả hảo, không có việc gì, người cứ việc đi làm, chu lị tình tựa lưng vào ghế ngồi, thả lỏng toàn bộ thân thể. Một bộ nhậm ngươi xử trí bộ dáng. Không hóa trang phía trước là có thể tuổi trẻ 10 tuổi, kia muốn hóa trang không trực tiếp trở về mới xuất đạo lúc ấy, nhẫn điểm tiểu thống khổ tính cái gì. Kỳ thật mặc kệ nàng có đồng ý hay không, này một bước bạch lộ trâu đều là phải làm, chỉ là trước tiên cho nàng đánh một châm dự phòng châm, miễn cho phát giác đau thời điểm ảnh hưởng hóa trang. Đem nàng tóc toàn bộ hợp lại đến như sau, lộ ra no đủ cái chán, không lưu một cây sợi tóc trực tiếp bằng cảm giác lấy ra ly lỗ thai gần nhất đến một zúm tóc ở trên ngón tay dạo qua một vòng, miễn cho tóc quá tán tún đến da đầu đau. Nhẹ nhàng hướng lên trên để kéo, quan sát trong gương người má phải hình dáng tuyến theo tóc hướng lên trên tăng lên, cơ bắp nháy mắt khẩn trí, xong cầm rõ ràng thu nhỏ. Cảm thấy còn chưa đủ, lại từ phía trên lấy một nắm da nhập ở bên nhau, lại lần nữa hướng lên trên để kéo, nhìn đến cánh mũi bên phải cơ bắp đi theo cùng nhau hướng lên trên đi, pháp lệnh văn có biến mất dấu vết, biết tìm đúng vị trí. Vừa lòng cười, không có buông ra tay, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt màu đen len sợi, gấp sau vòng qua tóc lại đem hai căn tuyến đuôi từ trong giới móc ra tới kéo chặt, đem trên tay tiểu rún tóc chia làm ba cổ, tóc cùng len sợi cùng nhau biên thành phi thường khẩn trí 3 cổ biện, không cần biên đến đuôi tóc, biên đại khái ngón trỏ trường, lại dùng len sợi trói lại, bảo trì không buông tán. Sở dĩ không biên đến đuôi tóc, là vì làm còn thừa đầu tóc dung nhập sợi tóc, như vậy liền sẽ không lưu lại dấu vết, có vẻ mất tự nhiên. Đặt tới ẩn hình gầy mặt tăng lên hiệu quả. Hai bên mặt hình tương đồng, không có gì quá lớn chênh lệch, nhưng Bạch Lộ Châu vẫn là một chút một chút để kéo một lần, cuối cùng xác định bên trái so bên phải lấy tóc hơi chút thiếu một nắm, đồng dạng biến thành thực khẩn trí 3 cổ biện, đôi tóc đánh mau, tạm thời đặt một bên. Cầm tiêm đuôi sơ hướng lên trên, tìm được đầu đỉnh chốc chính giữa nhất lốc xoáy vị trí, lấy ra một mảnh tóc, phân lượng so vừa rồi lấy hai bên thêm lên còn muốn nhiều một ít, lại lần nữa biên thành ba cổ biện, đồng dạng chỉ biên đến ngón trỏ trường. Dùng màu đen tiểu ra gân chói lại, khởi đến chính là xác định địa điểm tác dụng, đồng thời làm len sợi không hòa không rời vị. Đem trước nửa khu tóc vòng một vòng dùng cái kẹp kẹp lấy, lộ ra chu lì tỉnh cả khuôn mặt, kéo hai bên thái dương len sợi, mẫn mẫn, tới giúp ta. Lục mẫn mẫn lập tức đi tới đợi mệnh, trong lòng có chút khẩn trương, nàng như thế nào lập tức liền có thể sở đến đại minh tinh? Người giúp ta đem đỉnh đầu này căn bím tóc cầm lấy tới, chờ một chút ta kéo xong lúc sau, sẽ đánh đệ nhất biến nút thòng lọng. Đánh xong lúc sau ngươi đem bím tóc buông xuống, sau đó lại ấn xuống nó, dùng sức ấn xuống sống tiết, không thể có một đinh điểm lệnh vị trí, một khi di động, cả khuôn mặt liền sẽ đi theo chạy thiên, phía trước làm liền đều bổng phí, sau đó chờ ta lại đánh lần thứ hai kết thời điểm, làm ngươi buông tay lại buông tay. Ta ta! Ta có điểm vượng, Lục mẫn mẫn cầm lấy đỉnh đầu bím tóc, hít sâu một hơi, hẳn là có thể đuổi kịp tốc độ của ngươi, đến đây đi. Không cần khẩn trương, rất đơn giản. Bạch Lộ Châu cười an ủi xong lúc sau, đem hai cái len sợi kéo đến đỉnh đầu, lấy tạ áp hữu giao nhau sau vòng một vòng là khẩn. Nga nga nga. Tới tới. Chu Lệ Tình sớm đã có chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc cảm giác được căng chặt đến đau đớn, không tự chủ được kêu ra tiếng tới. Thả lỏng. Bạch Lộ Châu không có dừng tay, quan sát đến trong gương người hai bên cơ bắp đi hướng, vẫn như cũ ở kéo chặt len sợi, thẳng đến Chu Lệ Tình cầm tuyến so 18 tuổi tiểu cô nương còn quan trọng trí, pháp lệnh văn toàn bộ biến mất. Một ít che dấu nếp nhăn toàn bộ căng thẳng, làn da khẩn trí có co, co giãn, cả người nháy mắt tuổi trẻ 10 tuổi trở lên, mới làm lục mẫn mẫn đem bím tóc buông xuống. Dùng sức để lại, ngàn vạn không cần buông tay. Hảo. Bạch lộ châu lại giao nhau vòng một vòng, đi vào xác định địa điểm thượng, buộc chặt len sợi đè nặng lục mẫn mẫn ngón tay, len sợi kết theo móng tay cái chân xuống, đẹ ở bím tóc thượng. Làm xong này một bước, lại một lần giao nhau vòng một vòng, tân kết áp xuống đi về sau thành bế tắc, đem len sợi định khẩn. Rốt cuộc vô pháp lệ vị trí, đồng thời đem làn ra trạng thái cơ bắp đi hướng vinh viễn lưu tại tuổi trẻ nhất khẩn trí trạng thái, không vẫn giữ lại làm gì năm tháng dấu vết. Hảo, buông tay đi. Lục mẫn mẫn buông tay lúc sau, cùng ghế trên đại mình tinh cùng nhau thật dài nhẹ nhàng thở ra. A, a a a, Chu Lệ tình không chế không được tiếng thét trói thai, đôi tay phủng chính mình mặt, đôi mắt sáng lên, bạch đại sư. Người thật là bạch đại sư. Ta này đâu chỉ là 18 tuổi, trực tiếp về tới 8 tuổi. Mới sinh ra cũng chưa như vậy khẩn trí quá Thật sự Pháp lệnh văn một chút đều không có Trên mặt sở hữu hoạt động nếp nhăn tất cả đều đã không có Hình dáng suốt nhỏ một vòng Nhưng là lại không ảnh hưởng ngũ quan nguyên bản vị trí Loại này lôi kéo phương pháp Quá lợi hại Hóa trang tổng dám xem thế là đủ rồi Vòng một vòng thật sâu cảm thấy chấn động Không chờ Bạch lộ châu mở miệng Lại nói tiếp Bạch đồng chí, Nga không, Bạch đại sư Ngươi lại như thế nào nghĩ đến loại này phương pháp Phía trước ta nhưng thật ra suy xét quá hí khúc chung sử dụng điếu thần vận, nhưng kia cũng là đem đôi mắt treo lên, do đó tăng lên tinh khí thần, cuối cùng bởi vì đồ trang điểm quá dày, vô pháp thượng kính mà từ bỏ. Chu lị tình kích động bò đến trên bàn, để sát vào thưởng thức chính mình mặt, cái loại này không được, chỉ thích hợp mặt nạ mặt, loại này quá phương tiện, lấy vị trí này có thể đem toàn bộ hình dáng thu nhỏ lại gấp đôi, đặt tới nhất khẩn trí trạng thái, nếu hướng lên trên linh dịch, lấy một ít phát phiến là có thể đem đôi mắt lông mày đều treo lên Càng hiện tuổi trẻ, tình huống như thế nào? Thật xa liền nghe được lị tình đồng chí kích động thanh âm. Cổ phùng cười từ bên ngoài đi vào tới, một ít vây quanh ở bên ngoài quan khán vũ đạo diễn viên, cách khá xa thấy không rõ lắm, vừa thấy đạo diễn vào, tất cả đều đi theo tiến bảo. Chờ nhìn đến trong gương người sau, cầm đều mau kinh rớt. Cổ phùng trực tiếp chấn tại chỗ, dại ra xem ở trong gương người. chương 38 thiếu nữ. Nhìn đến đạo diễn bị kinh sợ biểu tình, chu lị tình đồng cảm như bản thân mình cũng bị Cảm xúc kích động chậm rãi bình tĩnh trở lại, Lược Hiển đắc ý nói, "Cổ đạo, thế nào ta chưa nói sai đi? Ít nhiều có ta đề cử đi." Bạch đại sư chính là bạch đại sư, có thể làm quần chúng như vậy điên cuồng, không có khả năng là người bình thường. Nhớ trước đây mới vừa đề cử thời điểm, đạo diễn còn không quá vui hướng này chạy, nếu không phải thật sự cùng đường, ngựa chết làm như ngựa sống ý đi, đi hỏi báo xã phóng viên, nhìn đến mặt khác ảnh chủ, mới nguyện ý hướng Hương Dương chạy, cuối cùng tìm được Bạch Lộ Châu. Nói cách khác, toàn bộ tổ quá không lâu phải nhường ra nơi sân vô pháp khởi động máy, Niu, cổ phung bước nhanh đi đến ghế rửa mặt sau, trước từ trong gương mặt nhìn nhìn rực rỡ hẳn lên người, lại vòng đến phía trước gần gũi quan khán chu lị tình mặt, càng xem càng cảm thấy kinh ngạc, hướng tới bạch lộ châu giơ ngón tay cái lên, ngăn không được tấp lưới, Niu, Niu, Niu, vây báo, vũ đạo các diễn viên vừa rồi vào cửa trạm kế tiếp ở bạch lộ châu mặt sau, rõ ràng nhìn đến chu lị tình phía trước mặt là bộ dáng gì? Vừa rồi còn ở bên ngoài nghị luận đại minh tinh không có phía trước điện ảnh như vậy tuổi trẻ, hiểu được người ta nói đóng phim điện ảnh có đôi khi muốn thức đêm, áp lực cũng rất lớn, làn ra khẳng định không thể giống lúc trước mới xuất đạo như vậy hảo, có chút lòng tế văn cũng là tất nhiên. Không nghĩ tới đi vào mới 10 tới phút, cả người liền đại biến dạng. Cảm cái kia tuyến banh đến hảo khẩn, cả người tinh khí thần cảm giác đều để đề lên rồi. Làn ra hảo khẩn trí, cảm giác một chọc phải đem ta ngón tay đạn đi. Vừa rồi nhìn đến nàng cả khuôn mặt đều là đi xuống trầm, hiện tại hình dáng cùng cơ bắp đều là hướng lên trên tăng lên, hơn nữa tăng lên tới cực hạn, lập tức tuổi trẻ tuổi trẻ thật nhiều tuổi a, Ta cảm giác khi còn nhỏ xem ngô hi đồng chí lại về rồi. Cảm giác lập tức đem thời gian đảo trở về. Lị tình đồng chí ngươi hiện tại 17 tuổi vẫn là 18 tuổi. Thành niên sao? Ta xem còn không có thành niên, này mặt vừa thấy chính là 15-16 tuổi. Là còn không có tham gia chiến tranh ngô hi đồng chí. Vũ đạo các diễn viên tán dương thức trêu chọc, làm chu lị tình giữa mày thần thái lại lần nữa tỏa sáng. Hai tròng mắt kia cổ kính linh khí, tức khắc rực rỡ lấp lánh, rực rỡ lóa mắt. Cổ Phùng kích động hỏng rồi, dùng sức xoa xoa tay khống chế cảm xúc, hướng về phía bạch lộ Châu Cúc một cùng. Tiểu bạch đồng chí, thật là quá cảm tạ, ngươi cho chúng ta đoàn phim mang đến hy vọng. Cổ đạo đường khách khí, lúc này mới làm bước đầu tiên. Bạch lộ Châu vội vàng đáp lễ, đối phương nói như thế nào đều so nàng lớn mười mấy tuổi, nhận không nổi, nhận được khởi quá chịu nổi. Chu Lệ tình đôi tay điểm hai sườn Thái Dương đang ở thích hướng căng thẳng đau đớn. Từ trong gương đối bạch lộ Châu nói, ngươi là không biết chúng ta đã xuất đầu mẹ chán thành cái dạng gì. Ngươi này vừa lên tay liền cho hy vọng, lập tức làm đại gia tất cả đều sống lại đây. Phần 53. Đúng đúng đúng. Cổ phùng mắt túi trong nháy mắt nhẹ không ít, thoạt nhìn không hề như vậy trầm trọng vô thần, hướng về phía ngoài cửa vẫy tay nói, đem mới vừa mua trở về tân khoản camera lấy tiến vào, xem hạ màn ảnh cảm thế nào. Bạch Lộ Châu sửa sang lại hảo hóa trang đài, đem đồ trang điểm đều đặt ở dối ra tay là có thể bắt được địa phương sau. Lấy ra cố ý tìm sưởng ra cụ sư phó chế tạo mini hảo phun thương. So với sơn phun thương muốn tiểu một phần mười, chỉnh thể hình dạng như là một chi màu bạc bút máy, tới gần bút đầu phương hướng nhiều thuốc màu ly. Mở ra ly cái, dung lượng cùng ngày hôm qua mua chút diệp tử xa hồ trang phục chén nhỏ không sai biệt lắm, đổ điểm nước đi vào, để lại chốt mở, đầu thương lập tức phun ra hơi nước bạch lộ châu đem hơi nước đánh vào mu bàn tay thượng, trải qua ống bơm phun ra tới xương mù, tinh tế đến nhìn ra tới giọt nước hình dạng, xác định không có bất luận vấn đề gì sau, lấy ra thiên hà mặt sương cùng tân nghiên cứu phát minh ra tới hộ gia thủy. lỵ tinh đồng chí, chính ngươi ngày thường hữu dụng hóa trang thủy sao? nước ngoài đã có bán, từ viên đỉnh di động buồn có thể thấy được thường xuyên từ nước ngoài mua đồ vật, bộ thủy này một bước, khẳng định đã sớm nghĩ tới. chu lỵ tình đang ở cùng đạo diễn hương phấn trò chuyện thay đổi, vừa nghe lời này lập tức đứng dậy đi đến trung gian cái bàn cầm lấy màu đen bao da móc ra một bộ tiêu đỉ ổ cơ sở hộ gia trang phủ tiểu bạch đồng chí ngươi hiểu được thật nhiều ta cũng là mới vừa nghe nói có mới vừa thỉnh đồng sự cho ta mang về tới còn không có dùng vài lần xem nghe nói là chuyên môn kháng giả cả bạch lộ châu tiếp nhận bạch cái chai hộ gia thủy đổ hai giọt ở trên tay lị tinh đồng chí này khoảng thủy chất thực đặc sệt bởi vì là kháng giả cả cho nên dinh dưỡng thực phong phú ngày thường dùng có thể nhưng không thích hợp hiện tại dùng Nơi này có thiên hà hộ gia thủy, ta trước tiên ở ngươi nhị sau thí hạ quá không dị ứng, nếu không dị ứng, liền dùng thiên hà thủy. Thiên hà hộ gia thủy chủ yếu là lấy ra thạch liệu tinh hoa làm thành, đóng gói tuyển dụng cũng là chính màu đỏ bình thủy tinh. Nhìn ra chu lị tình nghi hoặc, bạch lộ châu đồ xong lúc sau, giải thích nói, sau đó ta sẽ trước giúp ngươi làm một cái trang trước thủy màng, quá mức đặc sẽ thủy, đồ đến quá nhiều, trở lên kem nền liền sẽ xoa bùn dính nhớp, ảnh hưởng trang hiệu cần thiết đắc dụng thoải mái thanh tân hình hộ gia thủy mới có thể làm tốt hiện tại ngươi nói cái gì chính là cái gì chu lị tình cười nói ta biết ngươi không phải cố ý đẩy mạnh tiêu thụ thật nhiều diễn viên nhìn báo chí đều riêng nhờ người đến giang đồng hối nam thương trường mua đồ trang điểm bạch lộ châu cười cười nay khoản thủy còn không có đưa ra thị trường trừ bỏ thí nghiệm nhân viên ngươi là toàn thế giới cái thứ nhất sử dụng thạch liệu thủy người phải không chu lị tình nguyên bản liền phi dương thần thái nay sẽ càng là minh diễm chiếu nhân Toàn thế giới cái thứ nhất, độc nhất vô nhị, cái nào nữ nhân nghe xong sẽ không vui, tích góp hai tháng buồn bực, cảm thấy đều tại đây một giờ trong vòng cấp thư giải xong rồi, thể sắc và tinh thần vô cùng thoải mái. Tiểu bạch đồng chí, ngươi không cần hỏi ta, tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, muốn dùng cái gì liền dùng cái gì, cuối cùng toàn cho ngươi chi trả, đúng không cổ đạo. Nghe được nữ chính tung ra tới nói, cổ phùng tươi cười đầy mặt nói, là là, tiểu bạch đồng chí, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó. Đoàn phim trên dưới toàn lực phối hợp ngươi. Vừa dứt lời, nghe được vũ đạo các diễn viên tiếng hút khí, Bạch Lộ Châu ngẩng đầu, nhìn đến từng đôi lấp lánh tỏa sáng đôi mắt, hướng về phía các nàng nhướng mảy bắt đầu tiến vào hóa trang. Đi đến chu lị tình phía sau đem nàng tóc chất thành đuôi ngựa, một chút toé phát đều không lưu, lại quấn lên tới dùng cái kẹp kẹp hảo, lộ ra hoàn chỉnh cái chán. Mở ra thạch liệu thủy đảo tiến phun thương thuốc màu trong ly, cái khẩn lúc sau, ấn xuống cái nút thử hai hạ, xác định ra thủy không thành vấn đề sau, Chuyển qua chu lị tình chính phía trước, đầu thương bảo trì ước chừng 20cm khoảng cách, tay trái ấn hạ chốt mở, đương hơi nước mềm nhẹ phun ở nàng gò má thượng, lập tức liền nâng lên tay phải, dùng ấm áp mà lòng bàn tay giúp nàng mát xa hấp thu. Đoàn phim nhân viên cùng hóa trang tổng giám không dám phát ra bất luận cái gì thanh âm, sợ quấy rời hóa trang quá trình, tuy rằng bạch lộ châu bước đi, làm cho bọn họ này đó đại ở điện ảnh ngành sản suốt 10 năm sau người, cảm thấy không hiểu ra sao, hoàn toàn xem không hiểu. Lại không có bất luận cái gì dị nghị. Rốt cuộc trong gương ít nhất tuổi trẻ 10 tuổi nữ chính, chính là nhân ra thực lực chứng minh. Đệ nhất biến bổ xong, Chu Lị Tình phát giác không có gì khác nhau, cùng bình thường giống nhau, làn da nhọn chút, cảm thấy không làm táo căng chặt, đang muốn nói phun thương dùng để bổ thủy còn rất thoải mái, liền nhìn đến bạch lộ châu lại chứa đầy thủy, tiếp tục lặp lại phía trước động tác. Lần thứ 2. Lần thứ 3. Chu Lị Tình giác ra không giống nhau địa phương lôi kéo là đem nàng toàn bộ hình dáng cơ bắp tăng lên đi lên, có vẻ cả người tuổi trẻ lại không thể làm gương mặt no đủ lên. nghiêm túc bổ ba lần thủy lúc sau, nàng phát hiện làn da sáng vài lần, gương mặt cư nhiên cũng bắt đầu có bành bành mà cảm giác giống như là sói mòn rất collagen đã trở lại. đệ tứ biến, thứ sáu biến, đệ thập biến, thằng đến nàng quên khoảng cách bắt đầu đã lâu bao nhiêu lần, rõ ràng cảm giác được tiểu bạch đồng chí hô hấp chậm rãi biến trọng, rõ ràng mệt tới rồi, lại vẫn như cũ không dừng lại. Mà nàng làn ra giống như là thiên nhiên thông thấu thủy tinh, từ trong ra ngoài phát ra ánh sáng, ao hãm nước mắt mương, tàn lưu pháp lệnh văn mương tất cả đều bị thủy điền đến bành bành mà, như là uống no rồi thủy giống nhau, từng mới xuất đạo nhân ra hình dung nàng lời nói, nộ đến có thể véo ra thủy tới. Một lọ thạch liều thủy, trực tiếp đi xuống một phần năm, bạch lộ châu mới buông phung thường, dùng sức lắc lắc hai điều lên men cánh tay. Tiểu bạch đồng chí, ta thật là không biết nên khen ngươi cái gì, vất vả vất vả. Chu Lệ Tình là phát ra từ đáy lòng bội phục Bạch Lộ Châu kỹ thuật, gần hai cái bước đi, liền thắng 2 tháng tới thử qua sở hữu chuyên viên trang điểm. Lôi kéo điều chỉnh đại hình dáng, bổ thủy thủy màng là điều chỉnh chi tiết nhỏ, hai bước làm xong, nàng đều cảm thấy không dùng tới bất luận cái gì sát thái, không cần chơi bất luận cái gì tâm cơ, là có thể đem hoàng đế hồn cấp câu đi rồi. Bạch Lộ Châu cười cười không nói chuyện, cầm lấy nước nhẹp khăn tay, dọc theo Chu Lệ Tình mép tóc bắt đầu rửa sạch dư thừa dày nặng thủy, để tránh thượng phấn nền sau. Trung quanh bắt đầu xoa bùn, lấy ra tân nghiên cứu chế tạo ngà voi màu trắng kem nền đảo tiến phun thương thuốc màu ly, mới vừa đổ một chút, phòng hóa trang liền vang lên kinh ngạc thanh. Vẫn luôn nhịn nửa ngày, dùng tâm quan sát hóa trang tổng giám tò mò hỏi, Bạch Đại sư, kem nền cũng có thể dùng phun thương thượng, không cần tiêu ta Bạch Đại sư, tiêu ta tiểu Bạch hoặc là lộ châu đều được. Nhìn đến mọi người đều cảm thấy nghi hoặc, Bạch lộ châu giải thích nói, đây là một loại thủy dung tính kem nền, cũng giống nhau kem nền bất đồng là phun thương chuyên dụng khoảng thượng xong lúc sau ở cao thanh màn ảnh phía dưới da chất sẽ càng tinh tế mềm nhẵn hơn nữa bao trùm tính che hà năng lực càng cường có thể bảo trì làn da thủy nhuận trạng thái cao tới 6 tiếng đồng hồ viên đỉnh to mò nhìn trầm trầm hóa trang đài thủy dung tính kem nền cũng là thiên hà nhãn hiệu ra tới sao đúng vậy bạch lộ châu lên tiếng bắt đầu thượng đế trang tất cả mọi người bị loại này mới là thượng trang phương thức hấp dẫn nhìn phun thương phun da màu nâu hơi nước từ gò má nội sườn ra bên ngoài bắt đầu bao trùm tính chất loãng lại nhẹ nhàng che rất tỉ vết tinh tế đến không vẫn giữ lại làm gì bàn trải mặt biển chụp xoa ấn ký hoàn mỹ dung nhập ra thịt không có bất luận cái gì tạm phân dấu vết không nói còn vẫn như cũ bảo trì tinh tế ánh sáng trang cảm một chút cũng không dày nặng thật sự tựa như xương sớm giống nhau khinh bạc thanh thấu tự nhiên chu lị tình khỏe miệng không dám xả đến quá lớn nhẹ giọng khen nói ta thiên đây là ta thượng quá nhất mỏng nhất có thể che hà đế trang Thật là không đơn giản cảm động chính mình, quả thực cảm động đất trời. Vũ đạo các diễn viên vây ở một chỗ, càng thấu càng gần, nghe được chu lị tình bắt đầu khen, lập tức đội kịp. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin tưởng đây là thượng quá phấn nền, một chút dấu vết đều nhìn không ra tới. Nguyên lai like còn có loại này thượng phấn nền phương pháp, nét mặt tỏa sáng bốn chữ ta cuối cùng minh bạch là có ý tứ gì. Làn da giống như bơ giống nhau, tinh tế mềm mại, sạch sẽ. Ta trước kia cảm thấy lộ châu làn da là trên thế giới hoàn mỹ nhất làn da, lại bạch lại sạch sẽ, hiện tại nhìn phun thương thượng song phấn nền, nguyên lai còn có càng hoàn mỹ. Lộ châu hiện tại lại không hóa trang, làm gì đặt ở cùng nhau so. Lộ châu không hóa trang làn da từ trước đến nay là so với chúng ta mọi người hóa trang làn da còn muốn hảo, nay vẫn là lần đầu tiên nhìn đến siêu Việt lộ châu làn da đế trang. Muốn chiếu các ngươi nói như vậy, có thể siêu Việt lộ châu vẫn là chỉ có lộ châu chính mình, ha ha ha. Không sai, thật sự thật là lợi hại a, thật sự giống như trân châu giống nhau, no đủ tinh tế, lóe đẹp ánh sáng. Từ trải qua quá hối nam thương thành khai trương, Bạch Lộ châu đã dưỡng thành che chắn chung quanh thanh âm năng lực, lị Tình đồng chí, loại này không trải qua chụp đánh thủy dung tính kem nền, đóng phim thời điểm muốn so tầm thường trang dung càng tiểu tâm một ít, vạn nhất cỏ tới rồi, không tốt lắm bổ trang. "Tuất, ta biết đến." Chu Lý Tình khẽ miệng liền chưa từng rơi xuống, "Tiểu Bạch đồng chí, lúc sau ngươi có thể đến đoàn phim tới cùng trang sao?" Bạch Lộ Châu đem tầm mắt rời về phía bên cạnh sắc mặt nghiêm túc người, có lợi hại như vậy hóa trang tổng giám, nào còn cần ta cùng trang, loại này xem một lần liền biết, chúng ta cuối tháng liền phải đến nơi khác diễn xuất, vừa vặn cùng các ngươi khởi động máy đủ phải. Không không không. Bạch Đại. Tiểu Bạch đồng chí ngàn vạn đừng nói như vậy. Viên Đình liên tục xua tay, nhìn về phía ánh mắt của nàng so lúc trước nhiều kính nghệ, cùng Tiểu Bạch đồng chí so sánh với, ta chính là bình thường đến không thể lại bình thường chuyên viên trang điểm. Ngài là nghệ thuật gia cấp bậc. Viên Đình đồng chí, ngươi như vậy khen ta, ta nhưng chịu không nổi." Bạch Lộ Châu bật cười, "Chính là thích nghiên cứu, vừa vận nhận thức đã từng riêng đến nước ngoài học tập 3 năm đồ trang điểm nghiên cứu phát minh thiên hà xưởng trưởng, cổ đạo diễn tới tìm ta, chỉ do là trùng hợp, cùng các ngươi chuyên nghiệp hóa trang sư vô pháp so sánh với." "Tiểu Bạch đồng chí ngàn vạn không cần tự coi nhẹ mình, hôm nay vừa thấy, mới biết được thiên ngoại hữu thiên, quan xem ngươi đối nhỏ bé chi tiết xử lý, cũng đã cho ta rất lớn ấn tượng." Viên Đình thiệt tình thành ý nói, lại nói hôm nay có thể làm ta tiến vào, không sợ ta thâu sư, nhân phẩm cũng phi thường làm người kính nể. Đúng vậy, tiểu bạch, ta liền kêu ngươi lộ châu đi. Chu Lệ tình cười nói, hiện tại cái gì nhất nổi tiếng, kỹ thuật nhất nổi tiếng, không cho sư phụ bạch làm mấy năm sống, lại tiêu tiền đưa đại lễ, sao có thể làm sư phụ cam tâm tình nguyện dạy ra thật bản lĩnh? Ngươi liền lớn như vậy, đỉnh đạt làm người vào được, vẫn là trong bụng có hóa, không sợ người học. Nói chính là. Đoàn phim có người nhảy ra nói, ta đệ đệ đi đến trong xưởng cùng người học khai xe tải, học 3 năm, đến bây giờ còn ở sát pha lê, quang lễ đều tặng 1-200 đồng tiền. Bạch Lộ Châu nghe xong cười nói, vốn gì ta cũng có việc vô pháp đi các người đoàn phim, mấy ngày hôm trước xem xong viên đình đồng chí bản chép tay buồn, biết nàng trả giá rất nhiều tâm huyết. Lời nói không có nói toàn, viên đình lại nháy mắt đã hiểu là có ý tứ gì, trong lòng tức khắc bị cảm động đến, tiểu bạch đồng chí, nguyên lai like ngươi là cố ý làm ta tiến vào xem. Bạch Lộ Châu một bên vội vàng trên tay sống, một bên gật đầu nói: "Đương nhiên, ngươi là đoàn phim chuyên viên trang điểm, ngươi khẳng định đến sẽ, đoàn phim mới có thể bình thường khởi động máy, nếu không không phải còn phải sau này kéo." Viên Đình giọng nói phát khẩn, nuốt nuốt nước miếng, cảm động đến nói không nên lời lời nói. Ta vốn là tính toán, hôm nay nếu là có hiệu quả, liền tận lực nhiều kéo hai ngày, chờ ngươi từ Châu Quyến quân khu diễn xuất sau khi trở về lại khởi động máy. Cổ Phùng cũng đến lúc này mới hiểu được Bạch Lộ Châu ý tưởng. Có điểm ngần ngơ. Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, sớm nghĩ nếu hóa trang kỹ thuật thật có thể hành, liền đem người giá cao thỉnh đến đoàn phim đi, không nghĩ tới nhân gia căn bản không như vậy nghĩ tới, thậm chí thật là đã sớm ôm miễn phí hỗ trợ ý tưởng, trong lúc nhất thời có chút ốc. Tiểu Bạch đồng chí, này này từ trước đến nay ở phim trường hắn người hấn đến miệng lưỡi lưu loát đạo diễn, lúc này không biết nên như thế nào tổ chức ngôn ngữ, Tiểu Bạch đồng chí, này, chúng ta nên như thế nào cảm tạ ngươi cho thỏa đáng. Lộ Châu Ngươi như thế nào như vậy thật thành. Chu lị tình không dám động tác quá lớn, để tránh hủy hoại trang. dung, hỗ trợ liền tính, còn đem kỹ thuật cũng giao ra đây, thật là không biết nên nói cái gì. Ta cũng không ra cái gì lực, đều là các ngươi từ nơi khác chạy tới. Bạch lộ châu hơi có điểm không thích hướng mọi người dùng ngươi thật là một cái người tốt ánh mắt nhìn nàng, rốt cuộc hỗ trợ điểm xuất phát vẫn là có tư tâm. Người làm ăn nhất chú ý giao tình, sản xuất xưởng như vậy nhiều đoạn phim, nhiều năm quay chụp rất nhiều diễn viên nhiều năm yêu cầu đại lượng đồ trang điểm nàng hiện tại mỗi năm ít nhất phải vì thiên hà sáng tạo 20 vạn buôn bán nghịch mặc kệ là mỗi lỗi vẫn là đuổi chỉ cần là thịt, cơ hội đều đến bắt lấy đương nhiên liền tính nhân gia tạm thời không mua coi như là kết hạ một đoạn thiện duyên cùng màn ảnh giao tiếp ngành sản xuất về sau thật muốn đánh quảng cáo nhiều một cái phương pháp đó là nhiều một cái tài lộ nói đến cùng lần này hỗ trợ cũng không hưởng cái gì công phu bạch lộ châu nhìn về phía viên đình nói lần này dùng xong Có thể đem phun thương cho ngươi mợ dùng, phun thương tô màu yêu cầu nhất định thủ pháp, một tầng một tầng một tầng hơi mỏng thượng, không thể nóng nội, vạn nhất tay không song, phấn nền không cân xứng, cũng không tốt lắm sửa, khó khăn không thấp. Thật là quá cảm tạ. Viên đình kích động mà không biết làm sao bây giờ, cuối cùng chỉ có thể liên tục không lưng, về sau ngài chính là sư phụ ta. A. Bạch lộ châu sửng sốt, đối phương nhìn chính là so nàng đại cái mười mấy tuổi. Hẳn là. Chu lị tình phụ họa một tiếng. Ngươi làm người hào phóng, dốc túi tương thụ truyền kỹ thuật, tiểu viên muốn thật là công khai tiếp nhận rồi, kia mới là bạch nhã lang, ngươi gánh nổi nàng một tiếng sư phụ, bất quá, không thể một tiếng sư phó liền triệt tiêu ngươi hôm nay hỗ trợ, cổ đạo nên như thế nào cảm tạ, còn phải cảm tạ. Kia khẳng định, cổ phùng trước mắt trong lòng cảm tạ, đều mau tràn đầy chỉnh gian phòng, nhân ra tiểu bạch đồng chí phúc hậu, bọn họ không thể liền như vậy làm người bạch bật việc, cái gì đều không làm. Bạch lộ châu chưa cho phản ứng bởi vì đã bắt đầu thượng tụ dung, đồng dạng là thủy dung tính kem nền, cao hơn ngả voi bạch sắc hào cùng nhất ám sắc hào đều nghiên cứu phát minh ra tới, chỉ là nàng lần này vô dụng 3 hào sắc, tuyển dụng hai hào sắc coi như bóng dáng. Thủy nộn thiếu nữ tâm cơ trang điểm nhẹ, chính là lần này chủ đề, chân chính trong lịch sử từ hy dung mạo tuy rằng giống nhau, nhưng tên vợ kịch từ hy còn phải có xem xét tính, càng đẹp mắt người xem mới càng mua đơn. Bởi vậy, nếu là bơ ánh sáng bạch cơ liền không thể dùng nhan sắc quá mở bóng dáng đi tân trang mặt hình tự nhiên hai hào sắc đồng dạng có thể đạt tới có rút lại hiệu quả càng đậm trang càng khó hóa các loại rất nhỏ chỗ đều phải xử lý đến mức tận cùng tinh xảo phun thương chỗ tốt chính là thượng song sắc không có hàm tiếp dưới tuyến một tầng hơi mỏng xương mũ trạng phấn thượng song lúc sau chu lị tình hình dáng lại rút nhỏ một vòng nhưng không phải thực khoa trương cái loại này bạch lộ châu muốn trang hiệu là muốn mang theo thiếu nữ đô đô cảm giác lại lần nữa xúc rửa phun thương ống bơm đem ám sắc toàn bộ xúc rửa sạch sẽ, lại ngã vào nhất màu trắng hào, phun ở cai chán, mũi, nước mắt mương, hai bên khỏe miệng, cằm năm đại cao quang khu vực. Tất cả mọi người nhìn không chớp mắt nhìn trầm trầm gương, sợ một dịch tầm mắt, chu lị tình lại thay đổi dạng, vẫn là cái loại này rõ ràng biến đẹp, ngươi lại không biết bởi vì làm cái gì biến đẹp, chút xíu chi kém đắp nặng chi tiết, rửa sạch sạch sẽ phun thương, lấy ra màu hồng nhạt thủy dung thuốc màu, mắt ảnh má hồng đều yêu cầu phun thương tới thượng. Lực bảo mỗi một đạo ánh sáng đều sẽ không bởi vì miếng khô mà biến mất. Đem mắt chu đắp nặn thành hạnh hạnh hình dạng, chưa từng có với kéo trường, mắt hình thiên viên càng có thể thể hiện thiếu nữ cảm. Chờ đến má đỏ mắt ảnh tượng xong, hiện ra băng cơ trong suốt, hương nhụy dục chán, hoa đem khai mà chưa khai khi trang cảm, cứ như vậy đi đến trên đường cái, tuyệt đối không ai sẽ tin tưởng nàng đã hơn 30 tuổi. Tha thức yêu kiều 13 dư, đầu khấu đầu cảnh 2 tháng sơ, tuyệt, thật tuyệt. Cổ phung lắc đầu kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Phong hóa trang vừa muốn sao động lên, liền thấy Chu lị tình hai tròng mắt ướt ác, đôi mắt nhìn chầm chằm trong gương chính mình không chớp mắt, cười chung mang nước mắt nói. Ai nói hoa có trọng khai ngày, người vô lại thiếu niên, ở bạch đại sư kỹ thuật hạ, ta vẫn như cũ có thể lại lấy đầu khấu thiếu nữ chi nhan trở về đỉnh. Bạch lộ châu hơi hơi thở dài một tiếng, phong hóa trang người cũng tính xuống dưới. Sản xuất xưởng người đều minh bạch Chu lị tình chua sót, lúc trước nhân vật này bị thật nhiều người tranh đoạt, chu lị tình bắt lấy sau, tin đồn nhảm nhí vẫn luôn không đình quá, thậm chí có người liên hợp báo xã cùng nhau biên đại đoạn đại đoạn châm chọc chu lị tình lão lại không tự biết nội dung, đặc biệt là ở trang dung trị không được này hai tháng, những lời này đó càng truyền càng khó nghe, càng truyền càng quá đáng, nếu là thật sự chụp không thành, toàn tổ người đều sẽ ở trong sưởng trở thành chê cười, còn không có kết thúc, ngàn vạn đừng chảy ra, mỹ mắt tác, không thể vẽ nhang tuyến, bạch lộ châu cầm lấy lông mi kẹp. Nhìn nàng đem nước mắt nhận trở về, đôi mắt nhìn về phía chính ngươi đuổi phải đầu gối, đừng nhắm mắt, bảo trì góc độ này. Chu Lệ Tình theo bản năng rũ mắt nhìn về phía đầu gối, dây tiếp theo liền cảm giác mí mắt bị nhẹ nhàng hướng lên trên đẩy, lạnh lẽo cái kẹp chống lại mí mắt, kẹp lấy lông mi hệ dễ sau so ấn vài hạ, tiếp theo lại dịch hướng lông mi trung gian đoạn gấp vài cái, lại đến lông mi tiêm cũng gấp vài cái. Tiếp theo vừa mở mắt liền kinh ngạc. Trước kia nàng nhất tự hào chính là chính mình trong ánh mắt linh khí, nhưng theo tuổi dâng lên, Theo trải qua càng ngày càng nhiều, linh khí không biết tàng chạy đi đâu, giữ lại không bằng suất đạo trước một phần mười. Ai ngờ lông mi bị như vậy kẹp lên tới sau, suốt ngày sương mù mênh mông đồng tử đột nhiên trở nên sáng ngời lên, kia sợi linh khí không nói toàn bộ trở về, ít nhất trở về thập phần chi sáu bảy, không trở về những cái đó là bởi vì nhân sinh lại không có khả năng ngây thơ. Di, đôi mắt lập tức hảo có thần A. Hai con mắt đối lập hảo rõ ràng, kẹp song hảo linh động. Đôi mắt hảo lượng. Long mi lại cuốn lại kiểu, đây là thứ gì? Đẹp ai, càng xem càng đẹp, lộ châu, ngươi trong tay là cái gì? Nhìn đến chu lỷ tình lông mi bị kẹp lên tới, đôi mắt trở nên thực linh động sau, vũ đạo các diễn viên nhịn không được hỏi ra thanh. Phần 54 Đây là lông mi kẹp, chuyên môn kẹp lông mi dùng. Bạch lộ châu lấy ra tế quản lông mi cao, một tay đẩy thượng mí mắt, một tay nắm xoát côn xoát lông mi, đây là lông mi cao, đều vừa mới thí sinh sản xong, còn không có đưa ra thị trường. Chờ đại phê lượng sinh sản sau, lấy về tới cấp các ngươi dùng. Lục mẫn mẫn cao hứng nói, ha ha ha, đương cổ đông chính là không giống nhau, chúng ta có phúc khí lạc. Hảo có ý tứ. Cố gia mộng để sát vào nhìn vài lần, tâm động nói, Lộ Châu, diễn xuất chức có thể đại quy mô đưa ra thị trường sao. Mặc kệ có thể hay không đưa ra thị trường, diễn xuất chức đều lấy về tới mấy chi, chúng ta cùng nhau dùng. Bạch Lộ Châu vừa dứt lời hạ, phòng hóa trang liền vang lên vũ đạo các diễn viên tiếng hoan hô Chỉ có một người sắc mặt lại biến khổ một ít, cổ phùng nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Bạch đồng chí vẫn là thiên hà đồ trang điểm xưởng Cổ Đông. Thế nhưng lại như vậy cái hỏa bạo nhãn hiệu Cổ Đông. Hắn trong túi còn trang 100 đồng tiền chuẩn bị làm cảm tạ phí, vốn đang cảm thấy rất nhiều, hiện tại ngẫm lại tức khắc cảm thấy mất mặt. Chỉ là cầm một chút cổ phần tiểu Cổ Đông." Bạch Lộ Châu xoát xong một khắc con mắt, chuẩn bị bắt đầu hóa môi trang. Viên Đình kinh ngạc qua đi, cười nói: "Sư phụ thật lợi hại, nếu như vậy Về sau chúng ta lại tưởng mua đồ trang điểm liền bất việc. Bạch Lộ Châu ức chế chủ muốn dơ lên khỏe miệng, thanh âm bình tĩnh nói, ngươi đều kêu ta một tiếng sư phụ, về sau yêu cầu cái gì cùng ta nói là được, không thu ngươi tiền. Này sư phụ thật đúng là kêu đến quá đáng giá. Chu Lị Tình cười nói, Lộ Châu, ngươi này đồ đệ không đơn giản là phụ trách hóa trang, còn phụ trách tam sưởng đồ trang điểm cho mua, trước kia vì mua được quốc nội quầy không có đồ trang điểm, nhờ người đến nước ngoài mua, hoa rất nhiều tiền tiêu cũng bị người hố thật nhiều thứ, tiền tiêu, đồ vật không thể dùng. Viên đình nhiệt tình nói, sư phụ, về sau trong xưởng có cái nào tổ yêu cầu đồ trang điểm, ta liền toàn đến ngươi này tới định, ngươi nếu là có cái gì dùng tốt tân khoảng, cũng nhất định đề cử cho ta, trong xưởng đều chi trả, không cần ngươi miễn phí. Ta còn tại đây, các ngươi liền lén nói suy ý. Cổ phung cười chen vào nói, viên đình như vậy vừa nói mới nhắc nhở đến ta, vừa rồi còn đang suy nghĩ tiểu bạch đồng chí lợi hại như vậy. Rốt cuộc nên như thế nào báo đáp mới Hảo, nếu là thiên hạ cổ đông, về sau chúng ta đoàn phim yêu cầu đổ trang điểm, đều tìm ngươi mua sắm. Bạch lộ châu điều Hảo son môi nhan sắc, ngừng đầu cười, xem ở đồ đệ phân thượng, khẳng định cho các ngươi thấp nhất giới. Đoàn phim Hảo A, trừ bỏ vai chính, đại trường hợp diễn ít nhất đến muốn hai ba trăm diễn viên của chúng, cả trai lẫn gái đều đến hóa, chỉ là trước đế trang là có thể bán đi không ít kem nền. Chu Lệ tình bị đề tài dắt đi, nước mắt chậm rãi làm. Bạch Lộ Châu cầm lấy nhãn tuyến soát, dính lấy nhãn tuyến cao khắc họa mắt hình, tiếp theo lại dùng mi phấn bỏ thêm vào lông mày, chế tạo xương mủ nhung nhung đáng yêu cảm. Đánh tầng thứ nhất đế trang thời điểm, che lại chu lị tình môi trên bên cạnh tuyến, lần này không có lựa chọn dùng môi tuyến nét bút ra có lăng có giác môi phòng, mà là trực tiếp nhược hóa bên cạnh, dùng hồng nhạt son môi trọng điểm đặt ở môi bộ trung gian, thể hiện thiếu nữ ngây thơ. Lập thể môi hình là vì sinh xong thuận trị hoàng đế sau ý phi mà chuẩn bị, vẫn luôn hóa đến lao niên Từ Hi chờ khi đó lại quay đầu lại xem, liền càng có thể rắc ra thiếu nữ trang dung lợi hại chỗ. đương bạch lộ châu buông môi soát, dịch đến một bên, ý nghĩa chỉnh trang hoàn thành. 16 tuổi thiếu nữ ngồi ở trước gương, nhẫn mại lâu ngày người đứng xem, cùng tiêu lên phát ra nghẹn nửa ngày tiếng thét chói tai. a a a, quá thần kỳ. lộ châu, giao giao ta. lị tinh đồng chí, ngươi so ngươi đệ nhất bộ diễn còn muốn tuổi trẻ còn phải đẹp. làn da hảo thủy hảo nụt a. ta hảo tâm động, lộ châu. Ta cũng muốn thủy nộn làn da, đôi mắt đẹp, linh động đơn thuần, không dành thế sự. Hòa thiếu nữ này ánh mắt nhiều lắm 15 tuổi, muốn áa lộ châu, ta hả muốn. Ô, ô ô ta mặt cũng mau bẹp không có, ta cũng muốn điền lên. Miệng nhan sắc đặc biệt thoải mái, lộ châu lại là tân khoản. Lệ tình đồng chí thật sự đại biến dạng, thật muốn hiện tại liền hồi trong xưởng, lấp kín đám kia người miệng chụp ảnh, nhiếp ảnh gia người mau chụp đặc tả. Ngày mai liền tẩy ra tới quải trong xưởng. Đúng đúng. Video có phải hay không cũng lục xuống dưới. Ai còn dám lời ra tiếng vào, liền phóng cho hắn xem. Thật không hổ Bạch đại sư a. Chết không được có thể làm mấy ngàn khẩu người như vậy điên cuồng, ta như vậy cái đại nam nhân đều muốn đi đoạt đổ trang điểm. Chu Lệ Tình bị khen đến mặt mày hớn hở, giơ nắm tay đứng lên cao giọng hô, "Bạch đại sư! Bạch đại sư! Bạch đại sư! Bạch đại sư! Bạch đại sư! Bạch đại sư!" Bạch đại sư. Bạch đại sư. Theo chu lị tình đi đầu tác dụng, phòng hóa trang cùng bên ngoài hành lang mọi người, tất cả đều giơ nắm tay, mặt mang sùng bái lớn tiếng hoan hô. Tiêu đến lợi hại nhất không phải trong đoàn người, ngược lại là đoàn phim nhân viên công tác, tiêu đến kêu kêu một cái thông khoái, giống như là đem hai tháng suốt ruột bị đè nén tất cả đều phát tiết ra tới. Bạch đại sư ba chữ, đối bọn họ tới nói, là một loại hy vọng, là một loại chờ đợi và mặt những người đó hy vọng. Tiếng gọi ầm ý kéo dài không thôi, bạch lộ châu ngăn lại vài lần phát hiện vô dụng sau liền dọn một cái ghế ngồi xuống, uống nước nghỉ ngơi. Lại hô thật lâu, Cổ Phùng đạo diễn đánh yên lặng thủ thế, đem trường hợp khống chế xuống dưới, cười nói, bối cảnh cấp lý tình lão sư chụp cái ảnh tạo hình, bất quá ngàn vạn không thể quay đi ra ngoài, phải đợi điện ảnh chiếu sau kinh diễm toàn thế giới, hiện tại tâm đều ổn xuống dưới, liền không cần đi chịu những cái đó khó nghe lời nói ảnh hưởng, hảo hảo làm việc. Đoàn phim mọi người cùng theo lên đáp, hảo. Chu Lý Tình theo nhân viên công tác cùng nhau đi ra ngoài chụp ảnh tạo hình. Người mới vừa đi ra cửa, những người khác một tổ hong liền xuống tới, đem hóa trang đài vây đến kín mít, tranh nhau cướp muốn xem vừa rồi dùng quá đạo cụ đồ trang điểm, đặc biệt đối phun thương cảm thấy hứng thú. Bạch Lộ Châu chủ động kéo ghế giữa hướng bên cạnh xây dịch, đỡ phải bị người tê đi. Ngầm đầu nhìn thoáng qua trên tường treo viên trung, đã 5 giờ, tới rồi tan tầm thời gian, xem vũ đạo các diễn viên nhiệt tình tăng vọt bộ dáng, hôm nay khẳng định không ai đúng hạn tan tầm. Không biết hạ kỳ thâm tới rồi không có. Trước tiên dùng ra cụ cửa hàng bán lẻ điện thoại thông chi qua hắn, mãi mãi ở tại trong nhà, còn có nàng hôm nay muốn ở đơn vị tăng ca, trên đường hẳn là sẽ không lại giống như trước kia giống nhau sốt ruột hoàng hốt, có thể thả chậm tốc độ, ngồi xe lại đây. Một bên nghỉ ngơi, một bên trả lời các diễn viên cùng tân đồ đệ vấn đề, đợi lại một hồi, Chu Lệ tỉnh chụp xong ảnh tạo hình trở về, vừa vào cửa liền nói: "Tiểu Bạch đồng chí, hôm nay không cần chậm trễ nữa ngươi thời gian, chụp lao niên trang ít nhất muốn 2 tháng về sau." khi đó ngươi khẳng định đã đã trở lại, bạch lộ châu ngẩn ra, toàn tổ đều lăn lộn lại đây, cư nhiên không cần hóa cái thứ hai trang, thì tốt rồi. Theo ở phía sau vào cửa cổ phùng, nhìn ra nàng nghĩ hoặc, cười nói, lị tình không chịu tháo trang sức, một hai phải mang trang về thủ đô, đương nhiên chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì tiểu bạch đồng chí ngươi đã dùng kỹ thuật chinh phục toàn tổ người, mọi người đều đặc biệt tin tưởng ngươi năng lực, ngượng ngùng lại làm ngươi tăng ca. Chu lị tình sốt sốt cổ áo. Vốn dĩ có một cái tư nhân vũ hội ta cấp cử tuyệt, lâm tới trước lại nhận được mời, ta biết những người đó không có hảo tâm, hiện tại ta thay đổi chủ ý, liền đi gặp các nàng. Giọng nói rơi xuống, phòng hóa trang tức khắc vang lên một mảnh tiếng cười. Chúc ngươi thành công. Bạch lộ Châu nhẹ nhàng vỗ tay, ta là không có quan hệ, các ngươi quyết định liền hảo. Chu Lệ tình chiều nàng tươi đẹp cười, cổ phùng từ trong lòng ngực móc ra một cái phong thư đưa qua, tiểu bạch đồng chí, hôm nay vất vả, đây là một chút tiểu tâm ý ngàn vạn không cần cự tuyệt, bạch lộ châu đẩy trở về, đạo diễn đường khách khí, thật không phí cái gì sức lực, còn nhận thức nhiều như vậy tân bằng hữu, càng là được một cái đồ đệ, lại nói ngươi đều nói về sau chiếu cô thiên hà sinh ý, về sau nhiều hợp tác, không cần này đó nghi thức xã giao. Đường đường, cổ phùng lại đem tiền đệ hồi tới, việc nào ra việc đó, có ngươi ở, mua thiên hà đồ trang điểm là mua cái yên tâm, không thể triệt tiêu hôm nay vất vả, ngươi thật cầm, không lấy chúng ta toàn tổ người đều băn đúng vậy. Bạch Đại Sư cầm đi, muốn không ngươi, chúng ta khả năng đều phải giải tán. Cầm, mau cầm, không thu sao có thể hành, không thể làm không câu. Sư phụ cầm đi, đạo diễn đã sớm chuẩn bị tốt. Nhân viên công tác đều đi theo cùng nhau khuyên bảo, ngay cả đoàn trưởng đều mặt mang mỉm cười ý bảo nàng tiếp theo, Bạch Lộ Châu lúc này mới tiếp nhận phong thư, vậy đã tạ đạo diễn. Ngươi ngàn vạn đừng nói cảm ơn, chúng ta tạ ngươi đều không kịp. Tâm ý đưa ra đi, cổ phùng tươi cười càng sâu, trang đoàn trưởng. Hôm nay liền quấy rầy đến nơi đây đi, về sau khả năng còn có rất nhiều yêu cầu phiền toái tiểu bạch đồng chí địa phương ngài nhiều đảm đương. Trang phủ dung cười nói, khách khí. Vừa rồi chụp ảnh tạo hình thời điểm đã đi tập luyện thính thử qua màn ảnh cảm, đoàn phim nhân viên công tác bắt đầu vội vàng ra bên ngoài dọn đồ vật. Chu lị Tình gần đây khi nhiệt tình rất nhiều lần cùng trong đoàn người đánh xong tiếp đón, trước tiên rời đi. Bạch lộ Châu đem phun thương cùng hôm nay dùng đến mấy khoản thủy dung tính kem nền, lông mi kẹp, lông mi cao, nhãn tuyến cao. Son môi đều trang ở bên nhau giao cho tân đồ đệ Viên đình thực kích động Sư phụ, ngươi chạy nhanh tính một chút bao nhiêu tiền Kế toán hôm nay cũng tới Ta đi lãnh tiền cho ngươi Không cần, đồ trang điểm đều là khai quá phong Bạch lộ châu cầm lấy phun thương cười nói Này đó, coi như là làm sư phụ cấp đồ đệ lễ gặp mặt Viên đình vừa nghe đem trong lòng ngực đồ vật bao đến càng khẩn Sư phụ, ta quá hai ngày tính toán hảo yêu cầu đồ trang điểm Lại qua đây hương dương xem ngươi Bạch lộ châu cười cười trên đường cẩn thận, lại lăn lộn hơn nửa giờ, đoàn phim người toàn bộ rời đi. Vũ đạo các diễn viên còn đang hỏi về phun thương thượng trang sự, bạch lộ châu giải thích loại này phương pháp càng thích hợp chuyên nghiệp hóa trang sư sử dụng, cũng không thích hợp chính mình hàng ngày hóa trang. nhìn đến rất nhiều người thật sự cảm thấy hứng thú, mới nói ra đã tìm sư phó định chế mặt khác phun thương. lúc sau giúp đại gia hóa, vũ đạo các diễn viên mới vô cùng cao hứng cầm lấy hộp cơm đi nhà ăn múc cơm. nhà ăn đại sư phụ vẫn luôn đang chờ, hôm nay thấy được thích nhất diễn viên tâm tình thực hảo, cho người ta đánh đồ ăn thời điểm đều không run cái muỗng, phân lượng so ngày thường nhiều đến nhiều. đặc biệt là đối bạch lộ châu thái độ đại biến, nguyên bản nàng đánh một phần ớt xanh đậu phụ chúc xào thịt ti, chẳng những phân lượng nhiều gấp đôi, còn ngoại tặng một phần đậu hủ ma bà, có điểm yêu ai yêu cả đường đi y tứ. bạch lộ châu dở khóc dở cười, nhìn đến có hạ kỳ thâm thích ăn mì căn tất thịt, lại mua bốn cái. đánh giá trong nhà cha mẹ khẳng định chuẩn bị đồ ăn, liền cái hảo hổ cơm, xe đẩy rời đi. Bởi vì theo bản năng cho rằng hạ kỳ thâm sẽ chậm gì gì tới trong huyện, cho nên đương lái xe rời đi đại môn, dư quang liếc đến một cái bóng dáng rất giống hắn khi, cũng chưa để ở trong lòng. Thằng đến trên đường càng nghĩ càng không thích hợp, liền quay đầu kỵ trở về, mới vừa kỵ đến một nửa, liền nhìn đến hắn ở đối diện lối đi bộ thượng điên cuồng chạy vội. Người đang làm gì? Bạch lộ châu nghẹn cười hô một tiếng, đối diện người tốc độ căn bản không co dừng lại, vừa thấy liền biết muốn chạy bước đuổi theo nàng. Hạ kỳ thâm Đối diện người nghe được thanh âm sau dừng lại chân, sát đến qua cấp cả người tả hữu lào đảo vài cái, tiếp theo nhìn xung quanh bốn phía, nhìn đến nàng ở đối diện sau, lại vội vàng chạy tới. Ly đến thật xa liền hô, ngươi không phải đi rồi sao? Như thế nào lại ở đối diện? Bạch lộ liền không bồi hắn cùng nhau kêu, chờ hắn đi đến trước mặt, mới nhìn đến trong lòng ngực hắn còn ôm một cái không biết trang thứ gì hộp giấy tử. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Hạ kỳ thâm thở hồn hển hai khẩu khí, ta chờ ngươi tan tầm. Cho ngươi chuẩn bị kinh hỉ tới, kết quả cổng lớn đột nhiên ra tới rất nhiều xe đạp, thật nhiều người nhận ra ta, nói cho ta ngươi đi rồi. Nghe hắn nói xong, trước mắt hiện lên hắn ngồi ở ghế đá thượng vẻ mặt ngậm bức bộ dáng. Bạch Lộ Châu liều mạng nhịn cười ý, chỉ chỉ trong lòng ngực hắn hộp giấy, đây là cái gì? Ngươi chuẩn bị kinh hỉ. Hạ Kỳ thâm mở ra cái nắp, lộ ra bên trong treo đủ mọi màu sắc tiểu đèn màu dây thừng, còn có giải một hộp hạch đào nhân, mà khác có mấy cái còn không có tạm khai hạch đào ở hộp lăn qua lăn lại phiền nhân, Ta kinh hỉ không có. nam nhân thanh âm nghẹn khuất phiền muộn cực kỳ. bạch lộ châu nhẫn cười nhẫn đến bụng đau, ngươi này cái gì kinh hỉ? hạch đào, chúng ta đơn vị ba con hổ dạy ta, muốn ở tức phụ tan tầm phía trước chuẩn bị một ít tiểu kinh hỉ, có thể xúc tiến cảm tình, còn có thể làm tức phụ tâm tình hảo, tức phụ tâm tình một hảo, liền cái gì đều nguyện ý. hạ kỳ thâm ước lượng hộ, ngươi không phải thích gan hạch đào sao? ta tưởng lột một hộp hạch đào nhân, lại quải điểm tiểu đèn màu. Cho ngươi một chút tiểu kinh hỷ, kết quả. Ngươi như thế nào trước tiên tan tầm? Cái thứ hai trang không cần hóa, ta liền nghĩ trước tiên về nhà chờ ngươi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên sớm như vậy đến, còn chạy tới đơn vị cửa. Bạch lộ châu nhặt lên tiểu đèn màu lắc lắc, loại này tiểu đèn là một loại cảm ứng đèn, vung liền lượng, tối sầm lúc sau còn muốn lại ném. Hạ kỳ thâm vẻ mặt buồn bực, giơ ngón tay cái lên, ta tay đều ma lột ra, nha đều thiếu chút nữa cũng rớt, riêng chạy đến chợ đen thượng mua tiểu đèn. Liền như vậy hủy hoại, ta hảo không cam lòng a? Nhân ra đều tạp hoạch đảo, ngươi làm gì dùng tay lột hoạch đảo. Kéo qua hắn tay, nhìn đến lòng bàn tay đã vỡ ra phủng, bạch lộ châu như mày, ngươi có phải hay không đốc. Trực tiếp đến cung tiêu xã mua lột xác hoạch đảo nhân không phải hảo. kia không thành tâm. Hạ kỳ thâm nghiêm chẳng nói, ba con hổ nói, khổ nhục kế nhất có thể đả động tức phụ tâm. Bạch lộ châu mày nhăn đến càng khẩn, hai ta đều mau kết hôn, cái gì đả động tâm. Ngươi có phải hay không đem nhân ra giáo truy đối tượng phương pháp dùng để hống tức phụ? Hạ kỳ thâm sừng sốt, nơi nào không giống nhau? Ngươi chính là ta đối tượng, còn không phải ta tức phụ A. Bạch lộ châu vô ngữ đến cực điểm, tiếp nhận hộp, đem xe đạp trực tiếp ném cho hắn, về nhà mặt dược. Chương 39 buôn bán nghịch động. Phần 55 Hạ kỳ thâm vội vàng đỡ lấy tay lái, trộm nhìn thoáng qua tức phụ sát mặt, tức khắc không dám nói nữa, trước sải bước lên xe, đơn chân chống đất. Bạch lộ châu ôm thùng giấy ngồi trên ghế sau, lôi kéo hắn eo sườn quần áo. Ngươi là từ nhà ga trực tiếp lại đây. Vừa xuống xe liền tới rồi, ngươi không phải nói nãi nãi ở, ta liền trước tới chờ ngươi cùng nhau. Tốc độ xe kỵ đến không mau, hai người trò chuyện thiên một đường kỵ về nhà. Bởi vì trong nhà có lao thái thái, gần nhất cha mẹ đều là có thể về sớm tới liền nhanh chóng trở về, tiếng ngõ nhỏ, liền nghe được ra đi ô thanh âm, cửa nhà lại vây quanh không ít người. Một đám lao thái thái chính nạp đế tử hồ thung giấy tử, cấp quần áo đánh một vá, triệu thúy lan có cùng thế hệ nói chuyện hiếm, cũng không thành thiên nằm trong nhà ngủ, mỗi ngày đều ra tới cùng người tán gẫu. chỗ bên này phát giác ra chỗ tốt rồi, bởi vì đều phải nghe tiểu nhi tử ra radio, này đó lao thái thái nói chuyện giống nhau đều sẽ phủng nàng, nhắc tới tới lộ châu cũng đều là vẻ mặt hâm mộ, liên tục khen lên báo, còn lên làm nữ chính đi tổng quân khu diễn xuất, làm nàng trong lòng đặc biệt thoải mái, không giống ở dệt đại viện, gần nhất vừa nói khởi mấy cái tốn bối liền các loại quái thanh quái khí còn hảo hiện tại trí thành đi thành phố đi làm bằng không âm dương quái khí còn muốn lợi hại hơn nữa trụ bên này chẳng những mỗi ngày đều có thể ăn thượng thịt tiệm cơm quốc doanh ly đến cũng gần nàng muốn ăn cái gì chỉ cần nói một tiếng nhi tử tức phụ lập tức liền sẽ đi mua trở về điểm tâm trứng gà bánh đường trắng thủy sữa mạch nha tùy thời tưởng uống liền uống không cần xem bất luận kẻ nào sát mặt lão bọn tỷ muội nói đúng vì con cái khổ nhiều năm như vậy cũng là tới rồi nên hưởng phúc lúc mọi việc cương cầu không tới Nếu là cưỡng cầu quá nhiều, cùng tiểu nhi tử ra ly tâm, trừ bỏ 10 cân gạo và mì, cái gì đều đừng nghĩ được đến. Lộ châu đã trở lại, đối tượng cũng tới rồi. Nghe được lao tỷ muội thanh âm, triệu thúy lan quay đầu, nhìn đến trai tài gái sắc, tương đương xứng đôi tiểu cháu gái cùng tôn nữ thế, lộ ra tươi cười nói, tiểu hạ tới. Mãi, trong nhà liền ngươi một người. Bạch lộ châu từ xe đạp đem hộp cơm cùng bao lấy ra tới. Không, người ba mẹ đều đã trở lại, ở trong phòng nấu cơm. Hồ đến thịt bò. Lao thái thái còn tưởng tiếp tục nghe máy ghi âm, không tính toán vào nhà, các ngươi mau vào đi thôi. Tiến phòng khách, liền nhìn đến nguyên lai like đặt ở mãi mãi trong phòng tiểu giường đã lấy ra tới, phố ở phòng khách, liền dựa vào nàng phòng kia mặt tường. Ngươi buổi tối đến ngủ phòng khách. Bạch lộ châu cười nói xong, đi vào phòng bếp, ba mẹ, nghe nói làm thịt bò. Đang ở nấu cơm hai vợ chồng cùng nhau ngẩng đầu, các thường tuệ hỏi, không phải nói hôm nay sẽ vãn trở về. Thúc thúc gì Hạ Kỳ Thâm ở bên ngoài giặt sạch tay tiến vào chào hỏi. Cát Thường tuệ lộ ra tươi cười, Kỳ Thâm cũng tới sớm như vậy, thịt bò vừa mới hầm một giờ, còn phải lại hầm một hồi, ta đương các ngươi hôm nay đều phải trở về đến vãn, như thế nào đều sớm như vậy đã trở lại. Bạch Việt Minh đi đến phòng bếp cửa, chỉ vào bên ngoài nói, "Kỳ Thâm, mãi mãi trụ lại đây, giường cho ngươi phô ở phòng khách, ngươi buổi tối ngủ phòng khách hành đi." "Có thể." Hạ Kỳ Thâm ngoài miệng đáp lời, dư quang liếc liếc mắt một cái tức phụ phòng môn. Bạch Lộ Châu vừa vặn bắt được hắn ánh mắt, túi lầu cười, mẹ, trong nhà vân nam bạch dược thuốc cao để chỗ nào. Kỳ thâm tay nước ra phủng, muốn mặt một chút. Tay làm sao vậy? Các thường tuệ buông nổi sạn vội vàng đi tới nhìn thoáng qua, nhìn đến không có gì vấn đề lớn sau nói, ở đường quầy trung gian trong ngăn kéo, ngươi phiên phiên. Bạch Lộ Châu lôi kéo người đi ra, vừa mở ra ngăn kéo liền thấy được thuốc cao, tễ một chút giúp hắn đồ ở lòng bàn tay thượng, hôm nay vất vả, về sau muốn nhiều tự hỏi. Hạ Kỳ Thâm chính hưởng thụ tức phụ Ôn Nu, lúc này tức phụ nói cái gì đều đối, tốt, nhiều tự hỏi. Tự hỏi gì? Không để bụng. Tạm thời cũng đừng rửa tay, ngươi tưởng uống trà vẫn là tưởng uống cái gì? Bạch Lộ Châu đóng lại ngăn kéo, chuyển tới trong phòng, chuẩn bị đem cho hắn mua đồ vật đều lấy ra tới. Hạ Kỳ Thâm nhắm mắt theo đuôi theo tới trong phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngươi một viên hạch đảo nhân đều không ăn sao? Chờ hạ lại ăn, ta cho ngươi mua đồ vật. Bạch Lộ Châu ngồi xổm xuống mở ra tủ đầu giường. Lấy ra theo trúc diệp khăn tay, rồi sau đó đứng lên, đi đến án thư, mở ra đóng gói nắp hộp tử, ngươi đến xem, về sau chúng ta cùng nhau dùng. Hạ kỳ thâm ánh mắt liền không từ trên người nàng rời đi quá, khoảng cách cũng không vượt qua quá một mét, hộp vừa mở ra liền nhìn đến độc đáo thanh nhã tử xa hồ trang phục đẹp, phóng tân ra vẫn là phóng nhà cũ. Phóng nhà cũ đi, nay khẳng định là bình thường thường xuyên dùng. Bạch lộ châu cởi bỏ áo khoác nút thắt, ngươi vừa nói tân gia ta nhớ ra rồi. Ngày mai cùng đi chọn sofa ngăn tủ đi, vừa lúc không có việc gì. Ta vừa lúc để ra tiền ra tới, đã sớm nghĩ vậy sự. Hạ kỳ thâm cần mẫn mà đem tức phụ áo khoác tiếp nhận tới, đang muốn đem bao già cũng lấy lại đây, liền thấy tức phụ từ trong bao móc ra một cái phong thư. Lại kiếm tiền. Bạch lộ châu mở ra phong thư, nhìn đến bên trong thả hảo chút trương đại đoàn kết, rút ra đêm đếm, tổng cộng 10 trương, chính là 100 đồng tiền, xem như hôm nay vất vả phí. Hạ kỳ thâm tò mò hỏi, đoàn phim cấp. Ân, kỳ thật cũng không phí cái gì sức lực, 100 đồng tiền không quan trọng, quan trọng nhất là nhiều nhân mạch. Bạch Lộ Châu không tính toán giấu giếm hắn chuyện gì, mở ra tủ quần áo, lấy ra nguyên lai bối tiểu bao ra, đem tiền bỏ vào đi. Tiểu Kim khố lại thêm tiền, trừ bỏ mấy ngày hôm trước cho cha mẹ 200, chính mình cũng hoa mất không ít, hơn nữa nguyên lai tồn tiền, trước mắt tổng cộng có 2.200 nhiều khối. Người lấy bao nhiêu tiền? Bạch Lộ Châu quay đầu hỏi hắn, nếu là không nhiều lắm. Ngày mai đến nhiều mang điểm qua đi chọn lựa ra cụ, sớm mua xong sớm tán hương vị. Hai ngàn khối. Hạ kỳ thâm cũng tử trong lòng ngực móc ra một cái phong thư, có đủ hay không? Không đủ nói ngày mai lại đi lấy. Khẳng định đủ rồi, lại nói ta này cũng có, không cần ngươi lại đi lấy. Bạch lộ châu yên tâm đem tiểu kim khố thả lại trong ngăn tủ. Hạ kỳ thâm từ khi vào phong sau, trong mắt liền chuyển cái không ngừng, muốn nhìn một chút nơi nào có thể bãi tiếp theo chừng, giường, cuối cùng phát hiện chỉ có tức phụ giường đôi mới có trống không vị trí, trong lòng cân nhắc thế nào mới có thể dọn tiến vào. Suy nghĩ nửa ngày, mở miệng, "Phòng khách môn, có phụng." Bạch Lộ Châu đang ở đem cao cao cuốn lên tới đầu tóc hủy đi tới, nghe vậy quay đầu, "Cái gì môn không phụng?" "Có phụng." Liền lanh á hạ kỳ thâm trên giường đôi đất trống đi qua đi lại, "Ta hôm nay ăn mặc thiếu, tới thời điểm liền cảm giác giọng nói phát hẩn, buổi tối nếu là bị cảm lạnh, khẳng định đến phát sốt cảm bạo. Bạch Lộ Châu hất hất tóc, cầm lấy lược một sơ rút cuộc, liếc hắn liếc mắt một cái. Cái mũi hừ nhẹ một tiếng. Hừ cái gì? Hạ kỳ thâm vô về chính mình cổ, dùng sức ho khan hai tiếng, hiện tại cũng đã cảm giác không thoải mái, đặc biệt giống cảm mạo điểm báo, buổi tối nhất định không thể lại cảm lạnh. Bạch lộ châu cười như không cười nhìn hắn, kia nhưng làm sao bây giờ, bằng không ngươi đem giường dọn đến ta trong phòng tới. Ta hiện tại liền đi dọn. Hạ kỳ thâm lập tức xoay người, đi nhanh bán ra phòng môn. Bạch lộ châu không nhanh không chậm sơ đầu, không quá một hồi liền nghe được bên ngoài truyền đến dọn giường động tính. Lại một lát sau, dọn giường động tĩnh không có, Hạ Kỳ Thâm không tay tiến vào, vẻ mặt tan chết rồi bỏ biểu tình, nghẹn quát nói: "Ta đem cha vợ như vậy đại một con trướng ngại vật cấp đã quên." "Không dọn?" Bạch Lộ Châu khẽ miệng hơi kiểu, căng ra ra gần đem tóc chói thành thấp đuôi ngựa. "Dọn xong rồi, dọn đến Đông phòng đi." Hạ Kỳ Thâm gãi gãi tóc, "Buổi tối ta cùng cha vợ ngủ một phòng, a di cùng ngươi cùng nhau ngủ." Bạch Lộ Châu cười khẽ ra tiếng, "Buổi tối khẳng định sẽ không đông lạnh bị cảm." "Ai?" Hạ Kỳ Thâm thở dài một tiếng, bổ nhào vào ở trên giường. Tiếp theo duỗi tay đem gối đầu ôm lại đây chôn ở bên trong, nghe thuộc về tức phụ mùi hương. Sáng sớm hôm sau, Hạ Kỳ Thâm đã bị cha vợ kêu lên vây quanh huyện thành chạy bộ. Hạ Kỳ Thâm đầy mặt sống không còn gì liên tiếp, như là một cái chỉ biết chạy bộ người máy, vượt qua một chiếc lại một chiếc xe đạp, chạy nửa cái huyện thành, tới rồi cửa nhà, cái chán đổ mồ hôi đầm địa. Bạch Việt Minh suốt ngủ sau mỗi ngày dọn hóa, thể lực kém không đến chạy đi đâu. Sau lưng liền đi theo tới rồi cửa nhà, nhìn sát mặt sung huyết con non rể, vô vô bờ vai của hắn cười nói, thân thể tố chất không tồi, về sau mỗi cái cuối tuần lại đây, ta cho ngươi an bài huấn luyện trương trình học. Cảm ơn Thúc Thúc, không cần. Hạ kỳ thâm làm sao không biết cha vợ là có ý tứ gì, còn không phải là tưởng đem hắn mệt bò, như vậy liền dọn bất động giường Bạch Việt Minh cười hắc hắc, trong mắt hiện lên khoe khoang, tiểu dạng, ai không tuổi trẻ quá, còn muốn đi lộ trâu trong phòng ngủ. Thế nào cũng phải đem này tinh lực trốn thoát không có không thể, làm hắn không sức lực lại hiểu sai tâm tư. Một ngày không kết hôn, hai người liền một ngày không thể ở cùng một chỗ. Bạch lộ châu mới vừa đem láo thái thái mở ra ra đi liền thấy hạ kỳ thâm bước vào môn, trên người sơ mi trắng ướt một nửa, kề sắt bên trong lót nền ngực, cả người như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. ngươi sáng sớm làm gì đi, thức dậy sớm như vậy. Chạy bộ đi. Hạ kỳ thâm trực tiếp đi đến bên ngoài vòi nước phía dưới, vặn ra nước máy trực tiếp dùng nước lạnh rửa mặt. Cát Thường Tuệ nghe được thanh âm ra tới liền thấy như vậy một màn, vội vàng nói: "Kỳ Thâm, ngươi không phải nói có cảm mạo dấu hiệu sao? Như thế nào còn dùng nước lạnh rửa mặt? Chạy trốn quá nhiệt, chớ hướng một chút." Hạ Kỳ Thâm duỗi tay từ trong viện lượng thẳng thượng bắt lấy tức phụ khăn lông, xoa xoa mặt cùng cổ, sát xong dùng xà phòng rửa sạch sẽ, lại thả lại chỗ cũ, mới đi vào trong phòng. Bạch Lộ Châu đệ thượng điều mật ong nước ấm, độ ấm vừa lúc, đừng uống quá cấp nghĩ như thế nào lên đi chạy bộ Hạ Kỳ thâm trong lòng khổ a lắc lắc đầu đem một ly mật ong thủy tất cả đều xử lý buổi sáng trừ bỏ từ đơn vị mua trở về bánh bao thịt đường tăng rác còn có cô ý nấu trứng luộc trong nước trà xào ớt xanh đậu xanh mầm năng cải thửa phối hợp cháo ăn Hạ Kỳ thâm trực tiếp ăn hai cái nửa bánh bao cộng thêm hai cái đường tăng rác còn uống lên một chén cháo hai cái trứng gà bạch lộ châu nhìn chầm trầm hắn xem người hôm nay rốt cuộc chạy nhiều ít lộ Nhớ rõ hắn lượng cơm ăn luôn luôn là một cái bánh bao một chén cháo, không ăn lòng đỏ trứng, sẽ ăn một cái trứng gà bạch, hôm nay một chút đều không cái ăn, bánh bao ba lượng hạ giải quyết, trứng gà một ngụm buồn, nhìn đến cái gì ăn cái gì. Vòng quanh huyện thành chạy, không biết chạy bao lâu. Hạ kỳ thâm uống quang trong chén cháo, buông chiếc đũa, xoa xoa ngực, cảm thấy nghẹn đến hoảng, lại đem tức phụ trước mặt cháo bưng lên tới uống lên hai khẩu, mới đem lòng đỏ trứng nuốt xuống đi. Bạch Việt Minh cười nói, kỳ thâm thể lực là thật không sai Lúc trước muốn chưa đi đến cục hàng không, đi tham gia quân ngũ cũng nhất định có thể đường ra cái dạng tới. Lao thái thái gật gật đầu, có thể chạy. Ba, Ngươi đừng lăn lộn hắn. Bạch lộ châu này sẽ mới phản ứng lại đây, buổi sáng vì cái gì đi chạy bộ, hắn ngày thường liền không thiếu quá rèn luyện, đơn vị liền có vận động trung tâm, thượng hơn một tuần ban, làm hắn nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Nữ nhi một mở miệng, Bạch Việt Minh liền thu lăn lộn con rể tâm tư, đồng thời trong lòng thầm than, tiểu áo đông trung quy là bị bắt cóc. Sofa mẫu thân đã sớm ở lưu ý, đánh giá cái này cuối tuần muốn mua, liền trước tiên làm người từ trong xưởng đem lưu lại sofa dọn lại đây. Ba người liền toa sofa, thiển sắc gỗ đặc làm khung, phối hợp màu xám vải bố, nhan sắc thanh nhã thuần tịnh, bổ thêm vào mềm mại, ngồi cảm gián chắc, không phải thực mềm lò xo so sofa, là trong xưởng mới vừa thiết kế ra tới tân khoản. Bạch Lộ Châu vừa tiến đến liền nhìn chúng này khoản sofa, Hạ Kỳ Thâm cũng cảm thấy thiết kế thực giả lược, cùng tân gia phong cách thực phù hợp cái này lùn quay có thể phóng thư, phóng chén trà lá trà, liền bãi ở sofa bên cạnh, phòng ở tiểu không kiến nghĩ lại mua cái bàn trà chiếm địa phương. Các thường tuệ đề cử cấp nữ nhi xem, nàng xem trọng, còn phải vợ chồng son vừa lòng mới được. nhan sắc thực đáp, vậy cầm đi. trừ cái này ra, bạch lộ châu nhìn chúng một cái một mét khoan bốn tầng kệ sách, độ cao đại khái 1 mét 2 tả hưu, phòng ở không gian không lớn, không chuẩn bị mua quá cao gia cụ bỏ vào đi, liền loại này không cao không thấp đơn giản gia cụ. Phóng Tỉnh Không Gian không nói, còn càng có khuynh hướng cảm xúc. Một cái kệ sách đủ ngươi ngày thường dùng đi. Đủ rồi. Từ lần trước hai người cùng đi quá Tân phòng, thảo luận nên như thế nào thiết kế sau, Hạ Kỳ thâm đối với chọn lựa ra cụ phá lệ cảm thấy hứng thú, mới vào cửa thị không lâu, liền nhìn chúng một chiếc giường lót, ba loại cao thấp quầy trang phục, quầy rượu, bàn trà, còn cấp Bạch Lộ Châu nhìn chúng một khoản bàn trang điểm. Bạch Lộ Châu khuyên vài biến, làm hắn ngẫm lại trong nhà mới bao lớn điểm địa phương. Sao có thể bãi đến hạ này đó, hạ kỳ thâm đương nhiên nói, ta ba ba phòng một sảnh xin xuống dưới, chúng ta đổi đến bên kia đi trụ. Thôi đi, không được. Lại không phải con một, tuy rằng đại tỷ cùng đại ca tính tình đều thực hảo, không phải cái loại này so đo người, nhưng nguyên nhân chính là vì không phải so đo người, mới càng không thể chiếm tiện nghi. Chính mình có bao nhiêu đại địa phương, liền trụ bao lớn, này đó tạm thời không mua. Bạch lộ châu hoàn toàn đánh mất hắn ý niệm. kia đem này bộ cao thấp quầy mua đi. Liền bãi ở sofa đối diện, cũng có thể bãi ở bàn ăn bên cạnh. Hạ kỳ thâm tự nhận là lui vài bước, tuyển một bộ thích nhất ngăn tủ. Bạch lộ châu đi qua đi, từng cái mở ra nhìn xem bên trong là cái gì dung lượng, tủ cao có thể phóng quần áo chăn, trung quầy mang ngăn kéo, phía dưới mở ra có thể đường tủ chén đồ ăn quý, tiểu quầy không mang theo môn, chính là ba tầng cái giá, có thể phóng phóng lá trà hàng ngày đồ dùng, đảo thật đúng là không tồi. Cái này có thể mua. Nghe được tức phụ đồng ý, hạ Kỳ thâm thỏa mãn Lập tức đem trong ngăn tủ trong ngoài ngoại, mỗi cái góc đều thưởng thức một lần, đối với tiểu gia càng mong đợi. Lại tuyển trước giường. Bạch lộ châu tuyển gia cụ nhan sắc đều là thiển gỗ thô sắc, không có lựa chọn thực nhảy nhan sắc, giường cũng không ngoại lệ, cuối cùng mua mang mùng giá giường đôi. Cuối cùng sofa cùng sở hữu đầu gỗ gia cụ tính xuống dưới, tổng cộng 823 đồng tiền, bình thường đầu gỗ gia cụ đều không quá đăng giá, chủ yếu một cái sofa tương đối quý, chiếm đầu to 500 khối. nhìn đến mua giường Hạ kỳ thâm lại tưởng mua sớm nhất nhìn chúng nệm, này dường liền đặt ở tân ra, không cần lại đem nhà cũ dường thay đổi, tân dường xứng tân cái đệm, 130 đồng tiền, có thể mua. Cái đệm là thêm lò xo, so, có điểm giống lúc sau mấy năm sẽ ra tới nệm cao su, bạch lộ châu xem hắn thật sự tưởng mua, liền không có lại ngăn đón, xác thật son nệm tử thoải mái nhiều. Gia cụ tất cả đều lấy lòng, dư lại chính là để chỗ nào vấn đề, kết hôn của hồi môn đều là muốn ở ngày chính tử cùng ngày đưa đến tân phòng. Không, có trước tiên đưa qua đi vừa nói. Nhưng trong nhà bãi không dưới, cửa hàng bán lẻ càng vô pháp làm bán đi ra ngoài ra cụ chiếm địa phương, thương lượng tới thương lượng đi, bạch lộ châu đơn giản cái gì đều mặc kệ. Phần 56 Đương trường liền thỉnh xe tải sư phó, làm hắn mang hai cái khuân bắc công nhân đi một chuyến, đem hôm nay mua ra cụ cùng trong nhà phòng phóng liên bài tủ quần áo, tính cả hạ kỳ thầm cùng nhau đóng gói tiến đi, đỡ phải hắn lại đi nhà ga ngồi xe. Đi thời điểm gió lạnh lạnh thấu xương. Hạ Kỳ thâm từ xe tải cửa sổ ló đầu ra, biểu tình còn có điểm lốc. Hắn lần này tới, còn không có thể hội sắp muốn tách ra nửa tháng triển chiến miên miên, cũng không có một cái cáo biệt hôn môi, không, có nóng hổi chi kỳ nói, đảo mắt đã bị tức phụ nhét vào xe tải, phất tay túi chào. Nhớ rõ nhắc nhở sư phó nhẹ lấy nhẹ phóng, cửa sổ trực tiếp mở ra thông gió, không cần quan. Bạch Lộ Châu đứng ở cửa sổ dặn dò nói, sau cuối tuần đừng lại hướng bên này chạy, phòng trừng hạ sau cuối tuần cuối tuần có thể trở về. Ta sẽ nhớ rõ cho ngươi mang lễ vật. Nói chưa dứt lời, vừa nói Hạ Kỳ Thâm liền chịu không nổi, mở cửa xe xuống xe, hướng hai bên trái phải nhìn nhìn, trên đường cũng chưa người, lôi kéo tức phụ đi đến đuôi xe, phùng mặt hôn vài hạ, tiếp theo giống làm ăn trộm lại nhìn nhìn hai bên, nhìn thấy không ai sau nhẹ nhàng thở ra. Liền chiêu quá nhanh, Bạch Lộ Châu thiếu chút nữa không phản ứng lại đây, lấy ra khăn tay xoa xoa miệng, ngươi thật là to gan lớn mật, bên đường chơi lưu manh. Ai làm ngươi trực tiếp khiến cho ta đi rồi? Hạ kỳ thâm vương tay, nhìn xuống đoạt khăn tay xúc động, sờ sờ tức phụ mềm mại gò má, một đường để ý, tới rồi bên kia nếu là có thể gọi điện thoại, nhớ rõ cho ta đánh. Bạch lộ châu sợ nhất loại này khó xa khó phân bầu không khí, vô dẫn hắn tay, không yên tâm lại dặn dò một lần, đã biết, ngươi nhớ rõ quản gia cụ thông gió, đều là tân đầu gỗ vị, sư phó tiền không cần cấp, trở về ta mẹ đi tạ, đúng rồi, đi các ngươi đơn vị dọn hai bùn cây xanh trở về dưỡng, ngươi ly đến gần. Giữa trưa nghỉ ngơi có thể đi tới tới nước, nếu không dưỡng không được hai ngày liền khô. Càng nghe càng không nghĩ đi, càng nghe càng. Hảo lãnh, ta đi trở về, ngươi chạy nhanh lên xe đi, thật đương nhân già sư phó không biết đâu. Ma kỷ một phen, bạch lộ châu đứng ở cửa nhà, nhìn theo nửa cái thân mình dò ra cửa sổ, dùng sức phất tay nam nhân. Khoảng cách đi quân khu diễn suốt thời gian càng ngày càng gần, đại gia mỗi ngày đề tài đều quay chung quanh ở muốn mang này đó đổ vật qua đi, xuyên cái gì quần áo. Tổng cộng có bao nhiêu đoàn văn công qua đi những đề tài này thượng? Viên Đình là tạm buổi sáng đi làm thời gian tới, còn không có bắt đầu luyện tập, vũ đạo các diễn viên đang ở phòng hóa trang ăn cơm sáng thời điểm, nàng mang theo hai người phong Trần mệt mỏi tới. Trên tay còn xách theo một vài sữa mạnh nha, hai túi đường trắng, một hộp đại bạch thỏ kẹo sữa, cười nói: "Sư phụ, không biết ngươi thích ăn cái gì, liền tùy tiện mua một ít đồ vật. Về sau không cần mua này đó, chúng ta coi như bằng hữu chỗ, không cần làm cho giống kém đồng lứa dường như." Bạch Lộ Châu dọn ghế rửa làm ba người ngồi xuống. Viên Đình không chịu, lời lẽ chính đang nói, kia không được, sư phụ chính là sư phụ, tuy rằng ngươi so với ta tiểu, nhưng chính là trường đồng lửa, ngươi chính là truyền thụ thật kỹ thuật cho ta. Bạch Lộ Châu không dồi dăm với cái này đề tài, nhìn về phía nảng phía sau hai vị nữ đồng chí. Sư phụ, hai vị này là bằng hữu của ta, cũng là đồng hành. Viên Đình từng cái giới thiệu, Nguyên Bình, Bình Thanh Điện ảnh sản xuất một sưởng hóa trang tổng giám, Thẩm như hồng. Thượng Hải Điện ảnh sản xuất Tam xưởng hóa trang tổng giám, hôm nay đều là cùng nhau tới tìm sư phụ chọn mua đồ trang điểm. Các ngươi hảo, ta là Bạch Lộ Châu. Cửu ngưỡng đại danh, Bạch đại sư, ta ngày hôm qua thấy được lị Tình đồng chí ảnh tạo hình, ngươi kỹ thuật thật là quá kinh diễm. Bạch đại sư, ta đối phun thương đặc biệt cảm thấy hứng thú, hôm nay trừ bỏ tưởng mua chuyên nghiệp hóa trang phẩm, còn tưởng mua sắm phun thương. Từ câu đầu tiên lời nói, liền nghe ra tới hai người tính cách, Nguyên Bình tương đối uyển chuyển khéo đưa đẩy thậm như hồng tương đối trực tiếp trước ngồi xuống liêu đi bạch lộ châu quay đầu nhìn về phía cô giai Mộng. giai Mộng, các ngươi đi trước luyện tập ta thực mau liền tới đây cô giai Mộng gật gật đầu mang theo mặt khác vũ đạo các diễn viên rời đi mọi người đều thực lý giải bạch lộ châu làm việc cũng là không thích rướt rát bẩn thỉu người bọn người sau khi rời khỏi đây liền thẳng đến chủ đề nói các ngươi cái gì kế hoạch có danh sách sao thầm như hồng tức khắc lời bạch đại sư nguyên lai là cái ngay thẳng tính cách sư phụ Nhị xưởng trừ bỏ chúng ta đã khởi động máy ngoại, hiện tại cùng sở hữu 4 cái tổ ở quay trụ, vừa lúc tạp ở quý chọn mua thời gian, ta nơi này thống kê một chút, bình thường đồ trang điểm, yêu cầu một hào sắc kem nền 100 bình, hai hào sắc kem nền 200 bình, miến khô 200 phân, mi bút 100 chi, mi phấn 100 hộp son môi chính màu đỏ cùng thâm phân sắc các 100 chi, nhãn tuyến cao 100 phân, lông mi kẹp cùng lông mi cao 100 phân, đại địa sắc mắt ảnh 50 bản, trừ cái này ra, phun thương 20. Chi, Thủy Dung tính kem nền tam sắc các 20 bình, mắt ảnh tam sắc các 20 bình. Bạch Lộ Châu tiếp nhận danh sách, phun thương còn không có đại quy mô sinh sản, chỉ là ta tìm một cái sư phụ già trước tiên định chế, thiên hà trong xưởng còn ở nghiên cứu phát minh như thế nào mới có thể càng tinh tế, thời gian sẽ chậm một chút. Muốn bao lâu? Có chuẩn xác thời gian sau? Thậm như Hồng mới vừa đem mua sắm danh sách lấy ra tới, vừa nghe nói không có phun thương, tức khắc có chút thất vọng, Bạch Đại Sư. Chúng ta chính là cố ý vì phun thương mới chậm lại một ngày rời đi, nếu ngày mai lấy không được hóa đi, gửi qua bưu điện lại đến muốn một đoạn thời gian. Một tuần thời gian là muốn. Loại này vấn đề lại thất vọng cũng vô dụng, nên chờ vẫn là phải đợi. Bạch Lộ Châu không nhiều lời những lời khác, tìm một trí bút, tính toán viên đỉnh sở yêu cầu đơn đặt hàng tổng giá trị. Kem nền đơn giá 8 nguyên, một hào sắc 100 bình, hai hào sắc 200 bình, kế 2400 nguyên. Miếng khô đơn giá 7 nguyên, 200 phân, kế 1400 nguyên. Mì bút đơn giá 3 nguyên, 100 chi, kế 300 nguyên. Mì phấn đơn giá 3.6 nguyên, 100 hộ, kế 360 nguyên. Son môi đơn giá 5 nguyên, chính màu đỏ cùng thâm phấn sắc các 100 chi, kế 1.000 nguyên. Nhã tuyến cao đơn giá 3.6 nguyên, 100 phân, kế 360 nguyên. Lông mi kẹp đơn giá 2 nguyên, 100 phân, kế 200 nguyên. Lông mi cao đơn giá 3.6 nguyên, 100 phân, 360 nguyên. Đại địa sắc mắt ảnh đơn giá 6 nguyên, 50 bản quế 300 nguyên. Thủy Dung tính kem nền đơn giá 8 nguyên, tam sắc các 20 bình, 480 nguyên. Thủy Dung tính mắt ảnh đơn giá 8 nguyên, tam sắc các 20 bình, 480 nguyên. Tổng cộng 7640 nguyên. Bạch Lộ Châu tính xong ngẩng đầu, mới nhìn đến ba người vẫn luôn đang nhìn nảng tính toán, không có quấy rầy, cười một tiếng nói, nếu đều thấy được, ta cũng đỡ phải nói nữa, đơn giá đều ở chỗ này, ta có thể bên trong đánh giảm giá 5%, giấy tờ vẫn là giá gốc. Ba người ngẩn ra, Đều là thường xuyên chọn mua tự nhiên hiểu được là có ý tứ gì, nhưng ngày thường gặp được đều là quốc doanh xưởng tiêu thụ viên, nhiều lắm là thêm vào đưa điểm tặng phẩm, ngày thường ngày lễ ngày Tết lại đưa điểm quà tặng, còn không có người có quyền lợi đi quyết định đánh gây lấy về khấu việc này. Viên đình to mò hỏi, sư phụ, này có thể được không? Được chưa xem các ngươi chính mình trở về như thế nào làm, dù sao trừ bỏ các ngươi tới, sản xuất xưởng bất luận kẻ nào tới đều sẽ không được đến giảm giá 5% giá cả. bạch lộ châu Tựa lưng vào ghế ngồi, ngươi dẫn người tới giúp ta sáng tạo buôn bán nghịch, lòng ta thực cảm kích. Này lợi nhuận cũng là từ ta chính mình cổ phần khấu, trừ bỏ ta ở ngoài, trong xưởng trước mắt không có bất luận cái gì tiêu thụ viên có này năng lực, mặt khác cổ đông cũng mặc kệ tiêu thụ. Nhìn ba người hai mặt nhìn nhau không hề răng, nhưng rõ ràng tâm động bộ dáng, Bạch Lộ Châu cười cười, tóm lại, cho các ngươi giảm giá 5% giá cả, là ta đối với các ngươi lòng biết ơn. Như thế nào quyết định các ngươi thương lượng tới, giọng nói rơi xuống sau. Lại qua vài phút, ba người đồng thời lộ ra tươi cười, suy xét hảo. Viên Đình nhìn về phía Bạch Lộ Châu, cảm ơn sư phụ, việc này mặc kệ nói như thế nào, đều là chúng ta chiếm tiện nghi. Nói cho trong xưởng, thuyết minh cá nhân có năng lực, sẽ càng chịu coi trọng, không nói cho trong xưởng cũng không gì đáng trách. An Hoa Hồng đã là mua sắm ngành sản xuất tiềm quy tắc, ngày thường sau lương tin đồn nhảm nhí cũng không thiếu đi nơi nào. Thậm như Hồng cười nói, Bạch Đại Sư, hiện tại thiên hà là nhất chuyên nghiệp đồ trang điểm. Chúng ta rất nhiều diễn viên đều chỉ tên phải dùng thiên hà bài. Trong xưởng tháng 6 lúc sau đêm có 3 cái tổ khởi động máy, 7 tháng còn có 2 cái tổ. Ta yêu cầu đồ trang điểm so viên đình còn muốn nhiều, nơi này là danh sách. Bạch Đại Sư, đây là ta danh sách, chúng ta xưởng cùng các nàng xưởng không giống nhau, thuộc về điện ảnh căn cứ, ra phiến lượng khá lớn, đồ trang điểm yêu cầu cũng càng nhiều. Đây là danh sách. 3 người cuối cùng tính xuống dưới, biến thành viên đình ít nhất, thậm như hồng danh sách tổng cộng 9.280 nguyên. Nguyên bình 13.460 nguyên. Mặt khác ba người đều nguyện ý trước tiên chi trả tiền đặc cọc, trước dự định phun thương, một phen phun thương giới là 26 nguyên, thủ công tương đối tinh tế, có thể dùng tới đã nhiều năm, giá cả đã tính thấp. Đem danh sách một lần nữa sao chép hai phần, ký danh lúc sau, lại đến đoàn trưởng văn phòng gọi điện thoại thuyết minh tình huống, làm trong xưởng chuẩn bị tốt hóa, chờ hạ bang nhân trực tiếp tất cả đều đưa đến sản xuất nhị xưởng. Đồng thời nhắc tới sử dụng 95 giảm giá cách sự. Việc này là lúc trước liêu quá, vì chính là mượn sức đại khách hàng. Trương Viễn Sơn lúc ấy nghe xong liền đồng ý. Bạch Lộ Châu nói xong lúc sau, điện thoại kia lão đầu nửa ngày không thanh âm, cách đã lâu, nghe được Trương Viễn Sơn run rẩy thanh âm hỏi, này này này, nay liền lại bắt lấy tam vạn khối đơn đặt hàng. Sưởng trưởng, ta vừa rồi lời nói còn cần lại lặp lại một lần sao? Không không không, không cần. Bạch đồng chí, ta ta nhất định tiếp đại hiếu khách hộ, trực tiếp an bài xe tải giao hàng tận nhà. Bạch Lộ Châu lại dặn dò kế tiếp phun thương nghiên cứu phát minh hảo lúc sau, đồng dạng đưa đến sản xuất nhị xưởng, Thượng Hải Hòa Bình thành khu vực, muốn đóng gói hảo mau chóng gửi qua bưu điện qua đi. Trương Viễn Sơn nói không nên lời những lời khác, vẫn luôn ở trong điện thoại ai ai ai tốt tốt. Viên Đình ba người vừa lòng rời đi, còn muốn vội vàng đi trong xưởng trả tiền nhận hàng. 20 vạn đơn đặt hàng, tiến độ nhanh như vậy liền bắt đầu động, Bạch Lộ Châu đồng dạng vừa lòng, một buổi sáng luyện tập trạng thái nước chảy mây trôi, tâm tình lần hảo. Bên ngoài ánh trăng còn ở cao cao treo, Bạch Lộ Châu liền sốc lên chăn rời giường. Tối hôm qua cô ý nói làm cha mẹ không cần trước tiên lên, mới vừa mở ra cửa phòng, phòng bếp tối tăm hoàng quang liền chiếu nghiêng lại đây, Bạch Lộ Châu than nhỏ một tiếng, trong lòng đã ấm áp lại bất đắc dĩ. Không nhiệt, tất cả đều bỏ vào đi. Cắt thưởng tuệ trên tay quán mà giấy, Bạch Việt Minh đang từ chậu nước lấy ra một đám nấu chín trứng gà, bỏ vào tức phụ lòng bàn tay, để lại cho nữ nhi ở xe lửa thượng ăn. Lão than thượng cương nổi hấp mạo nhiệt khí. Cát thường tuệ thúc giục trợ phu, ta tới bắt, bánh bao thủy khai, ngươi đem hổ rán đảo đi vào. Không có, ta hai tay một chút là có thể lấy xong. Bạch Việt Minh thiếm hồng bàn tay vào trong nước, vớt ra sáu cái trứng gà, chỉ trước mắt nhìn đến nữ nhi rửa vào khung cửa thượng, ai. Tỉnh. Các thường tuệ quay đầu, ta mới vừa xem thời gian 14 giờ 30 như thế nào không hề ngủ nhiều nửa giờ. Ta còn chưa nói các ngươi. Bạch Lộ Châu ngáp một cái, cho các ngươi không cần lên, lại sớm như vậy khởi. Rốt cuộc ngủ quá không có. Thời buổi này ra xa nhà đều là muốn thư giới thiệu, có thể ra trên cơ bản đều là việc chung, điều kiện không kém. Mỗi người cơ hồ đều là ngoài ra còn thêm bạch màn thầu, lại trang điểm đường trắng, đói bụng liền bẻ ra màn thầu, giải điểm đường trắng đi vào, kẹp cùng nhau ăn, cũng đã thực mỹ thực mỹ. Nàng mỗi lần ra cửa diễn xuất, cha mẹ đều tận khả năng tối đa cho nàng chuẩn bị đồ tốt nhất, trứng gà ít nhất chuẩn bị 5-6 cái, lại dùng lá trà bình lô hàng tràn đầy sữa bò phấn, sữa nha. Đường trắng, Lưu Trữ qua lại xe lửa thượng sông vào ấm nước uống, bánh hạch đảo bánh quy đều sẽ dùng ma giấy bao hảo, rất sợ nàng bị đói, rất sợ nhân gia có đến ăn, nàng không đến ăn. Cát thường Tuệ cười nói, ngủ qua, chờ ngươi đi rồi, chúng ta lại trở về mị một hồi. Đi lên liền nhanh lên đi rửa mặt, tận lực sớm đến, không cần đến trễ, để cho người khác chờ. Bạch Việt Minh đem hồ rán đảo vào trong nước, nấu thanh cháo, ba cho ngươi trưng đồ ăn bao, ăn lên không chậm trễ thời gian. Đã biết Bạch Lộ Châu xoay người đi vào phòng 8, mãi mãi trong phòng chuyển ra tới tiếng ấy, lao thái thái ngủ ái ngáy ngủ, đánh đến càng vang đại biểu ngủ đến càng hương. Ăn cơm sáng khi, cha mẹ cũng không nhàn rỗi, túi du lịch một nửa là quần áo, một nửa là ăn. Lá trà lô hàng vại tắc ba cái, vừa thấy chính là sữa mạch nha, sữa bỏ cùng đường trắng. Trứng gà bao mười mấy, hai vợ chồng thời tiết lãnh cảm thấy có thể ăn hai ngày, còn có thể phân cho quan hệ tốt đồng sự ăn. Trứng gà bánh, tiểu ma bánh, đường côn. Mức táo cuốn, hoa quê bánh in tắc vài bao, bánh hoạch đào dễ dàng thoái, trước kia bông tha một lần toàn tệ đến vỡ thành cha, liền lại không bung tha. Phụ thân thích ăn sơn đông bánh rán, chạm nhà ăn đại sư phụ sẽ làm, ngày hôm qua cô ý làm tốt mang về tới, nói là có thể phóng một tuần, tới rồi châu quyến cũng sẽ không hư, hơn nữa không cần trưng không cần nhiệt, đói bụng cầm lấy tới cuốn điểm dưa muối liền có thể trực tiếp ăn, cho nàng thả một đại chồng, còn dùng ma giấy bao cải mai khô cùng dùng dầu mẹ quấy tốt củ cải làm. Chờ đến Bạch Lộ Châu ăn xong cơm sáng, đổi xong quần áo, kiểm tra xong tiền giấy đều trang cũng may bao ra sau, phụ thân đã đem đại túi du lịch cột vào nạng xe đạp trên ghế sau. Ba mẹ, ta đi rồi, các ngươi ở nhà chú ý thân thể. Bạch Lộ Châu lên xe trước phất phất tay. Bạch Việt Minh cùng các thường tuệ đứng ở cửa nhà, nhìn nữ nhi cưới xe đạp rời đi. Đi nơi khác diễn xuất trên đường, giống nhau đều là xuyên quân trang, một là trong quá trình vạn nhất đi lạc, có thể liếc mắt một cái liền nhìn đến nhị là vì xe lửa đến chậm sau quân khu tiếp xe viên hảo nhận sẽ không tiếp sai người chính xếp hàng lên xe lửa khi đột nhiên có cái tiểu nữ hải xông tới ôm lấy nàng cánh tay đoàn văn công người đều ngây ngẩn cả người bạch lộ châu đồng dạng như thế ngẩn ngơ nhìn diện mạo ngoan ngoan đáng yêu tiểu nữ hải tiểu muội muội ngươi có phải hay không nhận sai người lộ lộ trong đám người truyền đến nữ nhân nôn nóng thanh âm theo thanh âm nhìn lại nhìn đến một cái trên đầu bao màu tím khát lửa chỉ lộ ra một đôi mắt nữ nhân đang ở nôn nóng kêu mụ mụ tiểu nữ hải quay đầu lại theo tiếng hai tay vẫn như cũ chặt chẽ ôm nàng không bỏ lộ lộ nữ nhân nôn nóng xông tới ngồi xổm xuống ôm chặt lấy nữ nhi ngươi không thể chạy lung tung tiểu nữ hải mặc dù bị mẫu thân ôm vào trong ngực tay vẫn là bắt lấy nàng tay háo rách không bỏ thúy thanh nói mụ mụ cái này tỷ tỷ cùng ngươi giống nhau bạch nữ nhân vừa nhấc đầu khăn lụa vừa lúc từ trên mặt chảy xuống bạch lộ châu cùng mặt khác, vũ đạo diễn viên tức khắc liền kinh sợ Không phải kinh ngạc kinh, mà là kinh diễm kinh. Sống hai đời, mặc kệ là hiện thực sinh hoạt, vẫn là xem phim truyền hình, điện ảnh hoa báo, trước nay chưa thấy qua như vậy mỹ nữ nhân, quả thực có thể dùng câu hồn nhất phách tới hình dung. Sương khói mê ly mị nhãn, gần liếc nhau, khiến cho người máu da tốc tuần hoàn. Có lẽ là các nàng sắc mặt đều quá mức khiếp sợ, nữ nhân mới phát hiện khăn lụa rớt, vội vàng lại dùng khăn lụa đem nửa khuôn mặt vây lên, ngượng ngùng. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, đi phía trước tới. Hương Dương đoàn văn công đều đi phía trước tới, cùng nhau lên xe. Phần 57. Trương Vân bộ trưởng đứng ở xe lửa thượng vây tay đeo, tiểu nữ Hải vẫn như cũ nắm chặt tay nàng không bỏ, "Mụ mụ, chúng ta cùng tỉ tỉ cùng nhau lên xe." "Lộ lộ, mau buông tay, chúng ta đến mặt sau xếp hàng." Nữ nhân trong thanh âm mang theo xin lỗi, thật sự ngượng ngùng, chậm trễ ngươi thời gian." Tiểu nữ Hải một cái kính hướng Bạch Lộ Châu trên người tễ, "Mụ mụ, chúng ta cùng nhau đi, ta không cần lại cùng lão nhân ngồi cùng nhau." Ta muốn cùng Hương Hương Bạch Bạch tỷ tỷ ngồi cùng nhau." Bạch Lộ Châu bỗng nhiên giống như Lơ đãng nhìn đám người liếc mắt một cái, lại nhìn về phía hai mẹ con, "Các ngươi cũng là đi thành phố Châu, bằng không liền cùng nhau lên xe đi." Tiểu nữ Hải vừa nghe, hai tay lại cùng nhau nắm chặt cổ tay của nàng, nữ nhân xin lỗi nói, "Sắp thật là đi thành phố Châu, thật sự xin lỗi, tới trên đường xe buýt quá tế, tiểu Hải tử không thói quen." Lộ Châu, "Nhanh lên." Trương Vân lại hô một tiếng, trang đoàn trưởng đã lên xe từ cửa sổ xe ló đầu ra xem xét sao lại thế này mặt khắc vũ đạo diễn viên cũng nóng nảy đi thôi này tiểu hài tử khả năng chính là bị tế sợ lộ châu vậy nhanh lên cùng nhau lên xe mặt sau người cũng nóng nảy đi đi đi xe muốn phát động bạch lộ châu nắm tiểu nữ hải cùng nhau lên xe nữ nhân vẫn luôn theo sát tại bên người thường thường hướng trong đoàn người xin lỗi đại gia nghe được nàng là một người mang theo nữ nhi ra xa nhà sau tức khắc không hề nhiều so đo ra cửa bên ngoài an mặc một thân quân trang mặc dù chỉ là đoàn văn công văn nghệ binh cũng muốn tận lực trợ giúp có khó khăn không có phương tiện nhân dân của chúng đoàn văn công người vị trí đều xếp hạng cùng nhau tiểu nữ hải cùng mụ mụ vẽ xe chỗ ngồi vừa lúc ly đến không xa lại cùng hướng dương bọn họ thay đổi một chút tiến đến bạch lộ châu bên người tới cuối cùng là hai mẹ con rửa vào cửa sổ ngồi bạch lộ châu ngồi ở bên ngoài đối diện ngồi lục mẫn mẫn củng cố dai ngọng cảm ơn ca ca tỷ tỷ tiêu lộ lộ tiểu nữ hải miệng thực ngọn tính cách cũng thực hòa bác Chương 40 đến quân khu. Bạch Lộ Châu đem túi du lịch trực tiếp đặt ở chỗ ngồi phía dưới, không có đặt ở trên đỉnh hành lý giá, móc ra ấm nước, lấy ra một bao tiểu ma bánh phóng tới trên bàn, chuẩn bị tốt lúc sau, xe lửa sắp bắt đầu phát động. Lục Mẫn Mẫn lấy ra một bao xảo tốt bí đỏ tử, một bao đậu phộng, Cố dai Mộng lấy ra quỳ hạt dưa, mức vỏ hồng, kẹo sữa chờ cùng Tiêu xã bán đồ ăn vặt. Dĩ vãng đi công tác đều là bốn người chơi bài tống cổ thời gian, hôm nay bởi vì đem vị trí đổi đi ra ngoài, Đại gia liền chỉ có thể ngồi ăn cái gì tâm sự. Tiểu nữ Hải rất có lễ phép, rõ ràng đối trên bản đồ ăn vật cảm thấy hứng thú, lại một tiếng đều không cổ họng, chỉ là tuổi rốt cuộc con nhỏ, đại khái 7-8 tuổi, ánh mắt không chịu khống chế vẫn luôn hướng mức vỏ hồng tiểu ma bánh mặt trên nó. Ngươi có phải hay không kêu lộ lộ? Bạch Lộ Châu cầm một viên kẹo sữa đưa cho nàng, cùng nhau ăn đi. Nữ hài đầu tiên là quay đầu lại nhìn mụ mụ liếc mắt một cái, lại lắc lắc đầu, "Cảm ơn tỷ tỷ, ta không ăn, ta kêu lộ lộ." Bạch Lộ Châu không có miếng cưỡng, đem kẻo sữa thả lại trên bàn, cười nói, tên của ta bên trong cũng có một cái lộ tự, ta kêu Lộ Châu. Lộ Châu tỷ tỷ chúng ta thực sự có duyên phận. Tiểu nữ hải treo thiên chân vô tà tươi cười, gắt gao rửa gần mẫu thân. Hai mẹ con lên xe sau, cảm giác cả người nhẹ nhàng không ít, đặc biệt là nữ nhân, lên xe trước khẩn trương cảm lúc này đã không cảm giác được. Cái loại này khẩn trương không chỉ là đến từ nữ nhi ném, còn có một loại phòng bị khẩn trương. Một mình mang theo hải tử ra cửa bên ngoài, có phòng bị tâm cũng là bình thường. Dọc theo đường đi không thể đánh bài, lục mận mẫn miệng không chịu ngồi yên, chủ động liêu khởi lần này về quân khu diễn xuất sự tình. Ta nghe đoàn trưởng nói, tổng cộng có 12 cái địa phương đoàn văn công đi quân khu, các ngươi nói này có phải hay không cố ý? Trước kia nhiều nhất đi sau cái đoàn. Cô ý cái gì? cố gia mộng cùng bạch lộ châu còn không có trả lời, ngồi ở phía trước chu kỳ xoay người ghé vào trên chỗ ngồi tò mò hỏi. Tiếp theo ngồi ở bên cạnh Vương Lan cũng quay đầu tới, thò tay nói, "Cho ta một viên kẹo sữa." Lục Mẫn Mẫn cầm một viên kẹo sữa ném qua đi, không phải nói xóa sao? Có phải hay không cố ý đem địa phương đoàn văn công tất cả đều an bài qua đi, biểu hiện không tốt liền trực tiếp cầm xóa lệnh đi. Chu Kỳ trắng liếc mắt một cái, người đương quân khu nhàn đến hoảng, vẫn là đương quân khu thiệt lường, đều phải xóa, còn cho ngươi an bài cuối cùng một lần an ủi diễn xuất. Vương Lan phụ họa, chính là, nếu là xóa, làm gì không đem cơ hội cấp khác đoàn Khẳng định không phải. Dù sao ta là như vậy cảm giác, ta cảm giác luôn luôn thực chuẩn. Lục mẫn mẫn đỡ đỡ bên cạnh người bả vai, giai mộng, người nói có phải hay không. Tả hưu trước sau người nghe được thanh âm, đều quay đầu tới nhìn cố dai mộng, mọi người đều biết, trong đoàn có thể nhận được màu đỏ nương tử quân, đều là bởi vì cố dai mộng ở, nàng nếu là cũng như vậy cảm thấy, hơn phân nửa chính là thật sự. Cố dai mộng chậm rãi lột đầu phộng, vừa không gật đầu cũng không lắc đầu, tiếp theo lột một nửa đầu phộng không tiếp tục lột. Ta liếc mắt một cái lục mẫn mẫn, đều xuất phát, ngươi nói này đó làm đại gia tâm bất an sự làm gì. Ngươi nhìn xem, ta liền nói, ngươi bất chính mặt trả lời đã nói lên ta đoán đúng rồi. Lục mẫn mẫn đồ ăn vật cũng không ăn, hai tay hoàn ở ngực thở dài, đại gia sớm làm chuẩn bị tâm lý sớm hảo, tổng so cái gì tâm lý đều không có đi hảo. Mọi việc không có tuyệt đối, quan trọng nhất vẫn là thực lực. Bạch Lộ Châu cũng không nghĩ vừa mới lên xe, liền phải bắt đầu lo lắng, các ngươi hiện tại thực lực đều như vậy cường. Nếu là diễn xuất đặc biệt thành công, nói không chừng còn có không tưởng được kinh hỉ, vạn sự đều có khả năng. Hướng dương đi tới Trấn An nói, Lộ Châu nói đúng, lo lắng như vậy nhiều cũng là bạch lo lắng, còn không bằng hảo hảo nhảy, kỹ xảo đều dạy cho chúng ta, chẳng sợ thật là cuối cùng một lần an ủi diễn xuất, cũng muốn cấp các chiến sĩ lưu lại sâu nhất tấn tượng, làm đại gia biết, chúng ta không phải bởi vì thực lực không được bị xóa. Mọi người nghĩ đến gần nhất luyện tập tiến bộ, cả người tức khắc lại tràn ngập nhiệt tình tạm thời đem lục mẫn mẫn nói ném tại sau đầu, đấy lòng nhắc lên lo lắng gợn sóng cũng dần dần tan đi. Hướng dương đi lên tức giận đối lục mẫn mẫn nói, ngươi thật là ít nói điểm lời nói đi, nhàn. Ta lại làm sao vậy, ta nói chính là lời nói thật. Lục mẫn mẫn quật cường biện giải, các ngươi đừng quên, lần này tân xa đoàn văn công khẳng định cũng đi, lại muốn gặp đến cái kia phản đồ, nghe nói đã từ phó đoàn trưởng lên tới chính đoàn trưởng, ông trời như thế nào liền ở trên người nàng nhắm mắt lại. Đối Nga Chu kỳ lại xoay người ghé vào lương ghế thượng, lương xuân ngữ khẳng định là muốn mang đoàn đi, có thể hay không lại khó xử chúng ta. Nàng cũng chỉ biết chơi một ít ám chiêu. Lục mẫn mẫn căm giận cắn kẹo sữa, còn không phải là gả cho một cái đại chỗ dựa, tìm chút cùng nàng tầm tư giống nhau đoàn viên, cả ngày không phải tham gia cái này bữa tiệc chính là tham gia cái kia rượu. Bạch lộ châu gặp lên ngón tay gõ gõ đánh gãy nàng lời nói, ngươi này há mồm thật là đủ rồi, không chứng cứ sự liền đặt ở trong lòng, treo ở ngoài miệng chỉ biết gây chuyện. Hành đi, ta không nói." Lục Mẫn Mẫn đem kẹo sữa nuốt xuống đi, vừa lúc đối thượng chớp hai mắt nhìn nàng tiểu nữ hài, "Tiểu muội muội, loại chuyện này nghe xong không thể đi ra ngoài nói bậy nga." Lộ Lộ gật gật đầu, "Tỷ tỷ, ta không nói." Xe lửa thúc đẩy có một hồi, đại gia thức dậy đều rất sớm, qua mới vừa lên xe hưng phân kính, dần dần mà đều nghiêng đầu bắt đầu ngủ bù. Bạch Lộ Châu cũng tựa lưng vào ghế ngồi ngủ hơn một giờ, cảm thấy khát nước khi mở mắt ra, quay đầu nhìn đến hai mẹ con rúc vào cùng nhau đang ngủ ngon lành. Mới vừa đứng lên chuẩn bị đi tiếp điểm nước ấm, hai mẹ con liền đột nhiên một cái giật mình bừng tỉnh, theo bản năng kinh hoàng nhìn trước mắt người, đại phát hiện là nàng sau, lại tả hữu nhìn xung quanh hai hạ, mới cùng nhau thở hắt ra. Bạch Lộ Châu hơi hơi nhúng mày, không có hỏi nhiều, ta đi tiếp nước ấm, các ngươi yêu cầu sao? Nữ nhân do dự hạ, từ bên người hôi bố trong bao móc ra bình giữ ấm, "Vậy phiền toái ngươi, cảm ơn." Bạch Lộ Châu tiếp nhận ấm nước. Cười gật gật đầu, dọc theo đường xe chạy, đi hướng trong xe nước ấm dương, mới vừa đem chính mình nước ấm hồ tiếp mãn, liền phát hiện phía sau không biết khi nào đứng hai cái nam nhân. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, hai cái nam nhân mặt vô biểu tình, thân xuyên thực bình thường màu lam nhân dân áo trên, đối diện sau hai bên đều không có nói chuyện, xoay người đang chuẩn bị đem ấm nước cái nắp đắp lên, một bàn tay rối lại đây, mục tiêu đúng là hai mẹ con màu trắng bình giữ ấm. Bạch lộ châu trực tiếp rối tay đem ấm nước đẩy ngã. Nóng bỏng nước sôi nháy mắt trào ra tới, nam nhân tay dính vào nước sôi sau nhanh chóng thu hồi, ngay sau đó phía sau chuyển đến một tiếng tê thanh. Ai nha? Đột nhiên rỗi tay làm ta giật cả mình, không có cầm chắc cấm nước. Bạch lộ châu dương cao giọng âm kêu lên, tới gần chỗ ngồi hành khách bị đánh thức, toàn hướng bên này nhìn qua, tiếp theo lại nói, đồng chí, đừng có gấp, không thấy được ta này còn có cái cái ly không, không có tiếp sao, chờ một lát một chút. Hai cái nam nhân ánh mắt không tốt nhìn chầm chầm nàng, Bạch Lộ Châu không nhanh không chậm mở ra màu trắng bình giữ ấm cái nắp, đặt ở tiếp thủy khẩu, chờ tiếp mãn lúc sau, cầm lấy tới đắp lên, hảo đồng chí, các ngươi tiếp đi. Lúc này vừa lúc có nhân viên tàu trải qua, hai cái nam nhân không nói một lời xoay người rời đi, trong tay cũng không có lấy bất luận cái gì cái ly. Bạch Lộ Châu túi đầu nhìn thoáng qua trong tay bình giữ ấm, lại nhìn thoáng qua vừa lúc quay đầu lại nhân viên tàu, chậm rãi đi trở về châu ngồi. Quá phiền thoái ngươi, cảm ơn. Nữ nhân tiếp nhận cái ly sau mắt lộ cảm kích, còn không biết ngươi họ gì, như thế nào xưng hô? Ta họ Bạch. Bạch lộ châu lấy ra trang sữa mạch nha lá trà vại, nàng mẹ chi kỷ chuẩn bị một cái đoạn bánh ỉ nuốt cái muông ở bên trong, đào một ít bỏ vào ấm nước, ngẩng đầu nhìn nuốt nước miếng tiểu nữ hải, cười nói: ngươi muốn hay không uống? sữa mạch nha hương khí đừng nói là tiểu hải tử, đại nhân đều kháng cự không được, nhưng mà tiểu lộ lộ vẫn là lắc lắc đầu, phi thường có ý chí lực, chỉ là mới vừa diêu xong đầu, bụng liền đủ cục kêu lên. Bạch đồng chí. Hôm nay thật là cho ngươi thêm phiền toái. Nữ nhân đem khăn lửa kéo đến cằm, lộ ra làm người nhìn liền sẽ hô hấp không thuận một khuôn mặt. Lộ ra vẻ tươi cười, ta họ Thủy. Giọng nói rơi xuống, tiểu nữ hải bụng lại kêu lên. Không khí an tĩnh một lát, nhìn ra hai mẹ con quấn bách, bạch lộ châu ngồi sồn xuống, rút ra túi du lịch, lấy ra một chồng tử bánh rán, củ cải làm, bốn cái trứng gà, còn cầm chút bánh in, mức táo cuốn ra tới. Chưa nói những lời khác, trực tiếp đặt ở hai mẹ con trước mặt. Nữ nhân còn tưởng lại chối tử, Bạch Lộ Châu tiệt nàng lời nói, vừa rồi có người muốn cướp cái ly, bị ta dùng nước cấm rót Hai mẹ con thân mình đồng thời một đốn, chậm dại nữ nhân mặt lộ vẻ khẩn trương cùng ngáy nấy, nhìn mắt chung quanh, cực kỳ nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, tới rồi thành phố Châu chắc chắn có thâm tạ. Cảm tạ với không cảm tạ không quan trọng, hai tử đói bụng càng quan trọng. Bạch Lộ Châu mở ra bánh rán, đều đều đảo thượng củ cải làm, lại cuốn lên tới đưa qua đi, ngươi cũng ăn đi, nếu đều lên xe liền không cần lại khách khí. Một lát sau, hai mẹ con tiếp nhận bánh rán điểm tâm ăn lên, nhìn ra được tới rất đói bụng, nhưng vẫn là ăn thật sự văn nhã. Bạch lộ châu lại lần nữa hỏi nữ hài uống không uống sữa mạch nha khi, tiểu lộ lộ vội không ngừng gật đầu, không lại nói cự tuyệt nói. Hai ngày một đêm xe lửa, cùng loại đoạt bình giữ ấm sự tình phát sinh rất nhiều hồi, những người đó không dám trắng trận táo bạo, cuối cùng đều không có thực hiện được. Hai mẹ con liền vê đút cờ đều không quá dám lên, chỉ có đương bên người có người đi thời điểm mới có thể thuận đường cùng nhau. Xe lửa thượng 8 giờ tới một lần to ăn, ta mau tiền một phần cơm, cơm mặt trên trừ bỏ có yêm đến rương muối, còn có vài miếng lạp sưởng, xem như thịt đồ ăn. Hai mẹ con tựa hồ không thiếu tiền, còn cấp cấp Bạch Lộ Châu tiền cơm cũng thanh toán, ăn hai lần cơm xung dưới, quan hệ nhưng thật ra thân cận một chút, ít nhất nữ nhân không hề thời thời khắc khắc dùng khăn lụa đem mặt bao đi lên. Nay phân nhẹ nhàng, tới rồi mau xuống xe khi biến mất, mọi người tất cả đều bận rộn thu đồ vật khi Nữ nhân đi tới khẩn trương nói, tiểu bạch, có thể hay không cùng nhau ra chạm. Đi a. Bạch lộ châu không nghĩ nhiều, đều cùng nhau lên xe ngồi xe, cũng không kém cuối cùng một quan. Hai mẹ con nhẹ nhàng thở ra, giống mới vừa lên xe giống nhau, tiểu lộ lộ gắt gao ôm nàng cánh tay. Nữ nhân gắt gao kể tại bên người nàng, đi theo đại bộ đội cùng nhau xuống xe. Vừa xuống xe liền có quân khu tiếp xe viên phất tay, nhiệt tình chào hỏi qua sau, cùng nhau đi ra ga tàu hỏa. Ra nhà ga. Đoàn văn công các diễn viên đều lên xe, hai mẹ con mới nắm tay cáo biệt. Bạch Lộ Châu nhìn quanh bốn phía, cũng không có nhìn đến bất luận cái gì xe, không có việc gì đi. Nữ nhân lộ ra lệnh người hoa mắt tươi cười, không có việc gì, Tiểu Bạch, một đường đa tạ. Đối phương đều nói không có việc gì, Bạch Lộ Châu không lại hỏi nhiều, sờ sờ Tiểu Lộ lộ đầu, ngươi thật ngoan. Vừa dứt lời, nữ nhân đưa qua điệp lên khăn tay, có thể thấy được tới bên trong bắt lấy rất dày đồ vật, Tiểu Bạch, một đường cho ngươi thêm phiền thoái không có gì phiền toái, bạch lộ châu không có tiếp, cười cười, các ngươi chú ý an toàn, đều đang đợi ta, ta đi trước. tiểu bạch, nữ nhân nắm nữ nhi truy lại đây, tưởng bắt tay lửa bao nhét vào nàng trong túi. bạch lộ châu một tay xách theo túi du lịch, một tay ấn xuống túi, thật sự không có gì, đi trước. nói xong bước lên đại quân khu xe buýt, tìm được vị trí sau, mở ra cửa sổ, hướng về phía hai mẹ con phất phất tay. nữ nhân lộ ra tươi cười, bất đắc dĩ đem khăn tay xùi hồi áo khoát túi, tiểu bạch. Hy vọng có duyên còn có thể tai kiến. Bạch Lộ Châu cười gật đầu, lại phất phất tay, xe bắt đầu phát động, như vậy tách ra. Xe đi rồi rất xa, vòng đến một khác điều nói, Bạch Lộ Châu hình như có sở cảm quay đầu, nhìn đến một chiếc màu đen xe Việt dã mang đi hai mẹ con. Thời buổi này bình thường sản tạ nạ giá cả đều làm người vọng mà dừng bước, kia chiếc màu đen xe Việt dã có cái rất quen thuộc logo, chạy băng băng. Chạy băng băng xe hơi tuy quý, nước ngoài phú hào đảo cũng mua nổi. Chạy băng băng xe Việt giã, tới rồi những năm 80 mới bắt đầu chân chính đối thị trường tiêu thụ. 70 niên đại mạt nhóm đầu tiên xe Việt giã là nội chắc, y gian chính biến sau, không thể tiến vào quân dụng xe, khẩn cấp chào hàng mục tiêu, trừ bỏ các quốc gia quân đội, đó là ngầm giao dịch thị trường. Từ lục mẫn mẫn ở trên xe dịu rít lúc sau, mọi người liền có chuẩn bị tâm lý, chờ tới rồi pháo đài nhìn đến địa phương khác đoàn văn công, không có bất luận cái gì kinh ngạc. Trương vân bộ trưởng an bài hảo nối tiếp, chạy chậm trở về. Chúng ta đoàn trụ ba hào lâu hai tầng, tám người một phòng, vê đốt cờ tắm vòi sen đều ở một tầng, phương tiện thật sự. Phần 58. Ở xe lửa ngồi một đêm, chân cẳng ngồi vào cương ma khi, chỉ có thể ở đường xe chạy đi vừa đi, này sẽ gấp không chờ nổi muốn nằm xuống, hữu khí vô lực một đám người, rốt cuộc hưng phấn lên, xanh theo bao vây hướng ba hào lâu đi. Mới vừa bỏ đến hai lâu, đã bị một đám người ngăn lại, tầng lâu này trụ đầy, không thể lại tiến người. Chủ đầy Trương Vân cầm đăng ký biểu cùng một vòng chìa khóa tiến lên câu thông, chúng ta mới vừa đăng ký hảo, thông chi trụ 3 hảo lâu 2 tầng, chủ 206, 207, 208, 209, năm cái phòng, như thế nào liền đầy. Đi đầu tuổi trẻ cô nương không kiên nhẫn vất tay, đầy, chúng ta đoàn trưởng mới vừa đem này mấy gian phòng xin xuống dưới, các ngươi chậm một bước, lại đi một lần nữa xin. Vũ đạo các diễn viên nhịn xuống kêu rên, thật vất vả đi tới bò lên trên lâu, mắt thấy liền phải có thể nằm xuống. Lại muốn tới hồi lan lộn, lại còn có không biết muốn chậm trễ bao lâu. Không có khả năng, quân khu sẽ không đem loại chuyện này tính sai. Trương Vân buông trong tay bao vây, nghiêm túc hỏi, các ngươi là cái nào đoàn? Đoàn trưởng là ai? Vừa rồi nói chuyện tuổi trẻ cô nương trực tiếp mắt trợn trắng, các người như thế nào như vậy phiền, có thể hay không có điểm tự mình hiểu lấy, nói phòng bị chúng ta dùng, nghe không hiểu tiếng người. Mọi người như mày, không nghĩ tới sẽ ở quân khu gặp được loại tình huống này. Bạch Lộ Châu đi phía trước đi rồi hai bước lạnh mặt nói thẳng, ngươi là nơi nào tới não tàn? Tuổi trẻ cô nương xem thường mới vừa phiên trời cao, còn không có phiên trở về. Nghe được lời này trực tiếp sướng sốt, trong mắt chậm rãi quay lại tới, ngươi nói cái gì? Nói ngươi náo tàn. Cố gia mộng thanh âm vừa ra, trong tay bao vây liền hướng trong đám người tạp qua đi. Tiếng thét chói tai tức khắc vang vọng toàn bộ hành lang, vừa rồi còn diều võ dương ai một đám người, lập tức giải tán, vội vàng né tránh. Các ngươi điên rồi, cư nhiên dám ở quân khu mắng chửi người động thủ. Người nào a Hương Dương đoàn văn công người chính là này tố chất. Chắc không được phải bị xóa, ta xem chính là bởi vì tố chất không hảo mới bị xóa. Không phải nói các nàng không có bối cảnh không dám hẽ giang sao. Đúng vậy, như thế nào không rên một tiếng liền động thủ. Đoàn trưởng. Đoàn trưởng mau tới a, Đoàn trưởng, nơi này có người khi dễ chúng ta, cư nhiên dám ở quân khu động thủ.